Tô Lâm Phong nhịn không được nói, cái này chứng bệnh đối thân thể có hay không quan hệ. Đại phu lắc lắc đầu, cái này lão phu không rõ ràng lắm, bất quá trước mắt xem ra tiểu thư thân thể cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá nghe nói một ít hoạn đêm du chứng người bệnh, ở đi ra ngoài đêm du thời điểm sẽ làm ra một ít nguy hiểm hành động. Thậm chí một ít người bệnh ở ngủ thời điểm, sẽ từ cái này thành chấn chạy đến một cái khác thành chấn đi. Lục Ngân mở to hai mắt nhìn. Tại sao lại như vậy? Tô Lâm Phong càng thêm lo lắng, cái cái này bệnh còn có đến trị sao? Đại phu thở dài một hơi, lão phu làm nghề y ẻ 10 năm, còn chưa bao giờ nghe qua đêm du chứng như thế nào chưa khỏi. Bất quá cũng nói không tốt, phía trước liền nghe nói Phương Nam có cái nam tử bị bệnh lúc sau trong lúc vô tình thì tốt rồi, mà Phương Tây một cái nam tử liền không may mắn như vậy, trực tiếp trong lúc ngủ mơ nhạy sông không có. Tô Lâm Phong trong lòng lộ bộ một chút. Tô phu nhân nghe đại phu những lời này, trong lòng tất nhiên là vô cùng cao hứng. Lại nói tiếp này đêm du chứng, kiêng kỵ nhất chính là ở đêm du trung bị người đánh thức. Lục Ngân vẻ mặt sốt ruột mà nhìn đại phu, "Đại phu, mới vừa hạ tiểu thư đêm du trở về, bị bị dọa tới rồi ngất đi rồi, còn có thể hay không tỉnh lại?" "Cái gì?" Đại phu trên mặt hiện lên một mạt lo lắng, hắn động thủ thế tô ảnh bắt mạch lúc sau, mới chậm rãi nói, Mạnh tượng thượng, cơ bản bình thường, bất quá Lao phu cũng chưa từng đụng tới loại tình huống này, có thể hay không tỉnh lại còn nói không chuẩn. Kia, kia làm sao bây giờ a? Lục Ngân diễn đến rất thật cơ hồ muốn khóc ra tới. Tô Lâm Phong nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, đại phu, thỉnh ngươi nhất định phải chữa khỏi tiểu nữ a. Đại phu từ trong tay lấy ra châm cứu, Lao phu trước thế tiểu thư chắc mấy châm thử xem. Đến nơi có thể hay không tỉnh lại vẫn là muốn xem tiểu thư ý chí lực. Đại phu thế Tô Ảnh thi châm lúc sau, Tô Lâm Phong lại làm hắn cấp phu nhân khai chỗ dược. Tô phu nhân vừa rồi bị bị thương nặng, nhưng nàng hiện giờ nghe được Tô ảnh được cái này khó trị quá chứng, trong lòng tất nhiên là thập phần cao hứng, liên quan cảm thấy chân cũng không đau. Bên này hết thệ công việc sau khi chấm dứt, Tô Lâm Phong mệ người đem phu nhân ngưng trở về. Đắc ý kính nhi qua đi. Tô phu nhân lại cảm thấy chân đau mông đau, lại nói tiếp Tô phu nhân lần này cũng coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nàng không có bắt được Tô ảnh nhược điểm, còn bị nàng làm cho một thân thương, nàng có chút không cao hứng mà đối Tô Lâm Phong nói, "Lão gia, ảnh nhi tuy được đêm dư chứng, lại cũng không thể vô duyên vô cớ đả thương người nào." Tô phu nhân ý tứ là, Tô ảnh cần thiết tiếp thu sự phạt. Tô Lâm Phong nhớ tới Tô ảnh kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Đột nhiên nhớ tới mất Liêu thị, đáy lòng dâng lên một ít thương cảm. Liêu thị tuổi còn trẻ mà liền đi, lưu lại nhi tử cũng đã chết, nữ nhi duy nhất thế nhưng được bệnh bất trị. Tô Lâm Phong khẽ thở dài một hơi, ngữ khí hạ xuống, ảnh nhi thật là đáng thương, thế nhưng sẽ đến như vậy bệnh. Ảnh nhi sinh như vậy bệnh, chính là nguy hiểm thực a. Tô phu nhân muốn định nói Tô ảnh sinh như vậy bệnh sẽ làm người khác cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ tới Tô Lâm Phong tiếp nhận lời nói đi, đứng vậy Này bệnh thật là nguy hiểm thực. Nàng trong lúc ngủ mơ cái gì cũng không biết, vạn nhất nghiêm trọng còn sẽ từ một cái thành chấn chạy đến một cái khác thành chấn đi. Nếu là gần chỉ là bị va chạm còn hảo, vạn nhất Tô Lâm Phong nghĩ đến đây cơ hồ không dám tưởng đi xuống, về sau nhất định phải làm phụ dung viện hạ nhân đem phụ dung viện bảo vệ tốt, không cho Ảnh Nhi đêm du đi ra ngoài. Tô Lâm Phong nghĩ đến đây, đột nhiên hướng về phía phu nhân nói, đại phu cũng nói Ảnh Nhi đêm du trở về nằm xuống ngủ hạ liền hảo. Cố tình ngươi hù dọa nàng làm cái gì? Hiện giờ còn mặt khác Ảnh Nhi không phải, nàng ngủ rồi có thể biết được chính mình va chạm ai sao? Tô phu nhân hơi hơi hé miệng, lao ra. Tô Lâm Phong càng nghĩ càng đối phu nhân bất mãn. "Hảo, nếu Ảnh Nhi tỉnh lại tốt nhất, vẫn chưa tỉnh lại ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Lâm Phong trong lòng bực Tô phu nhân, liền vắt tay áo rời đi. Tô phu nhân đối với Tô Lâm phong bóng dáng hơi hơi hé miệng, chung quy là cái gì đều không có nói. Tô phu nhân bị nâng hồi tiếng thông reo huyền lúc sau, Hà ma ma một bên cẩn thận mà thế Tô phu nhân thượng dược, một bên nhỏ giọng nói, "Phu nhân, ngài nói nhị tiểu thư bệnh là thật sự sao?" Tô phu nhân đau đến ai ra một tiếng, đáy mắt lại là tảng không được đắc ý, đại phu đều tới xem qua còn có giả sao? Hà ma ma hắc hắc cười rộ lên. Nhi tiểu thư vừa mới mộng du bộ dáng thật đúng là khủng bố. Ngươi xem ông trời đều xem bất quá mắt, làm nàng được như vậy chứng bệnh." Tô phu nhân ưu nhã mà nhấp một ngụm trà, bên môi hiện lên một mạt nhàn nhạt trào phúng, "Ngươi nói Liêu thị nếu là ngầm có biết, biết chính mình nữ nhi biến thành dáng vẻ này, nàng có thể hay không tức chết?" Xem ra ông trời cũng là đứng ở phu nhân bên này. Tô phu nhân ai ra một tiếng, "Ngươi nhẹ đi Đi nhi." Đô phu nhân trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý, có lẽ không cần chúng ta động thủ, khi nào nàng chính mình trong lúc ngủ mơ liền đã chết đâu. Hà Ma Ma có chút lo lắng mà nói, "Bất quá phu nhân, nếu là Nhị tiểu thư bị ngài một dọa thật sự không tỉnh lại nữa làm sao bây giờ? Lão gia có thể hay không trách tội ngài?" Lão gia nhất cái mềm lòng, hắn nói nói thôi. Nếu là cái kia tiểu gian người thật tỉnh không tới, hắn thật đúng là có thể đem ta thế nào? Tô Vũ nhân khỏe môi gợi lên một mạt độ cùng, cái này tiểu gian người ngày thường nhất cái nhát gan, hy vọng ta vừa rồi kia một dọa nếu là thật có thể hù chết tốt nhất. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 120 tránh được một kiếp chương nội dung, xong. Chương 121 lại lần nữa hầu bệnh. Phù dung viện. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Chờ đến hết thảy đều an tĩnh lại, Lục Ngân mới đuổi Lặng Yên vào nhà, "Tiểu thư, ngươi còn hảo đi?" Tô Ảnh cười khanh khách mà ngồi thẳng thân mình, nếu là như vậy bị phu nhân một giọa liền giọa phá gan, vẫn là các ngươi tiểu thư sao? Lục Ngân hắc hắc cười không ngừng, đem Tô Ảnh còn không có trở về chuyện này rất sống động mà nói một lần, phu nhân ngoăng ngá hai lần đầu, hai lần rơi đều không rõ, chỉ sợ nàng ngày mai đều khởi không được giường. Tô Ảnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, may mắn các ngươi hai cái cơ linh, nếu không tiểu thư nhà ngươi đã có thể tao ương lạ. Hồng Ba cấp tô ảnh đệ nước trà, "Tiểu thư, ngài uống một ngụm trà áp hấp kinh đi." Tô Ảnh tiếp nhận Hồng Ba trong tay nước trà, xem ra về sau hành sự còn muốn lại tiểu tâm chút, miễn cho bị phu nhân bắt được lực điểm. Lục Ngân vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tô Ảnh, "Tiểu thư cơ trí, tổng có thể ứng đối." Tô Ảnh trưng nàng, "Đi." Hồng Ba có chút lo lắng mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Tiểu thư, chính là có đại công tử tin tức." Tô Ảnh lắc lắc đầu, Nhớ tới nàng thiếu chút nữa liền có to dùng tin tức, đều do dạ phi bạch. Hằng Ba thấy Tô ảnh không chịu nhiều lời bộ dáng, vội từ tô ảnh trong tay tiếp nhận chén trà, Ôn Nhu nói: "Tiểu thư, ngài cũng mệt mỏi một ngày, mau chút nghỉ ngơi đi." Tô ảnh bị hầu hạ nằm xuống thân, sắp ngủ trước còn phân phó Hồng Ba một câu: "Sáng mai nhớ rõ kêu ta lên, ta còn phải đi cấp phu nhân bồi tội đâu." Đúng vậy. Ngay kế, Tô phu nhân quả nhiên vẫn là không xuống giường được. Nàng rời giường lúc sau, liền dựa vào ở trên giường uống tổ yến, liền thấy Hà ma ma tiến vào nói, "Phu nhân, nhị tiểu thư lại đây cho ngài buổi tội đâu?" "Cái gì? Tô phu nhân tức khắc đã không có ăn uống, cái này tiểu gian người tỉnh lại." Hà ma ma có chút thất vọng nói, "Là đâu, nhị tiểu thư cùng thường lui tới giống nhau." Tô phu nhân đáy mắt lại băng sương ngưng kết, như vậy dọa đều dọa bất tử nàng, nàng thật đúng là mạng lớn. "Được rồi, thỉnh nàng vào đi." Hà ma ma nói thanh đúng vậy liền lùi xuống. Tô ảnh hôm nay không chỉ có không có nửa điểm khác thường, thậm chí so ngày xưa khí sắc càng tốt. Nàng ăn mặc điều màu lam nhạt váy áo, càng sấn đến nàng màu da trắng non như ngọc. Nàng bước nhanh đi đến mép dường hướng tới phu nhân, quy quy củ củ mà con hạ thân tử cấp phu nhân hành lễ, ảnh nhi cho mẫu thân thỉnh an. Tô phu nhân bên môi lộ ra một kia cười lạnh, thỉnh an, thỉnh cái gì an, ta xem ngươi ước gì mẫu thân bất an. Tô Ảnh an an tĩnh tĩnh mà túi đầu đứng ở một bên, thấy thế nào đều thử quy quất. Sau một lát, nàng ngơ mới ngẩng đầu lên, nhẹ phiến hàng mi dài thượng dính trong suốt nước mắt, Ngô Thân nói chính là nói cái gì? Ảnh Nhi tự nhiên là hy vọng Ngô Thân hết thể mạnh khỏe. Tô Ảnh không đợi Tô phu nhân nói chuyện, tiếp tục nói, tối hôm qua chuyện này Ảnh Nhi đều nghe nói. Ảnh Nhi xưa nay đều có cái này đêm du tật xấu. Ngay thương đều là Hồng Ba cùng Lục Ngân hầu hạ. Không nghĩ tới hôm qua nhi ảnh nhi thế, nhưng va chạm Mẫu Thần. Tô Ảnh vành mắt đỏ, nàng cầm khăn lau lau khóe mắt nước mắt, lại thương tâm lại ấy nãy, ảnh nhi lúc ấy trong lúc ngủ mơ, thật không phải cố ý. Nếu không chính là cấp ảnh nhi 12 cái gan, ảnh nhi cũng không dám như vậy đối đại Mẫu Thần a. Tô phu nhân lạnh lùng mà hừ một tiếng, nàng mặc dù trong lòng có khí, cũng không thể cùng một cái có đêm dư chứng nữ nhi phát giận. Tô Ảnh thấy Tô phu nhân không tiếp thu nàng xin lỗi liên đứng ở một bên túi đầu khực thịt. Nàng cầm khăn không ngừng trà lau con mắt, một bộ muốn khóc lại khóc không được bộ dáng, thoạt nhìn thật đáng thương. Tô phu nhân nhất không thể gặp nàng này phới nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nàng sắc mặt trầm trầm, "Hảo hảo, nhìn đến ngươi khóc liền phiền lòng, sự tình qua đi liền tính." Tô ảnh lúc này mới cao hứng một ít, ngẩng đầu lên nhìn khóc mỉm cười, "Mẫu thân chịu tha thứ ảnh nhi, này liền tốt nhất." Tô phu nhân vừa định đem nàng đuổi ra đi, Liền nghe thấy Tô Ảnh nói, lại nói tiếp, mẫu thân thương là bởi vì ảnh nhi dựng lên, ảnh nhi này liền lưu lại hầu bệnh đi. Ảnh nhi quay đầu từ trên bàn cầm ấm trà bắt đầu châm trà, mẫu thân, ảnh nhi cho ngài châm trà. Tô phu nhân vừa nhớ tới Tô Ảnh hầu bệnh, cả người đều không tốt, phía trước lần đó hầu bệnh thảm thiết sự kiện còn rõ ràng trước mắt ta. Tô Ảnh cái này nha đầu chân tay vụ về, nàng không cần nàng hầu hạ. Quả nhiên, Tô Ảnh đổ ly trà liền đem hơn phân nửa nước trà ngã xuống trên mặt bàn. Tô phu nhân đau lòng cực kỳ, đây chính là tốt nhất vào tiệm. Tô Ảnh luống cuống tay chân mà đem ấm trà phóng tới một bên, Sở Trường khăn xoa cái bàn, trong khoảng thời gian ngắn truyền đến hoa rầm thanh âm. Tô phu nhân sợ nàng đem nơi này làm cho hằng bết, có chút tâm phiền ý loạn mà phất phất tay, không cần. Tô Ảnh sắc mặt lộ ra khó xử thân sắc, mẫu thân, ảnh nhi biết chính mình hầu hạ đến không tốt. Nhưng ảnh nhi không vì ngài làm điểm cái gì, trong lòng liền thập phần ấy nấy. Cầu ngai thành toàn nữ nhi này một mảnh hiếu tâm đi. Nàng cũng không đợi Tô phu nhân cự tuyệt, đem tràn đầy nước trà bưng hướng tới phu nhân đi tới. Chén trà thủy thực mãn, nước trà còn thực năng, Tô ảnh khuôn mặt nhỏ nhăn, chính là chịu đựng. Tô phu nhân liền nhìn đến nàng cái dạng này, vội vàng nói, "Ngươi buông xuống, ngươi nhanh lên buông xuống." "Nha." "Hảo năng." Tô ảnh trung quy vẫn là không có nước trà đưa đến phu nhân trong tay, chén trà từ tay nàng trung bốc ra, rớt vào phu nhân đặt ở đầu giường dạy chung. Này đôi dạy vẫn là phu nhân tân nạp dạy, tài liệu đặc thủ, nhất không thể dùng nước gấm năng, nếu không nhan sắc sẽ biến điển. Tô phu nhân nhìn đến chính mình dạy bị vệt trà ô nhiễm, trong lòng tức giận đến không được, nhịn không được chiều nàng tê, ợ, ta đã sớm làm ngươi buông xuống, ngươi nghe không hiểu sao? Tô ảnh trong lòng tươi cười sáng lạ, Vây mắt lại một lần đỏ bừng, huỷ huỷ quất quất mà khự thịn, "Ản nhi, Ản nhi chỉ là tưởng cho ngài đảo ly trà sao?" Tô phu nhân nhìn nàng cái dạng này, chỉ cảm thấy chính mình càng tức giận, "Ngươi có biết hay không ta này đôi dạy thực quý báu?" "Ản nhi, Ản nhi không phải cố ý a to ảnh cương thân mình, nếu mẫu thân không nghĩ muốn uống trà, kia Ản nhi thế mẫu thân lấy chút điểm tâm đi." Tô ảnh lại xoay người đi lấy điểm tâm. Tô phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng nếu là giờ phút này có thể xuống đất, nàng nhất định đem nàng cấp đẩy ra đi. Nàng nhìn đến Tô Ảnh một tay cầm một cái mâm chiều nàng đi tới, hai bản tinh xảo điểm tâm mã đến trình trình tề tề, nhìn thập phần có môn an. Tô Ảnh thân thể lắc qua lắc lại, phảng phất ngay sau đó những cái đó điểm tâm đều sẽ tiếp đón đến nàng trên đỗ tới. Ngày đó điểm tâm chính là sáng sớm làm Hà Ma Ma đi tam vị trai sếp hàng mua, không chịu nổi nàng như vậy lăn lộn. Tô phu nhân tiếp tục hướng tới Tô Ảnh Quát, "Ngươi màu hồng, màu hồng. Mẫu thân đây là sợ ảnh nhi chiếu cố không hảo mẫu thân sao?" Tô Ảnh liền môi cười, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nồng đậm tự tin, "Ảnh nhi sẽ không quăng ná hư mộng." Tô Ảnh cứ như vậy nói, trên chân lại một quải, trong tay mâm thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. Tô Ảnh vội ổn định thân mình, hướng về phía phu nhân ngọt ngào cười, "Ảnh nhi chỉ là có chút khẩn trương." Ha ma ma ha ma ma. Tô phu nhân mới hướng về phía bên ngoài hô, Hà Ma Ma đã vào được. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 121 lại lần nữa hầu bệnh trương nội dung, xong. Trương 122 mặt nạ cô nương. Tô phu nhân hướng tới Hà Ma Ma đệ cái ánh mắt, ngươi nhanh lên đem ảnh nhi trên tay mâm lấy đi, đỡ nàng ngồi xuống. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Nàng tối hôm qua bị kinh hách, không thích hợp làm loại chuyện này. Hà Ma Ma đi lên muốn cướp. Tô ảnh căn bản là không chịu đem trong tay mầm cấp hà ma ma, nàng đối với phu nhân lẽ một đôi mai còn vô tội đôi mắt, mẫu thân, ngài không cho ảnh nhi hầu hạ, là không thích ảnh nhi sao. Ngài muốn thế nào mới có thể tha thứ ảnh nhi a, ảnh nhi nguyện ý cho ngài nhận lỗi. Tô phu nhân hiện tại căn bản là không nghĩ nhìn thấy tô ảnh gương mặt này, khẩu khí đông cứng, không cần. Tô ảnh cơ hồ muốn khóc ra tới, gắt gao mà bắt lấy mâm bên cạnh, mẫu thân. Ảnh Nhi lúc ấy còn đang trong giấc ngủ, thật sự không phải cố ý va chạm ngươi. Mộ Thân. Tô phu nhân xem Tô Ảnh khóc đến thảm hề hề, than thở dài nói, ta tha thứ ngươi, ngươi chạy nhanh mà đi thôi. Mộ Thân nguyên lai like Ảnh Nhi sao? Vậy tốt nhất. Tô Ảnh một cao hứng, trên tay mâm mâm lòng. Hà Ma Ma sau này dùng chút sức lực, phía trước hai cái mâm mặt trên điểm tâm tất cả đều rớt đến trên mặt đất, dính một vòng bùn. Tô Ảnh trợn to mắt nhìn Hà Ma Ma trên mặt mang theo một màn sinh khí, Hà Ma Ma, ngươi vì cái gì muốn đem điểm tâm đều ngã trên mặt đất? Mẫu thân đều tha thứ ta, ngươi còn cố ý chỉnh ta. Ngươi có phải hay không căn bản là chướng mắt ta này nhị tiểu thư? Hà Ma Ma khó lòng giải bày, lão nô, lão nô. Tô ảnh đáy mắt hiện ra trong suốt nước mắt, nàng nhìn về phía Tô phu nhân, vẫn là Mẫu thân như cũ là không chịu tha thứ ảnh nhi. Ý bảo Hà Ma Ma làm như vậy, Tô phu nhân nhìn trên mặt đất điểm tâm, lại ngởng đầu nhìn xem vẻ mặt vô tội tô ảnh, chỉ cảm thấy chính mình đầu đau quá đau quá. Nàng rất muốn kêu nàng cơm miệng, cho ta lập tức cút đi. Nhưng là nàng vẫn là kiệt lực làm chính mình sắc mặt ôn nhu một chút, nàng chậm dãi nói, ảnh nhi, mẫu thân không trách ngươi, mẫu thân tha thứ ngươi. Mẫu thân hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi. Tô ảnh nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, như vậy à. Kia Ảnh Nhi liền không quấy rầy mẫu thân. Ảnh Nhi đi trước cáo lui. Tô phu nhân nhìn đến Tô Ảnh rời đi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng đấy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, về sau đừng làm cái này nha đầu thối tiến vào, nàng chính là cái ngôi sao chổi. Là, là. Ha ma ma vội ứng. Ha ma ma ngồi xổm trên mặt đất thu thập này đó điểm tâm, trong lòng đau lòng cực kỳ, cái này Nhị tiểu thư quả thực là chân tay vụ bè căn bản là sẽ không hầu hạ người. Đáng thương này những điểm tâm, giá trị hảo chút bạc đâu. Hà Ma Ma nhìn đến mép giường dày, nhịn không được phẫn nộ nói, quả nhiên là cái vô dụng, thế nhưng đem phu nhân giày đều lơ ước. Tô phu nhân trong lòng sinh khí, tính, về sau ly cái này nha đầu ra một chút là được. Gặp được cái này gian nha đầu liền không có chuyện gì tốt. Di, nương, các ngươi đang ở nói cái gì đâu? Tô Loan giờ phút này đi đến, trên mặt mang theo chút vui sướng khi người gặp họa hư vị, vừa mới nữ nhi còn nhìn đến tô ảnh vẻ mặt đưa đám chạy ra đi đâu. Tô phu nhân hiện tại nhắc tới khởi tô ảnh liền sinh khí, căn bản là không nghĩ nhắc tới nàng, miễn bản cái này nha đầu thối. Tô Loan ngồi ở tô phu nhân bên người, có chút phẫn nộ hỏi, nàng lại chọc ngài sinh khí. Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, cái này nha đầu chính là đen đủi. Tô Loan nhìn đến phu nhân thân thể không khỏe bộ dáng, nhịn không được hỏi Lương, nghe nói ngài bị thương. Còn nói đâu? Đều là cái này nha đầu thối. Tô phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại đắc ý một ít, lại nói tiếp, cái này nha đầu thối được quái tật xấu, nàng được đêm du chứng. Cái gì đêm du chứng? Tô Loan hôm nay chỉ là mơ hồ nghe được phụ đại hạ nhân nói Tô ảnh bị bệnh, nhưng đến tụt cùng là được bệnh gì, cũng không có người ta nói đến rõ ràng. Đây chính là bệnh bất trị. Tô phu nhân hạ giọng nói, chính là trong lúc ngủ mơ từ trên giường rời đi, nơi nơi hạt đi. Ngươi chưa thấy qua nàng phát bệnh, kia bộ dáng thật đúng là khủng bố cực kỳ. Tô Loan đấy mắt lộ ra hưng phấn, "Trời ạ, thiệt hay giả?" Ngày hôm qua mẫu thân liền gặp qua, tự nhiên là thật. Nếu là bệnh bất trị, đã nói lên cái này bệnh trị không hết lạc. Đó là đương nhiên, đại phu còn nói, nếu là vận khí không tốt ở trong ngộng đã chết cũng là có khả năng. Thật sự kia còn có ai dám cưới nàng a? Chỉ sợ đến lúc đó đem tin tức này truyền tới Hoài Vương trong tai, xem hắn còn dám không dám muốn nàng. Tô Loan che miệng cười, chỉ sợ là Hoài Vương mà biết, lập tức liền tới đây cùng Tô ảnh tự hôn đi. Ai biết nàng trong ngục nơi nơi du tẩu sẽ phát sinh chuyện gì, hoàng gia nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Tô phu nhân tâm tình tức khắc rất tốt, nàng cũng thực chờ mong trận này trò hay đâu. Tô ảnh hiển nhiên nguyệt lâu trở về lúc sau, đấy lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Đêm đó thật đúng là kinh tâm động phách, Dạ Phi Bạch thực lực quá cường đại, nàng một không cẩn thận liền phải bị hắn cấp bắt được. Tô Ảnh bỏ lỡ Tô Dung tin tức, trong lòng ngảo não, trong thời gian ngắn lại là cũng không dám nữa lấy mặt nạ cô nương thân phận xuất hiện. Dạ Phi Bạch sau lưng có toàn bộ ám cát, mật thám vô số. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn lập tức liền đến, nàng nhưng không nghĩ thất bại trong gang tấc. Thậm chí Tô Ảnh liền Minh Nguyệt lâu mạng lưới tình báo cũng không dám dùng, thậm chí không dám lại cùng Minh Nguyệt lâu có tiếp xúc. Ám các lực lượng quá cường đại, nàng sợ Dạ Phi Bạch bằng dấu vết để lại tìm hiểu nguồn gốc cha được nàng thân phận thật sự. Tô Ảnh muốn lưu ý Dạ Phi Bạch nhất cử nhất động, liền phái Ngâm Thu mạng lưới tình báo đi theo. Ngay này, Tô Ảnh đang ở trong phòng miêu tả tân bản vẽ, Hồng Ba đẩy cửa tiến vào. Hồng Ba động thủ cấp Tô Ảnh đổ chén nước, "Tiểu thư, Ngâm Thu bên kia có tin tức truyền đến." Nói là hoài vương phai ra tới người đều rút về đi. Đều triệt. Tô ảnh có chút không dám tin tưởng. Dạ phi bạch phía trước chính là bày già thiên la địa vong đi bắt giữ nàng. Hiện giờ thế nhưng nói triệt liền triệt. Hồng ba gật đầu. Xác định nói. Nhưng cái đó thần bí hắc ý ghi hề nhân hiện giờ đều đã triệt đến sạch sẽ. Tô ảnh nhìn không được những mày. Dạ phi bạch đối nàng vẫn luôn cũng chưa hết hy vọng. Phía trước nàng liền cho rằng dạ phi bạch ngừng nghỉ. Không nghĩ tới nàng vừa xuất hiện, hắn liền xuất hiện. Hay là lần này lại là Ngụy Trang? Tô Ảnh nhẹ nhàng cười, đen nháy ánh mắt lộ ra một mạt tu quang, "Hồng Ba, ngươi lại đi ngâm su đi một chuyến." Thám tính rõ ràng một ít. "Đúng vậy." Tô Ảnh vươn trắng tinh ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ động, "Dạ Phi Bạch, lần này xem ngươi còn chơi cái gì hoa chiêu?" Tô Ảnh buổi chiều nhàn đến nhăn trán, đơn giản ngồi ở trong phòng tĩnh tâm ngưng thần mà luyện tự. Hồng Ba tới gần Trạm Vọng thời điểm mới trở về. Tô Ảnh đầu đêm không ngưng, thám thính đến cái gì sao? Hoài Vương phái ra tới người sát sát thật thật đã rút về đi. Nga. Hồng Ba nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, có chút chần chừ mà mở miệng, nghe nói Hoài Vương phía trước vẫn luôn đều ở truy một cái mặt nạ cô nương, mà hiện giờ cái kia mặt nạ cô nương đã tìm được rồi. Tô Ảnh khẽ môi cứng đờ, trên tay một đốn, bút lông ở giấy tuyên thành cắn câu ra một đạo nét mực. Tô Ảnh Phảng phất là nghe được một cái thiên đại chê cười. Nàng đem bút lông gác ở nghiên mực thượng, ngước mắt nhìn về phía Hồng Ba, "Ngươi nói cái gì?" Chương 123 bắt giữ đến nàng. Hồng Ba cho rằng Tô Ảnh không cao hứng, dụ xuống con ngươi, vẫn là nghiêm túc mà nói, phía trước Hoài Vương điện hạ bày ra thiên la địa võng đuổi bắt một cái mặt nạ cô nương, phái ra vô số mật thám. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồi trạng. Theo ngâm xu truyền đến tin tức, Nói ngoại vương đêm qua đã ở ngô đồng hẻm đem mặt nạ cô nương bắt lấy hai cề tròn nên hắn thuộc hạ người đều đã triệt. Nga. Đúng không? Tô Ảnh Nhiện không được nhíu mày, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nàng không phải ở chỗ này hảo hảo ngồi đâu, lại từ nơi nào lại toát ra một cái mặt nạ cô nương. Nay đến tụt cùng là chuyện như thế nào, lại có lẽ cái kia mặt nạ cô nương chỉ là cái nguy trang. Tô Ảnh lần này là sai đánh giá dạ phi bạch. Muốn nói lên Dạ Phi Bạch bắt lấy mặt nạ cô nương chuyện này bản thân chính là cái ô long. Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh ở Minh Nguyệt lâu đấu trí đấu dũng đêm đó, bọn họ đều xem nhẹ trong phòng một người thần bí nữ tử. Tên này thần bí nữ tử là tên là Chuỗi Ngọc, Đông Hải Bang Nhân. Nàng diện mạo thanh tú khả nhân, võ công đấy không tồi, Tô có hiệp nữ tiếng khen, ở giang hồ cũng là rất có danh khí. Ngày ấy, nàng bởi vì cơ duyên xảo hợp trốn đến Minh Nguyệt lâu xảo xả phòng. Nàng vốn định tránh thoát một đêm liền đi, không ngờ đến nàng thế, nhưng ngắm cảnh tới rồi một hồi cho hay. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, Ngụy Anh Lạc cùng Dạ Phi Bạch là cố thức. Ngụy Anh Lạc ở Dạ Phi Bạch 10 tuổi thời điểm cùng hắn gặp qua vài lần. Nhiên Thiếu nàng liền đối cái này thân phận tôn quý hoài vương có một loại nói không rõ hảo cảm. Mấy năm nay, nàng trong đầu vẫn luôn hiện lên cũng là hắn. Hiện giờ tái kiến hoài vương, bất quá liếc hắn một cái, cả người đều to Hắn giơ tay nhấc chân chi dàn cao quý ưu nhã, toàn thân tản ra một loại lửỡi biếng hương vị. Hắn không chút để ý mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt đạm mạc tà mị, quyến rũ khinh cuồng, câu hồn bạc phách. Ngụy Anh Lạc nhìn Hoài Vương cùng cái kia nùng trang diễm mạt cô nương, ngự khí bá đạo lại mang theo nhàn nhã sủng lịch, trong lòng thập phần ghen ghét. Ngụy Anh Lạc năm nay mơ 18, cũng là tới rồi muốn xuất giá tuổi tác. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, nàng ra thế, nàng búi cảnh Nàng dung mạo đều là nàng lấy làm tự hào. Nàng mắt cao hơn đỉnh, trong lòng nàng, nàng chỉ xứng đôi Hoài Vương như vị trí cao vô thượng nam nhân. Bất quá, nàng rốt cuộc chỉ là cái giang hồ nữ tử, lấy nàng như vậy thân phận là đoạn không thể trèo cao thượng Hoài Vương. Nàng tránh ở nơi bí ẩn, một đôi mắt chăm chú vào cái kia nùng trang diễm mặt nữ tử trên người, một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong đầu sinh ra. Hoài Vương thực thích tên này nữ tử. Hàng trăm phương ngàn kế mà muốn tìm được nàng, được đến nàng, lại luôn là bị nàng chạy thoát. Nếu cái này ngốc cô nương không nghĩ muốn thừa hoài Vương sủng, như vậy nàng muốn. Ngụy Anh Lạc nghe được bọn họ chi gian bí ẩn lời nói, nàng lại bắt đầu nghiền ngẫm tên này nữ tử ngữ khí, động tác, thanh âm. Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, đem mặt nạ cô nương thần thái cùng nói chuyện phương thức đều ghi tạc trong lòng. Ngày thứ 2 buổi sáng, nàng rời đi Minh Nguyệt lâu. Khiến cho thợ thủ công thế nàng chế tạo một cái tinh xảo mẫu đơn mặt nạ. Nàng đem mặt nạ bao trùm ở trên mặt, bắt trước cái kia cô nương nói nói mấy câu. Nàng nhìn trong gương chính mình, bên môi nổi lên một mạt ý cười. Hoài Vương điện hạ, ta tới. Dạ Phi Bạch tự ngày ấy bị Tô Ảnh chạy thoát lúc sau, hắn vẫn luôn đều đối việc này canh cánh trong lòng. Hắn đôi tay nắm chặt, thâm thúy trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, này chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly. Lần sau hắn bắt được nàng nhất định lấy xích sắt đem nàng khóa ở hắn bên người, nơi nào đều không cho nàng đi. Dạ phi bạch tin tưởng mặt nạ cô nương khẳng định còn sẽ xuất hiện, hắn phái ra hắc y li hệ nhân đem kinh thành các góc bắt tay, chỉ cần vừa xuất hiện mặt nạ cô nương hành tung, lập tức liền bẩm báo cho hắn. Hắn muốn đích thân cho nàng bắt được trở về. Công phu không phụ lòng người. Ba ngày lúc sau, dạ phi bạch liền nhận được mật lệnh, nô đồng hẻm phụ cận. Có một thần bí mặt nạ cô nương xuất hiện. Dạ Phi Bạch nếu Hàn Đàm đấy mắt lộ ra một mạt ý cười, hắn mặt nạ cô nương rốt cuộc xuất hiện. Hắn vội vàng đứng dậy, thi triển khinh công, bằng mau tốc độ đuổi tới ngõ đường hẻm. Hắn canh giữ ở ngõ nhỏ, thực mau liền nhìn đến một cái thoăn thoắt thân ảnh từ một cái phủ thương trong nhà nhảy ra, nàng trên vai khiêng cái túi, nặng trĩu, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Dạ Phi Bạch khẽ môi bay nhanh mà hiện lên một mạt ý cười. Nàng đây là ở cấp phú thế bần sao? Nàng vượt nóc băng tường, u lanh dưới ánh trăng, trên mặt nàng mỗ đơn mặt nạ tản ra kim loại ánh sáng. Ngụy Anh Lạc bay nhanh mà nhảy lên, đáy lòng có chút không đễ, không biết Hoài Vương có thể hay không xuất hiện. Nàng ý tưởng mới vừa hiện lên, phía sau liền truyền đến một trận cực nhẹ tiếng vang. Ngụy Anh Lạc gấp lực trong lòng mừng như điên, bên môi ý cười nếu một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ. Nàng dưới lòng bàn chân bước chân không ngừng. Mở ra hai tay bay nhanh mà đi phía trước xẹt qua đi. Đột nhiên, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ nàng bên người thoăn qua đi, nàng còn không có phản ứng lại đây, một người cao lớn thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Người này đúng là Dạ Phi Bạch. Ngụy Anh Lạc nhìn trước mặt nam tử, hoàn toàn thân đều bao phủ thần bí hơi thở. Gió nhẹ giơ lên hắn màu đen quần áo, giơ lên hắn một đầu vảy mực tóc đen. Hắn thân hắc sắc lánh mắt như hàn đàm u lãnh, mũi cao thẳng, Màu hồng nhạt môi mỏng mơn khẩn thành một cái tuyến. Hắn trên người có một loại vương giả chi khí, làm người nhịn không được thần phục với hắn. Ngụy Anh Lạc bị trước mắt phong hoa tuyệt đại nam tử khiến đôi mắt ngón tay hơi hơi nắm thành quyền. Nang tâm tâm niệm niệm nam tử, lần này vì nàng mà đến. Nàng thực mau phản ứng lại đây, đem chính mình tầm mắt từ dạ phi bạch trên người thu hồi, nàng thanh âm mang theo hơi hơi tức giận cùng lạnh lẽo, ngươi còn chưa đủ. Lần này, bổn vương rốt cuộc chờ đến ngươi. Dạ Phi Bạch khẽ môi gợi lên một mạt hứng thú, tuấn mỹ khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng là nhiều một phần mông lung dụ hoặc. Dạ Phi Bạch nhấc chân từng bước một mà hướng tới nàng tới gần, "Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu?" Ngụy Anh Lạc biết người chung quanh mật mật địa đem nàng vây quanh, nàng là cha cánh cũng khó phi. Đương nhiên, Ngụy Anh Lạc không nghĩ bay đi, thậm chí muốn nhào vào trong lòng lực hắn. Bất quá chân chính mặt nạ cô nương không thể như vậy. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng mà hít một hơi. Sau này lùi lại tiến bộ, xoay người liền chạy. Dạ Phi Bạch nhìn nàng chạy trốn thân ảnh, trên người mang theo một cổ ẩn ẩn phấn khởi, hắn tiểu hồ ly lần này cách hắn như vậy gần, hắn cũng sẽ không làm nàng chạy trốn. Hắn thân hình như quỷ mị nhảy lên, một cái xoay người che ở nàng trước mặt. Ngụy Anh Lạc nhanh chóng mà đem trong tay chính mình đồ vật hướng tới hắn hung hăng tạm qua đi, thay đổi phương hướng tiếp tục chạy. Nàng võ công này không tồi, thân thể thoăn thoắt, Nàng tư này toà nóc nhà nhảy lên đến một cái khắc nóc nhà đi, bước chân phức tạp, lệnh người hoa cả mắt. Dạ Phi Bạch đầy mặt tự tin, bên môi ý cười nồng đậm, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngụy Anh Lạc thân mình phải mãi mà nhảy lên một cây rậm rạp đại thụ, nàng đang nghĩ ngợi tới Dạ Phi Bạch có thể hay không đem chính mình cùng ném, đột nhiên cảm thấy trên eo căng thẳng. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cây mềm mang thổi quét mà đến bao lấy nàng vào eo. Nàng còn không kịp tránh thoát, Toàn bộ thân mình liền cấp tốc mà bị đại hung phía sau. Tiếp theo nàng bị một đôi thiết cánh tay buộc chặt, nàng rơi vào một cái rộng mở ấm áp ôm ấp. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 123 bắt dự đến nàng chương nội dung. Xong. Chương 124 diễn thật giống. Dạ Phi Bạch ôm hắn nhớ mãi không quên mẫu đơn cô đường, u ám đồng tử lộ ra một mạt đắc ý, hắn gần sát nàng bên thai thấp thấp mà nói, hiện tại còn không phải rơi xuống bổn vương trong tay. Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn trong lòng lực nữ nhân, mặt nạ thượng hoa mâu đơn tản ra một loại khắc thường ánh sáng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hắn hơi hơi ngừng thở, vươn một con thon dài trắng non tay ấn ở nàng mặt nạ thượng, làm bổn vương nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ngụy Anh Lạc đằng ra một bàn tay, dùng sức mà chụp bay hắn tay, ta tối nhan chính là sẽ làm sợ vương gia, vương gia vẫn là không cần xem hảo. Dạ Phi Bạch nhớ tới ngày ấy, khóe môi cười khẽ. Sảo sảo cô nương bộ dáng, định là quốc sắc thiên hương. Ngụy Anh Lạc đột miệng thốt ra ngày đấy nghe được nói, ở nàng trực rất chung, chỉ cần lặp lại ngày đấy nói, Dạ phi Bạch liền sẽ không hoài nghi hắn. Ngươi còn tới? Ngụy Anh Lạc thề sống chết bảo vệ chính mình mặt nạ, tin hay không ta giết ngươi. Bổn vương liền thích ngươi dương nhanh múa vượt bộ dáng. Dạ phi Bạch không giận phản cười, nếu ngươi không cam nguyện tháo xuống mặt nạ cũng không sao, bổn vương muốn ngươi cam tâm tình nguyện hái xuống. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát. Hoài Vương còn không biết mặt nạ cô nương chân chính bộ dáng, chỉ cần hắn thấy được chính mình bộ dáng, liền không còn có người dám mạo nhận mặt nạ cô nương. Về sau nàng liền ngồi thật cái này thân phận, nhận hết Hoài Vương sủng ái. Ngụy Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, xin hỏi Hoài Vương điện hạ ở Minh Nguyệt lâu an ta nhiều như vậy mệt, còn không có ăn đủ? Dạ Phi Bạch vừa nhớ tới Minh Nguyệt lâu bị mặt nạ cô nương trêu chọc sự, không khỏi mà nghẹn lại, khóe môi mơ hồ hiện lên một mạt tức giận, "Ngươi." Ngụy Anh Lạc cười khẽ một tiếng, "Ta khuyên Hoàng Vương điện hạ tốt nhất vẫn là thả ta, nếu không." "Nếu không như thế nào?" Dạ Phi Bạch thấp thấp mà cười một tiếng, tươi cười ngả lớn. Ngụy Anh Lạc hơi cắn khóe môi, "Nếu không ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi." Dạ Phi Bạch thấp thấp mà cười rộ lên, mặt mày rạng rỡ. Ngựa khí hơi đãng, buồn vương nhưng thật ra rất muốn biết, như thế nào làm buồn vương ăn không hết gói đem đi. Người anh lạc bị như vậy hoài vương mê đến thần hồn điên đảo. Đồng thời, nàng cũng minh bạch một đạo lý, nàng chỉ cần biểu hiện càng kháng cự, dạ phi bạch liền càng thích nàng đâu. Khi còn nhỏ, nàng thực thích dạ phi bạch, trăm phương nghìn kế mà muốn cùng hắn nói chuyện. Chính là hắn thần sắc đạo mạng, liền một ánh mắt cũng không chịu cho nàng. Nguyên lai like hắn thích cái này dọng. Ngươi mau thả ta ra. Ngụy Anh Lạc giả ý dãy rủa, nếu không ta liền đối với ngươi không khách khí. Ngươi cho rằng bổn vương thật vất vả bắt được ngươi, còn sẽ thả ngươi đi sao? Dạ Phi Bạch nhanh chóng mà phong bế nàng về đạo, hắn đem nàng gắt gao mà thu vào trong lòng ngực, mang theo nàng hồi phủ. Ngụy Anh Lạc dựa vào Dạ Phi Bạch giải thích lòng dạ, nghe trên người hắn nhàn nhạt cổ xanh hơi thở. Nàng đôi mắt khẽ nhắm, khuôn mặt hơi hơi đỏ, nàng chưa từng có cảm thấy như vậy hạnh phúc quá. Ngụy Anh Lạc bị Dạ phi Bạch mang về Hoài Vương phủ. Dạ phi Bạch ra mệnh lệnh mọi người cho nàng chuẩn bị một gian bố trí đến thập phần tinh xảo phòng. Ngụy Anh Lạc vẫn là biệt nữu một chút, giả ý muốn ly khai. Dạ phi Bạch che ở cửa, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dạ phi Bạch quay đầu phân phó bọn nha đầu nâng tắm gọi lương canh tiến vào cùng tắm rửa quần áo. Ngụy Anh Lạc nhìn hắn cao dài thân ảnh, đáy mắt đều là ý cười. Nhưng nàng cố ý dùng lạnh băng nói nói. Ngươi quan không được ta." Dạ phi Bạch Thần sắc đáp ý, "Vậy ngươi thử xem." Ngụy Anh Lạc nhìn Dạ phi Bạch thân ảnh rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Nàng lúc này mới phát hiện xung quanh sở hữu cửa sổ đã bị phong kín. Nàng nhanh chóng mà đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa cũng đã bị người ngăn cản. Tiếp theo xôn xao mà thị vệ xuất hiện, suốt hai vòng thị vệ bắt tay. Cầm đầu cái kia thị vệ tất cung tất kính nói, "Cô nương, ngài không thể đi." Ngụy Anh Lạc căn bản không có phải đi ý tứ, lại vẫn là nói, chân đứng ở ta trên người, ta nguyện ý đi thì đi. Đây là vương gia mệnh lệnh, con thỉnh cô nương trở về. Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng, cũng chỉ có thể làm bộ thở phì phì mà đi trở về. Ngụy Anh Lạc đi vào lúc sau, ngâm mình ở hạ nhân chuẩn bị hương cánh giữa. Nước ấm phao đến nàng thực thoải mái, nàng thỏa mãn mà than thở một tiếng, vươn ngón tay thon dài liêu nổi tại trên mặt nước mới mẻ cánh hoa. Đêm nay phát sinh hết thảy như thế thuận lợi, nàng thế nhưng như thế vận may dễ dàng mà được đến Hoài Vương Vũ lòng thương. Ngụy Anh Lạc nặng nề mà trộm phủi mặt nước, thủy hoa tiến đến chung quanh đều là. Trên mặt nàng tươi cười càng khoe càng lớn, rốt cuộc ngăn không được. Nàng đem chính mình mặt chôn đến trong nước phòng ngửa chính mình cười to ra tới. Từ đây lúc sau nàng chính là mặt nạ cô nương, mặt nạ cô nương chính là nàng. Ngụy Anh Lạc tắm gội xong, Mặc vào dạ phi bạch cho nàng đưa tới quần áo. Nàng nuốt trên người tơ lụa, bóng loáng tinh tế. Đây là tốt nhất kim tứ cầm, nhan sắc thanh lệ, nhuộm màu đều đều. Loại này tơ lụa chỉ có trong cung nương nương mới có thể xuyên, lấy thân phận của nàng mặc dù là lại có tiền đều mua không được đến. Ngụy Anh lạc lại bắt đầu quan sát kỹ lương phòng ngủ, mỗi một chỗ bài trí đều xa xỉ mà tráng lệ. Trên mặt đất phô bóng loáng gạch vàng, mỗi loại gia cụ đều là thượng thừa. Huyết sứ Sa Hoa chỉ có thể chạm chỗ phôn hoa. Ngụy Anh Lạc gia đình thập phần giàu có, hiện giờ nhìn thấy nơi này đổ vỡ, vẫn là nhịn không được liễu lưỡi. Hoài Vương phủ đều là Hoài Vương phủ, căn bản không phải bình thường gia đình có thể bị. Nàng lại hướng tới giường đệm vọng qua đi, trên giường chi trăm điệp diễn hoa màn lụa, giường trên mách điêu khắc các loại sinh đẹp hoa, sinh động như thật. Ngụy Anh Lạc ngã vào trên giường, rướt bóng loang chăn gấm tử. Nơi này hết thệ hết thệ thật là quá xa hoa. Nang trợ mình, nàng nhất định phải chặt chẽ mà bắt lấy Hoài Vương Tâm, làm chính mình Hoài Vương phủ vĩnh vĩnh cửu cửu cửu mà ở lại đi, trở thành nơi này nữ chủ nhân. Lăng Phong thấy bên trong không có động tĩnh, qua đi cùng Dạ Phi Bạch bẩm báo, "Vương gia, mặt nạ cô nương chạy trốn chưa toại, phòng Trừng đã trở về ngủ." Vậy là tốt rồi. Các ngươi hảo hảo nhìn, nếu là chạy trốn, liền duy các ngươi là hỏi. Là Dạ Phi Bạch nửa dựa vào giường nền thượng, nhợt nhạt mắt phượng híp lại khời. Hắn thề chính mình đổ một chén rượu, tiết hầu gợi cảm man mướt. Hắn bên môi lộ ra đắc ý bộ dáng, hắn rốt cuộc bắt được hắn tiểu Dạ Miêu. Ngày kế, Ngụy Anh Lạc vừa mở mắt, nhìn trên đầu trăm điệp diễn hoa màn, liền biết chính mình không có đang nằm mơ. Nàng nhanh chóng mà rửa mặt chải đầu trang điểm lúc sau, đem cái kia mặt nạ mang ở trên mặt. Nàng nhìn trong gương kia băng băng lánh lánh mặt nạ, Nhưng thật ra suy nghĩ tìm cái cái gì thích hợp gặp thời cơ đem mặt nạ gỡ xuống. Ngụy Anh Lạc đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được một cái nha đầu đứng ở nàng tất cung tất kính nói, "Cô nương, Hoài Vương điện hạ tới." Hắn tới làm cái gì? Ngụy Anh Lạc ngữ khí bất thiện hỏi một câu. Nhưng mà nàng trong lòng thật cao hứng, mặt nạ hạ sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên. "Ngươi tỉnh." Dạ Phi Bạch An mặc một bộ bạch sam, dáng người thon dài. Hắn chậm rãi rệm tiến vào. Ở một bên ngồi xuống, hắn đôi mắt thâm thúy như đảo, chỉ liếc mắt một cái liền làm người rời không ra tầm mắt. Chương 125 hai bên gặp được. Ngụy Anh Lạc dương mắt xem hắn, chỉ cảm thấy hắn anh khí bi người, nàng không biết phải tốn nhiều ít sức lực mới có thể làm chính mình đem tầm mắt từ hắn anh tuấn trên mặt rời đi. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hử? Ngụy Anh Lạc ngồi ở trước bàn, thế chính mình đổ chén nước, nhấp một ngụm. Dạ Phi Bạch chống đầu xem nàng, Bên môi khơi mào một mạt thỏa mãn ý cười, ngươi không bằng đem mặt nạ hái được, mang theo mặt nạ không thể ăn cơm. Ngụy Anh Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hoài Vương điện hạ không cần lửa ta, ngươi chính là muốn nhìn ta gương mặt thật. Ngụy Anh Lạc trong lòng càng thất vọng rồi. Hoài Vương hạ tất đối nàng Ô Nhu, vì sao không trực tiếp đi lên sẽ xuống nàng mặt nạ? Dạ phi Bạch còn tưởng nói điểm cái gì, liền có nha đầu bưng thực bản tiến vào, cô nương, thỉnh ngài dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng tương đối thanh đạm, cháo trắng cộng thêm mấy đĩa tinh sào tiểu thái. Dạ phi Bạch nhìn thoáng qua, phân phó nói, lại đi thêm một bộ chén đũa, bổn vương cũng ở chỗ này ăn. Đúng vậy. Hoàng huynh còn chưa rời đi, Ngụy Anh Lạc liền lạnh lùng mà đã mở miệng, Đường Đường Hoài Vương phủ ăn đến bữa sáng thế nhưng cùng phố phường ba cánh giống nhau như lúc, vừa thấy liền không có ăn uống. Ngụy Anh Lạc khát vọng Dạ phi Bạch đối nàng hảo, cho nên nàng muốn càng thành cao, càng tùy hứng. Như vậy hắn mới có thể đem chính mình để ở trong lòng. Ngụy Anh Lạc thấy Dạ Phi Bạch không tiếp lời, hừ lạnh một tiếng, như vậy đơn sơ bữa sáng, không ăn cũng thế. Hoàng Nguyệt Anh, Dạ Phi Bạch gọi lại vừa muốn rời đi nha đầu, đêm nay đó đều triệt. Dạ Phi Bạch ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Anh Lạc liếc mắt một cái, ngươi đều thích ăn chút cái gì? Ngụy Anh Lạc trầm ngâm nửa khắc, huyết hiến. Dạ Phi Bạch đôi mắt cũng chưa chớp, dựa theo cô nương nói được làm. Hoàng huynh nói thình là, "Thẳng tóc rời đi." Dạ phi Bạch thấy Ngụy Anh Lạc quệ vài điểu xìu mà ngồi, ôn nhu nói, "Về sau thích ăn cái gì, đều cùng Hoàng huynh nói." Ngụy Anh Lạc tùy ý mà lên tiếng, "Đấy lòng lại ngọt nào." Dạ phi Bạch buồn còn tưởng lưu lại cùng Ngụy Anh Lạc nói cái gì đó, chính vùng trong cung Minh đế triệu kiến hắn. Dạ phi Bạch phân phó Hoàng huynh vài câu, liền sốt ruột rời đi. Ngụy Anh Lạc ngồi ở trước bàn nhấm nháp huyết tiễn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nàng tùy ý hỏi: "Hoàng Nguyệt, ngươi ở trong phủ hầu hạ vương gia mấy năm?" Nô tỳ vào phủ 3 năm. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt, nàng tú đầu, bộ dáng thanh tú khả nhân, nhìn thấy mà thương. Ngụy Anh Lạc nhíu mày, nhàn nhạt mà lên tiếng: "Dạ phi Bạch Dư vừa chưa thời điểm mới trở về, vừa trở về liền vội vã lại đây tìm mặt nạ cô nương, sợ nàng chạy thoát dường như." Hắn mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong phát ra một tiếng vang lớn. Làm như chén đúa tạp mà thanh âm. Cứ nhiên lấy như vậy cơm chưa cho ta, đều đem ta trở thành cái gì? Hoàng Oanh lồm nớp lo sợ mà cúi đầu, "Cô nương, đây là phòng bếp tỉ mỉ nấu nướng. Như thế nào? Còn dám tranh luận?" Ngụy Anh Lạc trong thanh âm mang theo nồng đậm không vui, "Đây là cái gì mễ? Trừ bỏ Giang Nam Tùng hương mễ, mà khác mẹ ta đều là không ăn. Đây là cái gì thịt? Trừ bỏ Côn Dương Sơn tiểu du heo cái cái thịt." Mặt khác thì theo buồn cô nương cũng là không ăn. Ngụy Anh Lạc thanh âm nốt nốt bi người, ngươi nhìn xem ngươi bưng lên đều là chút cái gì đồ ăn, hay không là không đem ta cái này không danh không phận cô nương để vào mắt. Cô nương, thỉnh ngài đừng nóng giận. Nô tỳ làm sao dám chậm trễ ngài. Dạ phi Bạch ở cửa dừng lại, nhíu mày. Ngụy Anh Lạc trầm hạ thanh tới, một hai phải vương ra. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn đến Dạ phi Bạch đứng ở cửa. Hắn lặng lặng mà nhìn chính mình, trong thần sắc mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngụy Anh Lạc trong lòng lộp bộ một chút, ngay sau đó lại bình thường trở lại, hắn thích đến nhưng còn không phải là vô cớ gây rối chính mình. Nàng dậm dậm chân, nhấc chân đi ra ngoài, ta phải đi. Nàng trải qua Dạ Phi Bạch bên người khi, Dạ Phi Bạch bắt lấy cánh tay của nàng, "Không được đi. Ngươi nói ta lưu lại nơi này còn có cái gì ý tứ? Hiện giờ ta bất quá là một con bị cầm tù chim nhỏ." Liên An đều không thể tự chính mình. Ngụy Anh lạ phảng phất là sinh rất lớn khí, mong rằng vương gia bảo trọng, hối hận không hẹn. "Hảo hảo, là bổn vương không phải." Dạ phi Bạch nhẫn mại mà hướng nàng, "Ngươi muốn ăn cái gì, bổn vương làm phòng bếp cho ngươi làm." "Không cần, khí đều ăn no." Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn Hoàng huynh liếc mắt một cái, "Hoàng huynh, đi lánh mười lại bản." Hoàng huynh căn bản không dám dạ biện, nói thanh là liền đi xuống. Ngụy Anh Lạc bị Dạ Phi Bạch hướng hảo, vô cùng cao hứng mà ở trước bàn ngồi xuống, nàng trong lòng ấm áp, Hoài Vương đối nàng thật tốt. Ngụy Anh Lạc gan phòng bếp một lần nữa cho nàng chuẩn bị đồ ăn, lại vẫn là có chút không cao hứng bộ dáng. Dạ Phi Bạch ôn nhu nói, ngươi hảo hảo ăn cơm, quá mấy ngày bổn vương mang ngươi ra tới đi dạo đi, như thế nào? Thật sự? Ngụy Anh Lạc buông chiếc đũa, áp lực không được trong lòng kích động. Dạ Phi Bạch trong lòng hiện lên một loại kỳ quái cảm giác, lại vẫn là gật gật đầu, thật sự, Tô Ảnh rốt cuộc xác định Dạ Phi Bạch triệt sở Hưu An Tuyến, cho nên nàng an toàn. Bất quá nàng vẫn là tiểu tâm cẩn thận, không dám lại đi Minh Nguyên lâu, ngược lại là lợi dụng ngâm xu này tuyên thám tình, chẳng qua Tô dung tin tức không còn có xuất hiện quá. Tô Ảnh từ ngâm xu hồi phủ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tô Ảnh cả người đều đi phía trước quang ngã đi. Lục Ngân hô nhỏ một tiếng, Tiểu thư cẩn thận. Lục Ngân nhịn không được sốc lên màn xe nói, "Trung bá, đây là làm sao vậy?" Trung bá thấp giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta xe ngựa cùng người khác xe ngựa đâm đi lên." Tô Ảnh còn không có nói xong, phía trước liền có cái bén nhọn thanh âm nói, "Đến tụt cùng là người nào to gan như vậy, dám đâm chúng ta xe ngựa?" Lục Ngân nhanh chóng mà từ trong xe ngựa bò xuống dưới, nhịn không được nói, "Vị tiểu thư này, ngài cũng không nên trợn mắt nói dối." Này con đường vốn là không rộng lắm, chúng ta thành thành thật thật đi ở bên phải triều ngải vẫn là cho ngài. Các ngươi xe ngựa nếu không phải như vậy hành hành ngang ngược, sang bên thượng một ít, lại như thế nào sẽ gặp phải. Lục Ngân nói xong, liền thấy đối diện trên xe ngựa xuống dưới một vị ăn mặc phấn y yển nữ tử, trên mặt bao trùm một cái mẫu đơn mặt nạ. Nàng thoạt nhìn thập phần không khách khí, ngươi là nhà ai nha đầu, thế nhưng như dã man vô lý. Lục Ngân cười nhạo một tiếng, Cô nương thật là buồn cười, chính ngươi đã làm sai chuyện, lại cố tình vãi đến trên đầu chúng ta." Mặt nạ cô nương đi đến Lục Ngân trước mặt, cười lạnh một tiếng, "Ngươi có biết ngươi đâm cho là Hoài Vương phủ xe ngựa?" Lục Ngân nhìn nải nữ tử một thân trang điểm, thoạt nhìn cũng là phú quý nhân gia tiểu thư, lại căn bản không tin nàng cùng Hoài Vương phủ có cái gì liên hệ. Lục Ngân nói, "Ngươi nải xe ngựa nếu là Hoài Vương phủ, ta nải xe ngựa vẫn là trong cung đầu đâu?" Lớn mặt Lục Ngân giọng nói vừa qua khỏi, liền nghe được một tiếng hét to thanh từ đối phương trong xe ngựa đầu truyền ra, ngay một tiếng lệnh Lục Ngân tức khắc như truy hổ băng. Một con trắng non như ngọc bàn tay ra tới vén lên màn xe, tiếp theo Dạ Phi Bạch từ bên trong đi ra. Hắn đôi mắt sâu thẳm, mang theo một mạt sắc bén qua mang, hắn tuấn mỹ vô song dung nhan thượng mang theo như băng xương đến ẩn hàn. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 125 hai bên gặp được chương nội dung, xong. Chương 126 Đường trưởng giang cơ. Lục Ngân chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch trên người tản ra khủng bố hắc ám khí tức, nàng hai chân cơ hồ muốn mềm đi xuống. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Nàng lắp bắp nói, "Nô tỳ cấp hỏi Vương điện hạ Thẩm An." Dạ Phi Bạch cau mày nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, nguyên lai là người, quả nhiên là có thế nào chủ tử, liền có thế nào hạ nhân. Tô Ảnh nghe được Dạ Phi Bạch thanh âm bên trong, trong lòng mạc danh mã dâng lên một cỗ tức giận. Nàng nhanh chóng mà từ trong xe ngựa ra tới, che ở lục ngân trước mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Bạch, đen nháy đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo lạnh lẽo. Hoài Vương nói nói như vậy lại là có ý tứ gì? Vốn chính là các ngươi Hoài Vương phủ không phải, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị y h thể hiếp người sao? Dạ Phi Bạch còn chưa nói chuyện, Ngụy Anh Lạc liền chỉ vào Tô Ảnh nói, ngươi lại là cái thứ gì, dựa vào cái gì cùng Hoài Vương gọi nhị? Tô Ảnh lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống nguy anh lạc trên mặt, nàng đấy mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng Dạ Phi Bạch tìm được rồi mặt nạ cô nương là nguy trang, thế nhưng là thật sự có như vậy một nữ nhân. Nữ nhân này trên mặt phụ một cái mẫu đơn mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thủy doanh doanh mắt đẹp. Cái này mẫu đơn mặt nạ cùng chính mình mặt nạ cực kỳ tương tự, dưới ánh mặt trời lộ ra kim loại ánh sáng. Tô Ảnh nhíu mày, cảm thấy thập phần chói mắt. Dạ phi bạch gặp mặt cụ cô nương thay hắn ra mặt, mắt phượng hiếp lại khởi, bên môi khơi màu thỏa mãn ý cười. Dạ phi bạch đứng ở mặt nạ cô nương bên người, hai người ai thật sự gần, hắn sùng nịch mà nhìn mặt nạ cô nương. Tô ảnh tuy rằng không nghĩ thừa nhận, lại không thể phủ nhận đây là một bức cực mỹ hình ảnh, phản phất hai cũng cha không đi vào. Lục ngân nhìn trước mặt cái này mặt nạ cô nương, lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua dạ phi bạch, giận mà không dám nói gì, chỉ là nhỏ giọng nói thầm nói. Chúng ta tiểu thư chính là Tô thừa tướng nhị tiểu thư. Ngụy Anh Lạc nhất thời cũng không phản ứng lại đây Tô thừa tướng nhị nữ nhi là ai, chỉ là lạnh lùng mà cười, thừa tướng nữ nhi lại như thế nào, bất quá là cái không giáo dưỡng dã nha đầu. Lục Ngân hảo xinh khí, rồi lại sợ chính mình va chạm người. Tô ảnh đánh ra trước mặt nữ tử, không có nửa phần vẻ mặt phẫn nộ, cô nương không đem ta để vào mắt, cũng chính là không đem Tô thừa tướng để vào mắt. Nói vậy ngài thân phận tôn quý, Cô nương không bằng đem mặt nạ hái xuống, làm ta xem xem rốt cuộc là công chúa điện hạ, vẫn là nhà ai của chúa. Ngươi Ngụy Anh Lạc nhất thời chán nản, nàng bất quá ỷ vào Hoài Vương mới dám cáo mượn oai hùng. Tô Ảnh bên môi nở rộ ra một cái thanh thiên tươi cười, trong cung đầu mỗi vị công chúa đều là xinh đẹp như hoa, sắc sỡ lóa mắt, nhất định sẽ không mang theo cái mặt nạ che che giấu giấu. Ngụy Anh Lạc tức giận đến sắc mặt phát thanh, nàng ý tứ chính là nói nàng xấu. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay bị người phụng, khi nào chịu quá như vậy khí, chính là hiện giờ, nàng lại không thể đem mặt nạ hai xuống. Tô Ảnh nhìn ra tới trước mặt nữ tử không cao hứng, đôi mắt dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, ta nhưng thật ra thập phần tò mò, có thể làm bạn ở Hoài Vương bên người nữ tử đến tuột cùng lại như thế nào một bộ dung nhan. Dạ Phi Bạch nhìn về phía Tô Ảnh trong mắt nhiều ý tứ sắc bén. Quả thật là ái lo chuyện bao đồng dã nha đầu, một chút giáo dưỡng đều không có. Này chỉ đồ con lợn. Tô Ảnh Hận không thể một quyền tạt dạ phi bạch trán thượng, nàng hít sâu một hơi mới đứng vững tâm thần, chao phúng mà gợi lên khóe môi, không biết cô nương cái này mặt nạ là nơi nào mua, như thế nào chất lượng thoạt nhìn như thế thô ráp. Ngụy Anh Lạc tức khắc tức giận đến cả người phát run, ngươi nói cái gì? Tô Ảnh câu lấy một mạt cười lạnh. Ta nói ngươi cái này mặt nạ vừa thấy tựa như hàng việt hề. Vừa thấy chính là cái giả. Tô Ảnh theo bản năng mà liền tưởng nhắc nhở Dạ Phi Bạch, tuy rằng cái này mặt nạ cùng nàng cái kia mặt nạ tương tự, nhưng là tính chất cũng không kinh bạc, cũng thiếu vài phần tinh xảo. Dạ Phi Bạch đã sớm nhận định cái này mặt nạ cô nương, tự nhiên sẽ không nghe ra Tô Ảnh ý ngoài lời. Hắn hộ ở Ngụy Anh lạc trước mặt, nhàn nhạt mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, đáy mắt lạnh nhạt vô cùng. Tô Ảnh, ngươi quá mức. Tô Ảnh đương nhiên không gợn sóng mà nhìn hắn, đáy mắt lộ ra một mặt trào phúng hư vị, Hoài Vương ánh mắt quả nhiên hảo, thật là cực hảo. Dạ Phi Bạch đối mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Tô Ảnh cười lạnh, chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta nghĩ đến may mắn 3 tháng kỳ hạn tới rồi. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, 3 tháng kỳ hạn rốt cuộc tới rồi, bổn vương thực chờ mong. Ngụy Anh Lạc nghe hai người chi gian đối thoại, lúc này mới nghĩ tới cái gì. Hoài Vương phía trước cùng Tô Gia Nhị tiểu thư định quá hôn, cho nên trước mặt nữ tử này chính là Hoài Vương vị hôn thê. Trước mặt nữ tử có một cái thực tốt ra thế, có một loại tuyệt mỹ dung nhan, nàng đôi mắt quật cường, so bầu trời ngôi sao còn lượng. Ngụy Anh Lạc biết cái này chân tướng lúc sau, ghen ghét giống một cái rắn độc giống nhau dũng đi lên. Bất quá kia lại có quan hệ gì? Phái Vương Thoạt nhìn cũng không thích Tô Gia Nhị tiểu thư. Hắn tâm tâm niệm niệm chính là mặt nạ cô nương, hắn vừa mới vẫn luôn đều ở bảo hộ chính mình. Ngụy Anh Lạc nghe bọn họ vừa rồi nói 3 tháng kỳ hạn, chẳng lẽ là muốn giải trừ hôn ước ý tứ? Ngụy Anh Lạc nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ảnh, cười lạnh một tiếng, "Tô Gia Nhị tiểu thư, ngươi hạ tất ở chỗ này tự rước lấy nhục." Vương gia hắn một chút đều không thích ngươi. Tô ảnh đều bị khí vui vẻ, nay thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân. Nang Lam bộ khó hiểu mà nhìn trước mặt nữ tử, vương gia thích không thích ta, là vương gia chuyện này, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi lại lấy cái gì thân phận nói với ta lời nói? Ngụy Anh lặc trộm mà nhìn mắt Dạ Phi Bạch, hướng về phía Tô Ảnh hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là ở vì vương gia cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng cùng ngươi như vậy nữ nhân định ra hôn ước. Hôn là hoàng thượng ban cho. Cô nương ý tứ là đối hoàng thượng bất mãn sao? Nếu là cô nương đối hoàng thượng bất mãn, cứ việc tìm hoàng thượng lý luận đi. Ngụy Anh Lạc tức khắc ngắt lời, bất quá nàng Thục Mao liền tìm tới rồi phản kích lời nói, "Vương gia không thích ngươi, Thục Mao liền sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Tô thừa tướng nữ nhi thì thế nào? Về sau ngươi chính là cái người vợ bị bỏ rơi, một cái bị vứt bỏ nữ nhân rốt cuộc gả không ra. Ngươi còn có cái gì hảo đất ý?" Tô Ảnh bên môi hiện lên một mạt trào phúng, không biết cô nương là nơi nào tới hương dạ nữ tử, nói chuyện thế nhưng như thế thổ tục. Kia cũng so ngươi một cái người vợ bị bỏ rơi cưỡng. Đủ rồi, chúng ta trở về. Dạ Phi Bạch nhíu mày, lôi kéo Ngụy Anh lạt hồi xe ngựa. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch bắt lấy mặt nạ cô nương tay, thế nhưng cảm thấy thập phần chói mắt. Lục Ngân đứng ở tại chỗ, nhìn Hoài Vương phủ xe ngựa đi xa, ở một bên cả giận nói, "Tiểu thư Vương gia sao lại có thể như vậy? Rõ ràng ngài mới là hắn vị hôn thê. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà nói một câu, thực mau liền không phải. "Tiểu thư, ngươi nói cái gì?" Lục Ngân thấy Tô Ảnh bước nhanh hướng trên xe ngựa đi, vội vàng đuổi kịp. Lục Ngân đôi tay nắm đến gắt gao, thật là tức chết rồi tức chết rồi. Cái này mang mặt nạ nữ nhân, nhất định là cái xấu xí vô diễm nữ. Tô Ảnh khẽ nhắm hai mắt, Nàng nhưng thật ra rất muốn biết Dạ Phi Bạch như thế nào sẽ đem nữ nhân này sai trở thành nàng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 126 đương chương rằng có chương nội dung. Xong. Chương 127 tức giận đến đấm giường. Xe ngựa thực mau là được xử trở về. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Phụ Dung viện môn khẩu, Hồng Ba nhìn đến Tô ảnh trở về, tiến lên ôn nhu nói, "Tiểu thư, ngài đã trở lại." Hồng Ba nói còn chưa nói lời nói liền phát hiện tô ảnh thần sắc không đúng, nàng mặt bành đến gắt gao, không nói một lời mà trong chiều đi. Hùng Ba kinh ngạc nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, tiểu thư từ trước đến nay rất bình tĩnh, nàng còn từ gặp qua tô ảnh như vậy phát giận. Hùng Ba thấy tô ảnh đi xa, một phen kéo qua Lục Ngân, thấp giọng hỏi nói, "Lục Ngân, đến tụt cùng là chuyện như thế nào a?" "Còn nói đâu." Lục Ngân vẻ mặt thở phì phì bộ dáng Hôm nay tiểu thư xe ngựa cùng Hoài Vương điện hạ xe ngựa đánh vào cùng nhau. Nay nguyên bản cũng không có gì, nhưng là ngươi có biết, có cái mang theo mặt nạ nữ nhân từ Hoài Vương điện hạ trong xe ngựa ra tới. Sau đó đâu? Lục Ngân vừa nhớ tới vừa rồi tình hình, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nữ nhân này nhưng kiêu ngạo, một chút đều không đem tiểu thư để vào mắt, còn nói tiểu thư không giáo dưỡng. Nàng còn nói, nàng còn nói vương gia không thích tiểu thư. Nói vương gia muốn cùng tiểu thư giải trừ hôn ước, nói tiểu thư là cái không ai muốn người vợ bị bỏ rơi, về sau gả không ra. Buồn cười. Hồng Ba vừa nghe, sắc mặt cũng không được tốt nhìn, tên này nữ tử đến tụt cùng là cái gì thân phận? Ai biết được, lấy mặt nạ che mặt, nhất định là cái xỉu bà quái. Tiểu thư hỏi nàng là ai, nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, ta coi chính là cái thổ tục hương giá thôn phụ. Tại sao lại như vậy? cũng không phải nàng sử cái gì thủ đoạn, thế nhưng dẫn tới Vương gia đối nàng nhìn với con mắt khác. Hồng Ba lo lắng mà nhìn thoáng qua nội viện, tiểu thư hiện tại tâm tình nhất định không tốt. Lục Ngân nói thầm một tiếng, tự nhiên đúng vậy, Hoài Vương điện hạ là tiểu thư vị hôn phu, hiện giờ thế nhưng hướng về nữ nhân khác. Ư. Hồng Ba vội vàng che lại nàng miệng, loại này lời nói vẫn là đừng nói nữa, miễn cho tiểu thư nghe xong thương tâm. Lục Ngân gật gật đầu. Hồng Ba lại phân phó đi xuống, "Hôm nay tiểu thư tâm tình không tốt, chờ một chút các ngươi động tác đều nhẹ một ít, không cần quấy rầy đến tiểu thư." Hồng Ba thấy Tô Ảnh tâm tình không tốt, sợ nàng không có ăn uống, riêng đi phòng bếp làm hạ nhân ngồi Tô Ảnh thích gan đồ ăn. Nàng bưng khay tiến vào, liền nhìn đến Tô Ảnh ngồi ở trước bàn, chống đỡ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Ba nhẹ nhàng mà gọi một câu, "Tiểu thư, ăn cơm." Tô Ảnh lên tiếng, Hồng Ba đem một đĩa dĩa tiểu thái ở tô ảnh trước mặt phóng hảo. Tô ảnh cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, liền buông xuống, chết đi, không có ăn uống. Hồng Ba nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tiểu thư, ngài có muốn ăn hay không chút mặt khác, nô tỳ đi cho ngài làm." Tô ảnh lắc lắc tay, "An không vô, ngươi đem chén đũa thu thập hạ, ta trước ngủ một lát." Tô ảnh cũng không biết chính mình làm sao vậy, chuyện gì đều không muốn làm, nàng trong đầu không ngừng loẻ ra cái kia giả mặt nạ cô nương. Tô Ảnh ở trên giường nằm, đột nhiên gian ngồi dậy. Đột nhiên 2C cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, 2C đột nhiên phát điên mà đấm gối đầu. Dạ Phi Bạch, ngươi thiên hạ này đệ nhất đại bác sĩ. Si. Lao nương hảo hảo mà ở chỗ này đâu, ngươi thế nhưng đem cái kia ngu ngốc trở thành ta. Tô Ảnh thận sâu mà hô hấp một hơi, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, một chút một chút mà hướng gối đầu tạm qua đi, gối đầu đều cơ hồ bị tạm lạc. Nị Ma, nơi nào chạy ra đến ngu ngốc giá mang theo cái mặt nạ bất trước lão nương. Nữ nhân này nói chuyện thô tục, không giáo dưỡng, không tố chất, mẹ nó, lão nương mặt đều bị mất hết, quá mất mặt. Lục Ngân nghe được bên trong động tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Tiểu thư, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng?" Tô Ảnh lúc này mới phát hiện chính mình động tĩnh quá lớn, gọi đến ván giường rầm rầm vang, nàng vội hướng về phía cửa nói: "Không, có việc gì? Tô Ảnh căn bản ngủ không được." Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại. Trong đầu tất cả đều là cái kia hàng giả mặt nạ, cùng hàng giả nói: "Người vợ bị bỏ rơi, người vợ bị bỏ rơi ngươi muội." Là lão nương căn bản là không nghĩ gả hắn. Lại nói tiếp cái này, hàng giả thật là có điểm bản lĩnh. Nàng hình thể, thậm chí nàng nói chuyện ngữ khí hai xe chợt liếc mắt một cái vọng qua đi cùng chính mình không sai biệt mấy, khó trách Dạ Phi Bạch cũng sẽ bị chẳng hay biết gì. Tô Ảnh Cang muốn trong lòng càng bực bội. Nàng đơn giản khoác quần áo ở trong sân ở trong sân Du Đảng. Tô Ảnh ở trong sân tới tới lui lui mà đi lại, đầy minh hỏa khí đều phát không ra. Nàng hận không thể vọt tới hoài vương phủ, sẽ cái kia cô nương mặt nạ, nàng nhưng thật ra muốn biết đến tụt cùng là ai giả mạo nàng. Lục Ngân cùng Hồng Ba nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến Tô Ảnh táo bạo bộ dáng, hai người cũng không dám tiến lên quên. Lục Ngân nói thầm một tiếng, vừa mới liền nghe được tiểu thư ở đám giường nghĩ đến nàng hiện tại tâm tình nhất định không tốt. Hồng Ba trở lại, tiểu thư tâm tình không tốt, làm nàng đi một chút tiết tiết hỏa khí cũng là tốt. Ai, tiểu thư tốt như vậy người, hi vọng Hoài Vương chỉ là đột nhiên chập mê bất ngộ. Phủ Dung viện bên ngoài bày phu nhân nhàn tuyến, cho nên Tô ảnh ở trong sân bơi một đêm sự thực mau liền truyền tới Tô phu nhân trong hai. Hà Ma Ma cười tủm tỉm mà thế Tô phu nhân đỡ vai, "Phu nhân, nhị tiểu thư đêm qua lại phát bệnh." vẫn luôn ở trong sân đi tới đi lui, phụ dung trong viện cũng không có hạ nhân đi cần nàng. Tô phu nhân đấy mắt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười tới, phía trước này bệnh bị giấu giếm đến kín không kẽ hở, hiện giờ nghĩ đến bệnh tình tăng thêm không ít. Đúng rồi, người đi phân phó những cái đó hạ nhân, tiểu thư nửa đêm nếu là đi ra ngoài, cũng ngàn vạn không cần đi bừng tỉnh nàng, khiến cho nàng đi. Nếu không sẽ có tính mạng nguy hiểm. Hà ma ma cười lên tiếng, đúng vậy, Tô phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tốt nhất là đi lạc, rốt cuộc cũng chưa về mới hảo. Hà Ma Ma ở một bên vuốt mông ngựa, "Phu nhân Anh Minh, ngươi nghĩ cách đem tin tức này tản đi ra ngoài, tốt nhất là làm Hoài Vương phủ người đều biết. Liên nói chúng ta nhị tiểu thư được đem du chứng, vẫn là bệnh bất trị. Nửa đêm thường thường đi ra ngoài đem du, vạn nhất khi nào cầm dao nhỏ giết người liền không hảo." Hà Ma Ma nhìn đến Tô phu nhân đấy mắt ngoan đậu qua mang, Hắc hắc mà nở nụ cười, Lão nô đã biết. Ngụy Anh Lạc cùng Dạ Phi Bạch đi dạo phố trở về lúc sau, liền phát hiện Dạ Phi Bạch tựa hồ có chút không cao hứng. Nàng ở trong lòng nhận định là Tô ảnh đắc tội hắn. Ngụy Anh Lạc nghĩ vậy, trong lòng phi thường cao hứng. Sau đó, đêm đó Dạ Phi Bạch cũng không có tới tìm nàng, Ngụy Anh Lạc trong lòng có chút lo lắng Dạ Phi Bạch có phải hay không bắt đầu phiền chán nàng. Nàng hỏi thị vệ Dạ Phi Bạch hành tung, Câm đầu thị vệ nói dạ phi Bạch công vụ bận rộn. Ngụy Anh Lạc hiện giờ đã gần đến trẩm luân ở dạ phi Bạch ôn nhu giữa, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là, nàng muốn dụ dẻ, cần thiết bảo trì dụ dẻ. Ngụy Anh Lạc thật vất vả chờ đến ngày thứ 2 buổi sáng, còn không thấy dạ phi Bạch tới, ngày xưa hắn đều sẽ cùng nàng cùng ăn bữa sáng. Ngụy Anh Lạc suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là mang theo nha đầu đi dạ phi Bạch thư phòng tìm hắn. Ở trên đường nghe được mấy cái nha đầu chính chính ở khẽ khẽ nói nhỏ. Các ngươi nghe nói không có, Tô Nhị tiểu thư được cái quái bệnh. Hiện giờ chúng ta trong phủ chính là không mấy cái không biết. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 127 tức giận đến đấm giường chương nội dung. Xong. Chương 128 mặt nạ rơi xuống. Nghe nói Tô Nhị tiểu thư đến chính là đem du chứng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Ai nha, thật đáng sợ a. Tô Nhị tiểu thư như thế nào sẽ phạm vào như vậy bệnh? Đúng vậy, nếu là nàng gả lại đây lúc sau, nửa đêm đi ra ngoài giết người làm sao bây giờ nào? Nghe nói Tô phủ phải thật nhiều người thủ, rất sợ nàng đêm khuya đem chính mình cấp đi lạc. Ngụy Anh Lạc đem những lời này đều nghe vào trong tai, khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng ý cười. Cái gì Tô thừa tướng nữ nhi, không thảo vương gia thích liền thôi, lại vẫn được loại này muốn mệnh quái bệnh. Ngụy Anh Lạc đi dạ phi Bạch thư phòng, nhìn đến dạ phi Bạch thật sự ở xử lý công vụ, trong lòng mới phóng khoáng tâm. Ngụy Anh Lạc nhẹ giọng gọi một câu, "Vương gia." "Sao ngươi lại tới đây?" Dạ phi Bạch ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, bên môi giơ lên một mạt nhàn nhạt độ cung. Ngụy Anh Lạc nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ nam tử, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn ôn nhu hắn cười đều là thuộc về chính mình một người. Ngụy Anh Lạc bước nhanh đi ra phía trước trầm lòng không đậu mà vẫn trụ Dạ Phi bắt tay, gắt gao mà nắm, "Vương gia, ngày ngày hôm qua có phải hay không không cao hứng?" Dạ Phi Bạch dương mắt nhìn nàng một cái, thâm hắc sắc đồng tử giống như màu xanh thảm biển rộng, hiện lên một mạt khác thường, giữa mày mấy không thể thấy mà nhăn lại. Ngụy Anh lạc đắc ý lên, "Cái này Tô gia nhị tiểu thư quả nhiên là cái không giáo dưỡng nữ tử, lại lại như vậy dám đối với vương gia nói như vậy." Dạ Phi Bạch bên môi cười nhạt ngừng trụ. Ngụy Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, "Vương gia ngài cùng loại này, nữ tử có cái gì hảo sinh khí, nàng vẫn là cái gì thế gia thiên kim đâu? Thế nhưng như vậy không hiểu quy củ." "Vương gia, ngài sẽ cùng nàng giải trừ hôn ước đúng không?" "Vẫn là mau chút giải trừ hảo, miễn cho liên lụy ngài thanh danh." "Vương gia còn không biết đi, nàng được cái quái bệnh." Ngụy Anh Lạc cũng không có chú ý tới Dạ Phi Bạch dần dần châm hạ tới mặt, càng nói càng hưng phấn, nàng được đêm du chứng đâu. Nàng sẽ trong lúc ngủ mơ bỏ dậy đêm du. Không chừng khi nào liền trượt chân đã chết, hoặc là cầm dao tử thập người, như vậy nguy hiểm người, vương gia vẫn là. Câm miệng. Dạ phi Bạch Lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt như hàn đàm lạnh băng. Ngụy Anh lạc chú ý tới hắn khó coi thần sắc, đáy lòng dũng quá một chút sợ hãi, tức khắc liền im tiếng. Ngụy Anh Lạc thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng buông ra Dạ phi Bạch cánh tay, đứng thẳng thân thể trừng mắt hắn. Thanh âm có chút bén nhọn, "Ngươi thế nhưng đối ta nói như vậy trọng nói, ngươi có phải hay không không thích ta?" Ngụy Anh Lạc tức giận đến rậm chân, "Hảo, nếu ngươi không thích ta, ta đây này liền đi. Dù sao ta liền không thích ngốc tại nơi này, là ngươi phi bị ta." Ngụy Anh Lạc trong lòng thầm mắng chính mình, nhất định là không tùy hứng, không bài xích hắn, cho nên hắn mới đối nàng chán ghét. Ngụy Anh Lạc đầy mặt hỏa khí mà hướng bên ngoài lao ra đi. Dạ Phi Bạch đứng dậy bước nhanh tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng, quát lớn một tiếng, "Hảo, ngươi không cần náo loạn." Ngụy Anh Lạc lạnh lùng mà trừng mắt hắn, "Ta nơi nào nháo, ta nơi nào ở nháo? Ngươi nếu không thích ta, ta liền đi hảo, ngươi không cần lưu ta." Dạ Phi Bạch nhíu mày, buồn vương nói lại lần nữa, "Ngươi không cần lại vô cớ gây rối." Dạ Phi Bạch gắt gao nắm tay nàng, Ngụy Anh Lạc dùng sức mà lôi kéo chính mình cánh tay. Làm bộ thở phì phì mà đi ra ngoài, ngươi nếu thích Tô Gia Nhị tiểu thư, ngươi liền đi tìm nàng hảo. Ha tất cường lưu chữ ta. Hai người lôi kéo một xả chi gian, Ngụy Anh Lạc mặt nạ rơi xuống đất, lộ ra một trương thanh tú khả nhân khuôn mặt. Thời gian phảng phất tại đây một khắc ngừng trứ. Ngụy Anh Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là lộ ra ngốc lăng thần sắc. Nàng theo bản năng mà muốn đi nhặt mặt nạ, lại nghe đến giọng phi bạch vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Ngụy Anh Lạc thấy Dạ Phi Bạch nhìn nàng, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt đắc ý, mau đến làm người căn bản trào không được. Bọn họ khi còn bé gặp qua một mặt, khó được Dạ Phi Bạch còn nhớ rõ nàng. Dạ Phi Bạch buông ra tay nàng, "Ngươi vì cái gì mang mặt nạ?" "Cha sợ ta không an toàn, cho nên khiến cho ta mang mặt nạ lâu." Ngụy Anh Lạc mắt đẹp nhìn quanh rợ rỡ, ngọt ngào cười. Nàng đối chính mình dung nhan chính là thực tự tin đâu." Dạ Phi Bạch nhìn nàng mặt, đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, liền chính hắn cũng không biết là vì cái gì. Ngụy Anh Lạc thấy Dạ Phi Bạch không nói lời nào, cười khanh khách mà đứng ở hắn trước mặt, "Hoài Vương điện hạ, ngài như thế nào vẫn luôn như vậy nhìn ta a, có phải hay không xem cho v้าง?" Dạ Phi Bạch nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng mệt mỏi, không bằng đi về trước nghỉ ngơi." "Không." Ngụy Anh Lạc hơi chu lên môi đỏ Ta còn tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói." "Hảo, ngươi nói." Dạ Phi Bạch quay người ngồi trở lại án thư, như suy tư gì. Ngụy Anh Lạc dọn chương ghế dựa ở trước mặt hắn làm tốt, dùng cánh tay chống đầu, trong thần sắc toát ra vài phần tiên trấn. "Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Ta tên gọi là gì?" Dạ Phi Bạch nhất thời nghẹn lời, bưng trà lên uống một ngụm. "Ngươi có phải hay không không nhớ rõ?" Ngụy Anh Lạc thấy Dạ Phi Bạch không trả lời, Thân sắc không vui mà đứng lên cướp đi dạ phi Bạch chén trà. Hoang loạn chi gian, chén trà rơi xuống xuống dưới, bên trong thủy làm ướt mặt bàn. Ngươi dạ phi Bạch vội vàng đứng lên đem một ít quan trọng văn kiện dọn ly đến một bên, tiếp đón hạ nhân tiến vào thu thập. Ngụy Anh Lạc căn bản là không có để ý mấy thứ này, trảo qua đêm phi Bạch tay, ở trong tay của hắn từng nét bút mà viết tên nàng. "Vương gia, ngài nhớ kỹ sao? Ta gọi là Ngụy Anh Lạc, ngài có thể đeo ta chuỗi ngọc?" Dạ Phi Bạch rút về tay, lẳng lặng mà nhìn Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc bên môi gợi lên một mạt nhật nhạt tươi cười, "Vương gia như vậy nhìn ta, là vì nhớ kỹ ta mà sao?" Dạ Phi Bạch thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Bổn vương suy nghĩ, bổn vương thế nhưng vẫn luôn đều không có nhận ra ngươi, thật là không dễ dàng." Chính là, vương gia thế nhưng vẫn luôn đều không có nhận ra chuỗi ngọc. Dạ Phi Bạch vươn ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ khâu. Bụt Vương còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi khi dễ Bụt Vương. Dạ Phi Bạch không hề chớp mắt mà nhìn trước mặt nữ tử, hắn ngón tay một chút một chút thủ san cái bàn, thanh âm nặng nề. Ngụy Anh Lạc hô hấp cứng lại, tiếp theo cúi xuống thân đi ái muội mà gần sát Dạ Phi Bạch, cười như không cười, "Vương gia, ta hiện tại cũng có thể khi dễ ngươi, lại cho ngươi tiếp theo độc như thế nào?" Dạ Phi Bạch nhớ tới Minh Nguyệt lâu khi mặt nạ cô nương đối hắn hạ độc khi Đôi mắt hoài nghi bừng lòng. Nàng môi đỏ gần trong căng tức, "A khí Như Lan." Dạ phi Bạch thủ hạ ý thức mà che ở trước mặt, "Hảo, bổn vương còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Hảo, giờ đây đi về trước." Ngụy Anh Lạc hiểu chuyện mà đứng lên rời đi. Giờ phút này nàng trong mắt là che giấu không được vui mừng, từ đây lúc sau nàng chính là mặt nạ cô nương, vương gia ô yếm nữ tử, ai cũng thay thế không được. Dạ phi Bạch nhìn Ngụy Anh Lạc rời đi, Hắn ngồi ở trong thư phòng, đột nhiên nhớ tới ngày mai chính là 3 tháng chi kỳ. Ngày mai, hắn liền phải cùng Tô Ảnh giải trừ hồ nước. Nay một đêm, Dạ Phi Bạch ngồi ở trong thư phòng, suốt một đêm không có ngủ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 128 mặt nạ rơi xuống chương nội dung, xong. Chương 129 3 tháng chi kỳ. Tô Ảnh tự ngay ấy sinh một đêm hơn rỗi, tiện lợi bị chó cắn một ngụm, không thèm để ý thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Dạ Phi Bạch ánh mắt không rất thích thượng như vậy nữ nhân là hắn xứng đáng, nàng có cái gì khí hảo sinh? Nàng cái này thân phận bị người mạo lanh đi, về sau nàng hành động lên cũng tự nhiên một ít. 3 tháng chi kỳ, Tô Ảnh sớm mà nổi lên, nàng có dự cảm, hoàng thượng hôm nay sẽ triệu nàng vào cung. Đạo không phải nói hoàng thượng nhớ thương việc này, mà là vẫn luôn nghĩ muốn từ hôn không phải nàng một người. Tô Ảnh vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Lục Ngân liền từ ngoài cửa vội vã đuổi tiến vào, Mi Khai hỉ cười, "Tiểu thư, trong cung tới chỉ, nói Hoàng thượng tiên ngài tiến cung đâu?" Lục Ngân ngay sau đó hưng phấn mà bắt đầu chọn quần áo, rốt cuộc là xuyên nào một kiện quần áo hào đâu, tiểu thư nhất định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mới được, có lẽ còn sẽ nhìn thấy Hoài Vương điện hạ đâu." Lục Ngân nói còn chưa nói xong, Tô Ảnh đã ra cửa. Lục Ngân kinh ngạc mà nhìn Tô Ảnh bóng dáng, "Tiểu, tiểu thư?" Tô Ảnh sửa sang lại lý quần áo, bên môi nổi lên một mạt ý cười, bối rối nàng thật lâu sự rốt cuộc muốn giải quyết. Từ đây lúc sau, nàng rốt cuộc muốn cùng người nam nhân này phân rõ giới hạn. Tô Ảnh xuống xe ngựa, chậm rãi hướng Ngự thư phòng đi đến. Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, "Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tới." Tô Ảnh cắt thủy thu đồng con ngươi hiện lên một mạt chào phụng, đó là tự nhiên. Ta nếu không tới còn như thế nào thành toàn hoài vương điện hạ." Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh đạo nhân thân sắc, "Đấy lòng thế, nhưng ẩn ẩn có một loại dầu di cảm giác, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, từ hôn sau, ngươi liền thành người vợ bị bỏ rơi." Tô Ảnh nhìn hắn một cái, đen bóng hai mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, "Thì tính sao?" Dạ Phi Bạch nhìn lại nàng, "Ngươi nếu thành người vợ bị bỏ rơi, tin tức này thực mau liền sẽ truyền khắp kinh thành mỗi cái góc, về sau ngươi liền càng khó gả cho." Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Tô ảnh ngước mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, trong mắt trào phúng chi ý càng dày đặc, chẳng lẽ ta không nghĩ lui? Hoài Vương Điện Hạ liền không lùi. Dạ Phi Bạch tức khắc nghẹn lại. Tô ảnh lạnh lùng mà cười nói, "Hoài Vương Điện Hạ hà tất để ý ý nghĩ của ta, ngài trong lòng sớm đã có quyết định, không phải sao?" Dạ Phi Bạch đái mắt hiện lên một mặt do dự. Tô ảnh cười nói, "Hiện giờ chúng ta hôn ước giải trừ sắp tới." Hoài Vương điện hạ ngài cũng không cần trang thế nhân, Trang Hạo Tâm. Giải trừ hôn ước việc này vốn chính là ngươi tỉnh ta nguyện, không có người bi ta, cũng không có người bi ngươi. Hạo một cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Như thế nào, đột nhiên vì ta tính toán, chẳng lẽ là mềm lòng? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi mặt nạ cô nương? Dạ Phi Bạch đấy mắt hiện lên một mạt bực bội. Tô ảnh nhớ tới cái kia mặt nạ cô nương, bên môi mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ngươi vị kia mặt nạ cô nương là bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không, ngài nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ mới là." Dạ Phi Bạch đái mắt hiện lên một mạt không vui thần sắc, "Ngươi có ý tứ gì?" Tô Ảnh buông tay buông tay, cười đến thập phần sán lạn, "Không có gì ý tứ, ta chỉ là đang nói Hoài Vương điện hạ ngài tìm cái hảo nữ nhân. Cho nên ta rời khỏi, thành toàn các ngươi, cung chúc các ngươi cả đời hạnh phúc." Dạ Phi Bạch nhìn nàng sán lạn tươi cười, Thế nhưng cảm thấy thập phần thập phần mà chói mắt. Trải qua nội thị bẩm báo lúc sau, Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh cùng nhau vào ngự thư phòng. Minh Đế đang ngồi ở án thư xem tấu chương, hắn ngẩng đầu lên nhìn đến hai người đi tới, chỉ cảm thấy hai người trai tài gái sắc. Bọn họ hai người kề tại cùng nhau, quả thực là một đôi bức nhân. Minh Đế khẽ môi mỉm cười, "Các ngươi tới." "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Tô Ảnh đi theo Dạ Phi Bạch đến lần Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà cong hạ hai đầu gối, hướng tới hoàng thượng hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Kim An. Hôm nay như thế nào tới, chẳng lẽ là có hỷ tin muốn nói cho chậm. Minh Đế đem bút lông đặt ở nghiên mực thượng, cười khanh khách mà nhìn hai người, càng xem hai người càng cảm thấy đáng đố. Minh Đế rất muốn biết, cho bọn họ 3 tháng thời gian ma hợp, bọn họ có hay không thay đổi ước nguyện ban đầu. Minh Đế nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, thấy hắn nhíu mắt đang suy nghĩ cái gì. Minh đế lại đem tầm mắt đầu hướng cho tô ảnh, nàng có một trường tuyệt mỹ dung nhan, dáng vẽ đoan trang, bên môi lộ ra kính cẩn nghe theo cười nhạt. Nàng buông xuống đầu, nhưng hắn tổng cảm thấy cặp kia gần ở nồng đầm hàng mi dài hạ hai tròng mắt thập phần thông thuệ, như vậy nữ tử hắn thực thưởng thức, cũng đúng quy cách đương được với nàng con dâu. Tô ảnh hoan thanh nói, ảnh nhi nghĩ kia rồi, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban hắn ra, giải trừ ta cùng với hoài vương điện hạ hôn ước. Minh Đế nao nao, ngồi ngay ngắn, dùng thương lượng miệng lươi nói, chấm "Trước sau cảm thấy các ngươi thực xứng đôi, không bằng lại ở chung một đoạn thời gian nhìn xem." Tô Ảnh khẽ mắt liếc hướng Dạ Phi Bạch, thấy hắn vẫn không núp nhích, trong lòng thầm than một hơi, "Tô Ảnh cả gan, Thần Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Minh Đế nao nao, "Thị Phi Bạch không tốt." Tô Ảnh trong lòng thầm thở dài một hơi, tối lâu nói, "Không phải, Hoài Vương điện hạ thực hảo." Minh Đế cười nói, Kia hôn sự này cứ như vậy định rồi đi. Tô Ảnh có chút vô ngữ, Dạ Phi Bạch không phải vẫn luôn luôn miệng nói muốn giải trừ hôn ước sao? Hiện giờ hắn như thế nào một bộ thờ ơ bộ dáng. Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, hắn cũng đang xem nàng. Trong mắt hắn hiện lên một tia xin lỗi, bất quá thực mau mà quay mặt đi đi. Tô Ảnh khuôn mặt bình tĩnh, không để bụng. Hắn nếu trăm phương ngàn kế mà muốn từ hôn, vì sao lại muốn biểu hiện ra một bức gay nãy bộ dáng? Đây là muốn cho nàng đưa người xấu. Thật là dối trá cực kỳ. Tô Ảnh trên mặt ủy khuất thân sắc càng dày đặc, hoàng thượng, hoài vương điện hạ đã có ô yếm cô nương, Ảnh Nhi cam tâm tình nguyện mà rời khỏi. Minh đế mày nhăn lại, có chút không vui mà nhìn Dạ phi Bạch liếc mắt một cái. Dạ phi Bạch như suy tư gì mà nhìn Tô Ảnh, sâu sâu không thấy đáy trong con ngươi làm như nhiều vài tia khác thường cảm xúc. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử. Làm như vậy khó tránh khỏi đối nàng không công bằng." Dạ Phi Bạch trầm ngâm một tiếng, vừa định ra tiếng, lại nghe đến Tô Ảnh lại nói, "Có một việc, Ảnh Nhi buồn muốn giấu giếm, hiện giờ lại là rốt cuộc cuộc giấu giếm không nổi nữa." Ảnh Nhi được đêm du quái bệnh, Ảnh Nhi không thể liên lụy Hoài Vương, còn thỉnh hoàng thượng lui hôn sự này. Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua Tô Ảnh, nàng buông xuống đầu, lông mi run rẩy. Hắn thâm thúy đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, cũng không mở miệng. "Tôi ảnh khẽ cắn môi, nàng đều nói được như vậy minh bạch, chẳng lẽ hắn vẫn là không hiểu sao?" Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, "Hoài Vương điện hạ, hiện giờ ảnh nhi đã như ngài mong muốn, ngài mau tỏ thái độ a." Dạ Phi Bạch lẳng lặng mà nhìn nàng một cái, nhíu mày. Minh Đế đem hai người thần sắc đều xem ở trong mắt, hắn lại nhìn không nói một lời Dạ Phi Bạch, "Phi Bạch, chuyện này, ngươi nói như thế nào?" Dạ Phi Bạch trầm ngâm một tiếng, Phu hoàng, việc này dung nhi thần. Tô Ảnh thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng nói được lời nói có phải hay không khiến cho phản tác dụng. Tô Ảnh có chút sinh khí mà trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Hoài Vương điện hạ, ảnh nhi đã như vậy thành toàn ngươi, đều đã cửa này thành toàn ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi quên ngươi mặt nạ cô nương. Ngươi nếu là không lủi hồn, còn như thế nào cưới ngươi mặt nạ cô nương? Tô Ảnh lạnh lùng cười. Vẫn là Hoài Vương chuẩn bị làm mặt nạ cô nương đương tiếp. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 129 3 tháng chi kỳ chương nội dung. Xong. Chương 130 giải trừ hồ nước. Dạ Phi Bạch nhìn to ảnh đấy mắt trào phúng chi ý, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm, hắn bên môi ý cười ấm lãnh, Tô Nhị tiểu thư đừng tự mình đa tình. Dạ Phi Bạch nhớ tới hắn mặt nạ cô nương, trong lòng lẫn ẩn, ẩn hiện lên một loại liền chính hắn đều tưởng không rõ ý tưởng quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Bất quá vô luận như thế nào, hắn không nghĩ lại bị này hồ nước chói buộc, hắn ôm quyển hướng tới Minh Đế nói, mong rằng phụ thân thành toàn nhi thần. Này, duyên phận đều có thiên định. Tô Nhị tiểu thư đều không phải là nhi thần lương sướng, mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tô ảnh trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn phía hoàng thượng, ánh mắt chút nào không lộ khiếp, vương gia lời nói thật là Thành hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Minh đế vốn là thập phần tán đồng cái hôn sự, còn muốn tìm cái lấy cớ. Nhưng hắn thấy hai người ý kiến tương đồng, thái độ kiên quyết, cũng chỉ hảo từ bỏ. Hắn thở dài một hơi, một khi đã như vậy, chớ cũng không hề cứng cầu, này liền như hai người các ngươi nguyện, hủy bỏ các ngươi hôn ước, từ đây lúc sau các ngươi nam cưới nữ gả, không hề can hệ. Dạ Phi Bạch trong đầu nhớ tới cái kia mặt nạ cô nương, Bên môi nổi lên nhàn nhạt cười lạnh, "Tạ phụ hoàng thành toàn." Tô Ảnh nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rốt cuộc cùng người nam nhân này không hề có bất luận cái gì liên quan, Tạ Hoàng thượng. Minh Đế nhìn hai người kia, trong lòng càng là tiếc hận. Hai người kia đều có thật sự khăng khăng muốn từ hôn, kéo đều kéo không được. Bất quá này vẫn là phía trước hắn cho phép, Minh Đế thoáng có chút ảo não, phất phất tay, chấm có chút mệt mỏi, "Các ngươi đi về trước đi." Nghi thần cáo lui. Thần nữ cáo lui. Tô phu nhân riêng hứa cho nàng hôn sự, rốt cuộc bị nàng thoát khỏi, Tô Ảnh chỉ cảm thấy vẫn luôn đè ở trong lòng đại thạch đầu biến mất. Nàng tư ngự thư phòng sau khi ra ngoài, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Dạ phi Bạch bước nhanh đi ở đằng trước, đột nhiên dừng lại thân mình. Tô Ảnh đi theo hắn phía sau, phảng phất không có thấy hắn, trực tiếp mang theo lục ngân từ trước mặt hắn trải qua đi. Dạ phi Bạch nhìn Tô Ảnh bóng dáng, Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến nàng đều cảm thấy nàng trên người có một loại đặc thù cảm giác. Đến tuột cùng là cái gì, hắn lại không nghĩ ra. Dạ Phi Bạch trầm trầm mà gọi một câu, "Tô Ảnh." Tô Ảnh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, khóe môi hơi hơi giơ lên, miệng lưỡi cực đạm, không biết Hoài Vương còn có chuyện gì chỉ giáo. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch bất động thanh sắc mà đứng, đôi mắt híp lại khởi Kim hoàng sắc dương quang hình chiếu ở hắn kia trương tuấn mỹ vô song trên mặt, phảng phất mông một tầng hơi mỏng kim sa, hắn hơi nhếch hơi mỏng môi, lộ ra ngạo nghệ tuyệt thế muí nhọn. Người nam nhân này thật đúng là đáng chết đẹp, bất quá lớn lên lại đẹp, hắn cũng không phải một cái làm người tiêu thụ đến khởi nam nhân. Tô ảnh nhớ tới phía trước Dạ Phi Bạch làm được những cái đó sự, trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, hiện giờ hết thảy như ngươi mong muốn, còn có chuyện gì yêu cầu ta cống hiến sức lực? Dạ Phi Bạch nện lại, ngay sau đó nhàn nhạt nói: "Xem ra ngươi thực không thích bổn vương, còn muốn tận biện pháp thoát khỏi ta, thậm chí không tiếc truyền ra chính mình có đêm dư chứng." Tô ảnh giơ lên bàn tay đại khuôn mặt, đáy mắt rực rỡ lấp lánh, Hoài Vương điện hạ có được huynh thành chi tư, dẫn thiên hạ vô số nữ tử cạnh công lưng, nghĩ đến không cần nhiều ta một cái đi. Dạ Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Hoài Vương điện hạ còn muốn cảm tạ ta, nếu không phải ta như vậy thức đại thể, Hôn sự này như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà lui rớt? Dạ phi Bạch đáy mắt chợt lóe, thanh âm lạnh nhạt vô tình, "Hôn sự này sớm hay muộn là muốn lui, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không." "Hôn sự này, ta chưa từng có nguyện ý quá." Tô ảnh đôi mắt trống vắt, bên môi gợi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, "Từ nay về sau, ta cùng với Hoài Vương điện hạ lại không liên quan, mặc kệ lấy loại nào thân phận." Tô ảnh một ngữ hai ý nghĩa, đáng tiếc trước mắt người nghe không hiểu. Mong rằng Tô Nhị tiểu thư bảo trọng, sau này tìm hảo nhân gia gả cho. Hoài Vương điện hạ không cần giả mũ sa mưa, cũng không cần lo lắng, mặc kệ ta tìm ai đều sẽ không tìm ngươi lả được rồi. Tô ảnh lên ngang mà đi, lại không làm lưu lại. Dạ Phi Bạch nhìn nàng thong thả ung dung rời đi bóng dáng, trong lòng lẩn ẩn có một loại hối hận cảm giác. Hắn mày không tự chủ được mà nín khở, phảng phất trong lòng mất đi rất quan trọng đồ vật. Cho đến ngồi xuống trên xe ngựa, Lục Ngân mới tử vừa rồi kinh ngạc trùng phản ứng lại đây. Nàng sợ ngây người, đầy mặt mà không tin, một đôi mắt trừng đến lão đại, "Tiểu thư, ngài vừa rồi ý tứ là, ngài cùng Hoài Vương hôn ước?" Tô Ảnh giờ phút này tâm tình không tồi, bên môi nhấp ý cười. Nàng lười biếng mà dựa vào giường nệm thượng, "Ừ, hủy bỏ." "Cái gì?" Lục Ngân thiếu chút nữa thét chói tai ra tới, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, cơ hồ muốn khóc ra tới, "Tiểu thư, ngài" Ngài như thế nào sẽ cho phép như vậy sự phát sinh? Hiện giờ, đại gia nhưng đều biết ngài cùng Hoài Vương có hú lực, hiện giờ liền như vậy hủy bỏ, sợ là. Tô Ảnh chiêu nàng chớp chớp, sợ là tiểu thư nhà ngươi ta phải bị người giễu cợt. Việc này nàng lại làm sao không biết? Nhưng so với đem chính mình cả đời đều đáp đi vào, thanh danh loại đồ vật này cũng không quan trọng. Lục Ngân thấy Tô Ảnh như thế bình tĩnh, tâm cũng chậm rãi định rồi xuống dưới. Nàng trong lòng như cũng là lo lắng không thôi, tiểu thư lại lợi hại, chung quy chỉ là cái nữ tử, nàng chẳng lẽ một chút đều không để bụng sao? Tô Ảnh thấy Lục Ngân này phó thân sắc vô vũ tay nàng, cái kia mặt nạ cô nương, ngươi không nhớ rõ? Lục Ngân gật gật đầu, "Ân." Hoài Vương trong lòng có nàng, lại như thế nào sẽ đem ta để vào mắt? Tô Ảnh ở trong lòng âm thầm mà nói câu, "Tuy rằng là cái hàng giả, chính là lấy tiểu thư như vậy tư chất, nhất định có thể đem Hoài Vương đoạt lấy tới. Nhà đông đúc, Tô Ảnh cười khẽ một tiếng, ta không muốn đi cùng mà khác nữ nhân đoạt nam nhân, nếu người nam nhân này không phải ta, liền chú định không phải ta. Tô Ảnh thấy Lục Ngân vẫn là một bộ há hốc mồm bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, ngươi không nhớ rõ Hoài Vương điện hạ ngoại hiệu là cái gì? Lục Ngân suy nghĩ nửa một lát, đôi mắt lại trừng lớn, "Quý Vương?" "Cho nên?" Lục Ngân giờ phút này lại cao hứng lên, Hoài Vương chính là liên tục khắc đã chết 7 cái chưa quá môn thế tử, nếu là tiểu thư không lùi hôn sự này, có lẽ sẽ biến thành thứ 8 cái đi. Chẳng qua, từ nàng gặp qua Hoài Vương điện hạ dung mạo lúc sau, thế nhưng cảm thấy trong thiên hạ không có như vậy đẹp nam tử, thế nhưng đem chuyện này cấp sơ sót. Tô Ảnh cười nói, cho nên tiểu thư ta từ quỷ môn quan đã trở lại, ngươi còn vô lễ hỉ chúc mừng ta a. Lục Ngân liên tục gật đầu, thủy diệt khóe mắt biên nước mắt chỉ cần tiểu thư bình bình an an liền hảo. Hoài Vương cùng Tô phủ nhị tiểu thư giải trừ hôn ước tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đại Tô ảnh xe ngựa ngừng ở Tô phủ khi, quản sự đã đứng ở cửa, vội tiến lên nói: "Nhị tiểu thư, lão gia phân phó ngài đi hắn thư phòng một chuyến." Tô ảnh gật gật đầu: "Ta đã biết." Giải trừ hôn ước bất quá một câu sự, chỉ là này kế tiếp phản ứng dây truyền thật đúng là làm người đau đầu. Tô ảnh đẩy cửa tiến vào. Liền thấy Tô Lâm Phong khoanh tay đứng ở cửa sổ bên cạnh cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 130 giải trừ hôn ước chương nội dung. Xong. Chương 131 khiến người phiền chán. Tô Ảnh đứng ở cửa, nhẹ gõ gõ môn, nhẹ gọi một tiếng, "Cha." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Lâm Phong xoay người lại, thân xác chi gian mang theo một tia tối tăm, hắn nhìn thấy Tô Ảnh buông xuống đầu sợ hãi mà đứng ở cửa. Trong lòng lại mềm vài phần. Tô Lâm Phong đi phía trước vài bước ngồi ở án thư bên, hướng tới Tô Ảnh vẫy vẫy tay, thanh âm trầm ổn, "Ảnh nhi, ngươi lại đây." Tô Ảnh thật sâu mà hít một hơi, trong thanh âm mang theo bảy phần là tịch, "Là cha." Tô Ảnh đem cửa phòng mang lên, đi tới án thư. Từ lần trước Tô Ảnh thấy hắn trên thể diện lúc sau, Tô Lâm Phong đối đãi Tô Ảnh liền không giống nhau. Nhưng hắn nghe được hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ Hoài Vương cùng Ảnh nhi hôn sự, Sắc mặt của hắn liền không quá đẹp, ngươi cùng Hoài Vương hôn sự là chuyện như thế nào? Tô Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lâm Phong, làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nàng mí mắt hơi rũ, tiếp theo đôi mắt liền đỏ. Nàng thật dài lông mi thượng mang theo một viên trong suốt nước mắt, thẳng tắc mà nhỏ giọt đi xuống, rõ ràng là một bộ bị ủy khuất lại còn cố nén bộ dáng. Nàng nhéo khăn, hồi lâu mới mở miệng, cha như thế nào cũng biết việc này ảnh nhi cùng Hoài Vương hôn sự hủy bỏ. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay nếu là truyền ra đi bên ngoài người muốn nói như thế nào ngươi, nói như thế nào chúng ta Tô phủ? Tô Lâm Phong nói có chút buồn bực lên. Tuy rằng Hoài Vương cũng không phải tốt nhất người được chọn, đã có thể như vậy tùy tiện hủy bỏ hôn ước, Tô phủ đã có thể mất mặt. Tô ảnh nghe xong Tô Lâm Phong nói sau, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, nước nở nói: "Cha, Hoài Vương hắn đã trong lòng có người, vô luận như thế nào cũng muốn cùng Ảnh Nhi hủy bỏ hôn ước. Ảnh Nhi, Ảnh Nhi cũng là vô pháp. Tô Ảnh vừa nói vừa tối đầu, đem hết thể trách nhiệm đẩy đến Dạ Phi Bạch trên người. Tô Lâm Phong trong lòng buồn còn có chút tức giận, nhìn đến Tô Ảnh này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, cũng hết giận hơn phấn nữa. Hắn cái này nữ nhi luôn luôn ngoan ngoãn nhút nhát, làm nàng đi bắt một người nam nhân tâm cũng không quá khả năng. Thôi thôi, co như bọn họ Tô phủ vô pháp phản cái này cao chi đi. Tô Lâm Phong thở dài một hơi, mở miệng nói, "Hảo, cũng đừng khóc, chuyện này liền như vậy tính. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi ra ngoài, liền ở trong phủ mà đợi đi." Tô Ảnh lấy khăn lau lau trên mặt nước mắt, "Là cha." Tô Ảnh bước ra thư phòng lúc sau, khóe môi hơi hơi giơ lên. Toàn bộ Tô phủ trừ bỏ Tô Lâm Phong ở ngoài, nghe thấy cái này tin tức vui mừng khôn xiết. Này hôn sự phía trước là Tô Phu nhân đẩy cho Tô ảnh, nhưng sau lại nghe được Tô Loan trở về Miêu Tạ lúc sau, lại là thập phần hối hận. Vả lại, Hoài Vương điện hạ dù sao cũng là cái vương gia, là vương gia vị hôn thê, nàng hoặc nhiều hoặc ít luôn cố kỵ một ít. Hiện giờ Tô ảnh bị lui hôn, về sau nàng chính là cái người vợ bị bỏ rơi, loại sự tình này ngẫm lại khiến cho người cao hứng. Tô Loan chính mình bị hỏng rồi trong sạch cũng hy vọng Tô Ảnh có thể được đến chút báo ứng. Nàng nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cho rằng Tô Ảnh hỏng rồi thành danh, cùng chính mình giống nhau như lúc, chắp tay trước ngực đối với trời xanh xá một cái. Tô tụ nghe thấy cái này tin tức, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, cái kia tuấn mỹ đến làm thiên địa đều thất sắc nam tử, nàng nhất định phải chặt chẽ mà bắt lấy hắn thân. Ba nữ nhân các mang ý xấu, tưởng trước tiên đi châm chọc Tô Ảnh vài câu. Bất quá đều bị Tô Ảnh lấy sinh bệnh vì từ che ở bên ngoài. Phu Dung bên trong vườn một mảnh tử khí trầm trầm, các nàng nghĩ Tô Ảnh định là thương tâm quá độ, biết nàng quá đến không tốt, các nàng cũng an tâm. Giờ phút này Tô Ảnh ăn mặc kiện rộng thùng thình quần áo, tán tóc, dựa vào giường nền thượng. Nàng trong tay phụm quyển sách, nhắm nháp điểm tâm, thần sắc thảnh thơi, thập phần sung sướng, cùng cái gì thương tâm căn bản là không dính dáng nhi. Hồng ba nghe được bên ngoài những cái đó hấp tấp lời đồn đãi, buồn còn có chút lo lắng, bất quá nhìn đến tô ảnh bộ răng này, cũng đến dần dần yên tâm. Tô ảnh rối cái lười eo, nhìn hồng ba liếp mắt một cái, cho ngươi tiểu thư lại lấy hai khối hoa quế đường bánh, hương vị nhưng thật ra không tồi. Hồng ba ngừng đầu nhìn tô ảnh liếp mắt một cái, nàng tuy rằng thoạt nhìn tâm tình không tồi, bất quá có điểm khác thường. Tiểu thư, ngài đã ăn mười hai khối, không cảm thấy quá ngọt sao. Tô ảnh dân mình. Nga, vậy cho ta đảo chén nước đi. Hoài Vương phụ. Ngụy Anh Lạc vừa nghe đến Dạ phi Bạch cùng Tô ảnh giải trừ hô nước, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình. Nguyên Lai Hoài Vương đối nàng như vậy để bụng đâu? Ngụy Anh Lạc chờ ở cửa, nàng vừa thấy đến Dạ phi Bạch tiến vào, liền đón đi lên, ngọt ngào mà kêu một tiếng, "Vương gia, người đã trở lại." Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà lên tiếng ba a ân. Trú Ngọc ở chỗ này chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng mà cười rộ lên, vương gia rốt cuộc thoát khỏi Tô gia nhị tiểu thư, cùng nàng giải trừ hôn ước. Dạ phi Bạch khẽ môi nhếch hở, trên mặt hiện lên một mạt không vui. Dạ phi Bạch bước nhanh đi phía trước đi đến, Ngụy Anh Lạc cũng nhanh chóng đi theo hắn phía sau. Nàng nháy một đôi vô tội đôi mắt, "Vương gia, ngài như thế nào căng chặt cái mặt a, có phải hay không bị hoàng thượng mắng?" Ngụy Anh Lạc thấy Dạ Phi Bạch không để ý tới hắn, tiến lên ôm lấy hắn cánh tay, làm nũng mà lắc nhẹ hoảng, "Ngươi vì cái gì đều không để ý tới ta?" Liên tính ngươi tâm tình không hảo cũng không thể không để ý tới ta. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Dạ Phi Bạch tại chỗ dừng lại, tứ nàng trong tay rút về tay mình. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, hắn ánh mắt nhẹ nhàn, thoạt nhìn cũng không phải thực vui vẻ. Ngụy Anh Lạc đột nhiên nghĩ đến Có phải hay không hắn không thích nàng Văn Tĩnh bộ dáng. Nàng thấy Dạ Phi Bạch đi xa, chạy tiến lên đi bắt chủ hắn ống tay áo, trong thanh âm có chút căm giận, "Vương gia, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi cùng Tô Nhị tiểu thư giải trừ hôn ước, dựa vào cái gì bãi sắc mặt cho ta xem?" Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, "Các ngươi giải trừ hôn ước chẳng lẽ là ta sai sao? Ngươi dựa vào cái gì không để ý tới ta?" Ngụy Anh Lạc đúng lý hợp tình mà hướng về phía Dạ Phi Bạch quát. Dạ Phi Bạch thật sâu mà hít một hơi, khẩu khí không tốt, ngươi làm bổn vương một người ngốc một lát được chưa? Không. Hảnh. Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại cần thiết bồi ta. Dạ Phi Bạch trầm giọng nói, Lăng Phong. Là. Một cái bóng đen bay nhanh mà xẹt qua tới, đem Ngụy tiểu thư đưa về phòng đi. Là. Lăng Phong nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Dạ Phi Bạch lại nhìn thoáng qua nỗi giận đùng đùng của Ngụy Anh Lạc, đột nhiên cảm thấy chuyện này thực đầu đại. Vương gia không phải thực thích mặt nạ cô nương sao? Ngươi Ngụy Anh Lạc khí cực, còn tưởng đi theo đã bị Lăng Phong ngăn cản, Ngụy cô nương, Vương gia nói một câu hai, còn thỉnh ngài trở về phòng. Ngụy Anh Lạc lạnh lùng mà hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lăng Phong đem Ngụy Anh Lạc đưa về phòng lúc sau, lại đi cùng Dạ phi Bạch phục bệnh. Lại thấy Dạ phi Bạch ngồi ở án thư lúc sau, Ngón tay thon dài phúc ở chán thượng, thoạt nhìn có chút bực bội. Lăng Phong tiểu tâm mà gọi một câu, "Vương gia." "Ngươi nghĩ cách đi cho một trà Đông Hải ba nguy anh lạ." "Ngụy cô nương." Đem nàng sở hữu tư liệu đều sưu tập lên. "Là." Lăng Phong đi rồi vài bước, lại quay đầu, "Vương gia, Ngũ hoàng tử tặng thiệp mời lại đây, ngài muốn hay không đi giải sầu?" Dạ phi Bạch phất phất tay, Lăng Phong hiểu ý bước nhanh rời đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 131 khiến người phiền chán chương nội dung. Xong. Chương 132 tiến đến dự tiệc. Tô Ảnh tự tư hôn lúc sau, liền trang bệnh tránh ở phụ dung trong viện tranh thủ thời gian, đảo cũng thích ghi thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Chỉ là không nghĩ tới, một phong thiếp vàng thiệp mời giao cho tay nàng chung. Nay phong thiếp mời làm được thập phần lịch sự tao nhã, còn tản ra nhàn nhạt hoa lan mùi hương. Tô Ảnh mở ra thiệp mời vừa thấy Mày nhớ lại, nguyên lai là Ngũ hoàng tử đem phi phàm sinh nhật tiễn hội, năm ngày sau ở kinh giao tổ chức. Tô Ảnh không khỏi mà xoa xoa gạch, nàng tất nhiên là không kiên nhận đi này đó yến hội. Bất quá hiện giờ nàng không có hôn ước trong người, lại là Tô phủ con vợ cả tiểu thư, thiệp mời tự nhiên đưa đến nàng trong tay. Nàng nếu là không đi chỉ sợ là phất người mặt mũi. Lục Ngân thấy Tô Ảnh như vậy, nhịn không được nói, "Tiểu thư nếu là không nghĩ đi, Nô tỷ liền lấy tiểu thư sinh bệnh vì tử, đẩy đi. Tô Ảnh nhìn nàng một cái, cứ như không cười nói, mặc dù là bên này đẩy, mâu thân cũng là không thuận theo. Mọi người đều chờ xem nàng xấu mặt đâu. Trước kia nàng còn có thể ỷ vào có hôn ước không đi dự tiệc, hiện giờ lại là không còn có lý do. Tô Ảnh bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể phân phó Lục Ngân thế nàng chuẩn bị dự tiệc quần áo trang sức. Tô Loan cùng Tô Tụ tự nhiên cũng là thu được thi mời. Tô Loan tự lần trước ở đại công chúa trong yến hội mất mặt lúc sau, lại bị Tô Lâm Phong cấm túc, hiện giờ thật vất vả có cơ hội ra tới, trong lòng vô hạn vui mừng. Như vậy nàng liền có cơ hội ở các gia công tử trước mặt vãn hồi chứng minh danh dự. Tô tụ vừa nhớ tới có khả năng ở trong yến hội nhìn thấy Dạ Phi Bạch, cũng tỉ mỉ trang điểm một phen. Tuy rằng nàng trong phòng quý trọng đồ vật đều đã bị Tô phu nhân lấy đi, nàng cũng tận lực làm chính mình ăn mặc thể diện chút. Dự tiệc ngày ấy, Tô phu nhân sợ Tô Ảnh tiếp tục sinh bệnh đi xuống, sáng sớm đi phụ dung viện. Tô Ảnh cố ý cọ tới cọ lui đã muộn một ít ra tới, liền nghe được Tô phu nhân không vui mà nhìn nàng, "Ả nhi, ngươi còn không mau chút đi, Loan Nhi cùng Tụ Nhi đều đã đi." Ảnh Nhi biết, nếu là đi đã muộn, nhân gia ngũ hoàng tử cho rằng ngươi cố ý chậm trễ hắn. Tô Ảnh cũng không biện giải, nhu thuận mà nói, "Mẫu thân nói chính là" Tô phu nhân nhìn Tô ảnh ăn mặc một thân thuần tịnh màu vàng cam váy áo, buông xuống đầu, một bộ huệ oải hữu sự bộ dáng, trong lòng liền đặc biệt sảng khoái. Tô ảnh là bị lui hôn người, toàn kinh thành công tử tiểu thư đều biết chuyện này, không chừng đều ở sau lưng chê cười nàng. Tô phu nhân trong mắt hiện lên một mạt đắc ý, như vậy trường hợp, Tô ảnh nếu là không gia tịnh, vậy quá đáng tiếc. Nàng nhưng không cho phép Tô ảnh tránh ở trong nhà đương rùa đen. Đêm phi phạm là Lưu Quý phi chi tử. Lại là Minh đế rất là được sủng ái ngũ hoàng tử. Minh đế ở Đem Phi Phàm sau trưởng thành, ban hắn một chỗ vùng ngoại ô cực đại lâm viên. Đem Phi Phàm sinh nhật tiến hội liền thiết lập tại nơi này. Tô ảnh đến lúc đó liền cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, tao nhã cơ hứng thú, mãn nhãn xanh miết tứ tác. Nàng mới vừa tiến vườn, phía trước là một cái vốn lượn khúc chiết tiểu kiều, phía dưới mặt sông thập phần thanh triệt, mặt trên là thô thô tươi đẹp hoa sen, lá sen theo gió phiêu lãng. Thanh hương phất mũi. Phóng Nhãn nhìn lại, phía trước đỉnh đài lầu các lạ lướt độc đáo. Lục Ngân đi theo Tô Ảnh bên cạnh, thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói, "Tiểu thư, nơi này hảo mỹ nga." "Ân." Tô Ảnh tùy ý mà lên tiếng. "Tô Ảnh quá kiều, quả quá một cái cong, nhìn thấy đỉnh đài hoặc đứng hoặc ngồi không ít nữ tử. Hôm nay đến hội, Ngũ hoàng tử mở tiệc chiêu đãi không ít người, bao gồm các vị hoàng tử công chúa, còn có trong kinh thành có thể diện công tử tiểu thư." Này đó, quý tộc tiểu thư vì hấp dẫn tuổi trẻ nam tính ánh mắt, các quần áo ngăn nắp lượng lệ, trang điểm đến quang thải chiếu nhân. Tô Ảnh xa xa liền nghe được Tô Loan sung sướng tiếng cười, nàng đang cùng một ít các tiểu thư chuyện trò vui vẻ. Nàng thoạt nhìn mặt mày hớn hở, nàng từ trước đến nay biết ăn nói, có thể dễ dàng mà dung nhập này đó tiểu thư trong vòng. Tô tụt tắc túi đầu đứng ở Tô Loan bên cạnh, thẹn thùng mà cười, ngẫu nhiên cũng phụ họa vài câu cũng không biết là nhà ai tiểu thư trước đề đầu, Loan Nhi, không phải nói nhà ngươi nhị tỷ lần này cũng bị mời, như thế nào không thấy nàng tới? Tô Loan cùng Tô tụ sớm mà tới rồi yến hội, lại chậm chạp không có nhìn thấy Tô ảnh bóng dáng. Nữ nhân trời sinh ái bắt quái, muốn nói đã nhiều ngày trong kinh thành nhất kính báo tin tức chính là Tô ảnh cùng Hoài Vương giải trừ hôn ước một chuyện. Bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các nàng chính là tò mò cực kỳ. Phía trước đại gia thấy tô ảnh bị tứ hôn cấp thanh danh không tốt quỷ vương, đều vui sướng khi người gặp họa. Sau lại ở Liêu Quý phi thiết hạ ngắm hoa bữa tiệc kiến thức quỷ vương, hắn thấy nhưng chường như vậy một chương yêu nghiệt mà tuấn mỹ mặt. Các nàng tức khắc đã bị này chương dung nhan hấp dẫn, phía trước vui sướng khi người gặp họa tất cả đều biến thành ghét ghét, thậm chí cho rằng tô ảnh cái này nhút nhát bao cỏ tiểu thư không xứng với Hoài vương điên hạ. Lần trước đại công chúa phủ yến hội lúc sau, Tô Ảnh Thế nhưng đã chịu hoàng thượng thương thức, bị ban không ít trân bảo. Nang lam cái gì? Bất quá là niệm mấy đầu nàng cha câu thơ, nói đến cùng còn không phải bởi vì nàng là Hoài Vương điện hạ vị hôn thê duyên cớ. Hiện giờ các nàng nghe được Tô Ảnh cùng Hoài Vương điện hạ từ hôn, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Tô Loan nghe được bọn họ nhắc tới Tô Ảnh, lại nhìn thấy các nàng trong mắt khinh thường, cố ý cười nói, "Nhị tỷ tỷ mấy ngày nay trong lòng không thoải mái, hôm nay sợ muốn muộn chút tới đâu." Từ trước đến nay cùng Tô Loan giao hảo Âu Dương Tâm cười nói, chẳng lẽ là cảm thấy mất mặt, không dám tới đi. Các vị tiểu thư sôi nổi dùng khăn che miệng cười khẽ lên. Triệu Vân ngoan buồn khinh thường cùng Tô Loan đối thoại. Nhưng nàng vừa nghe đến Tô ảnh Trạm huống, nhớ tới cái kia làm người phiền chán nữ tử, bên môi gợi lên một mặt trào phúng, vẫn là không tới hảo, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ai, không dung có một số người, ném như vậy đại mặt lại vẫn dám dường như không có việc gì mà xuất hiện. Tô Loan sắc mặt tức khắc biến đổi, dùng sức mà kéo lấy khăn, hung hăng mà trừng hướng Triệu Vân Loan, "Ngươi nói cái gì?" Triệu Vân Loan cười lạnh một tiếng, "Nếu dám làm, kia còn sợ người khác nói sao?" Tô Loan tức giận đến phổi đều phải tạng, lần trước sự nàng kiệt lực ở quên, nàng còn cư nhiên còn nhắc tới. Nàng đang muốn xông lên đi, lại bị bên cạnh Âu Dương Tâm giữ chặt, trong thanh âm mang theo vài phần giận mình. Ngươi nhị tỉ tỉ thế nhưng tới. Tô loan theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt hiện lên một kia khinh thường thần sắc, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Tô ảnh hôm nay ăn mặc một kiện thuần tịnh màu vàng cam váy dài, tiểu dáng lại mới lạ, ở gió nhẹ khép ướt, phiêu giật động lòng người. Nàng đen nhánh tóc dài vạn thành một người cao quý mà không mất ưu nhã phi vân búi tóc, đừng một con đơn giản lại tinh xảo hoa lan trâm. Da tinh tế như mỹ sứ da thịt dưới ánh mặt trời phản xạ ra một mặt trong suốt ánh sáng, nàng vốn là sinh đến một bộ hảo dung nhan, trên mặt mang theo điểm đạm mà không mất vượng nghi mỉm cười, thoạt nhìn phong tư sở sở, tuyệt đẹp động lòng người. Có người xem đến nhất thời ngây người, rồi lại không chịu thừa nhận tô ảnh mỹ mạo, cười lạnh nói, không phải nói nàng thực thương tâm sao? Như thế nào trên mặt vô nửa phần thương tâm bộ dáng? Định là thương tâm quá độ, trở nên ngu dại đi. Có người nói như vậy nói, chính là chính là, nghe nói Tô gia nhị tiểu thư từ trước đến nay thượng không tới mặt bàn. Có người vội vàng phụ họa. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 132 tiến đến dự tiệc chương nội dung. Xong. Chương 133 chế nhạo Trảo Phúng. Tô Loan nhìn Tô Ảnh, ánh mắt phát ra ra vô hạn âm động, nàng từ trước đến nay đều chán ghét nàng trang ngoan tươi cười. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tô Đồng nghe nãy đó thinh ầm, bên môi hiện lên một tia như có như không ý cười. Tô Ảnh Nhĩ lực hảo, đem các nàng nói đều nghe vào trong tai, lại không thèm để ý. Tô Loan thấy Tô Ảnh giờ phút này đang xem nàng, cho rằng nàng muốn triều nàng lại đây, vội triều lui về phía sau sau một bước, phảng phất là ở tránh né ôn dịch giống nhau, nàng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ mới là. Tô Loan khẽ cười nói, "Nhị tỷ tỷ nàng, có lẽ là còn nhớ thương Hoài Vương điện hạ?" Tô Độ vội tiếp lời nói, "Đúng vậy đúng vậy, nghe nói khoảng thời gian trước luôn là ở trộm rất nước mắt, còn bị bệnh ngồi lâu, cho nên các ngươi không cần nhắc lại nàng chuyện thương tâm đâu." Tô Ảnh bên môi hiện lên một mạt lạnh băng, "Này hai nữ nhân thật đúng là sẽ cho nàng bôi đen đâu." Triệu Vân ngoảnh hừ lạnh một tiếng, "Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, có mà đòi ăn thị tiên nga." Mặt khác mấy cái tiểu thư cũng trộm cười rộ lên, có mấy cái gan lớn còn dùng khăn tay che miệng lại cười. Lại nhớ thương lại có ích lợi gì? Câm kỳ thư họa mọi thứ không thông, lại luôn là sợ hãi cùng con thỏ dường như, như vậy lên không được mặt bàn, Hoài Vương điện hạ như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Chính là a, ta nếu là Hoài Vương điện hạ, muốn ta cưới như vậy nữ tử, ta nhưng tình nguyện đi tìm chết. Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạt lạnh băng độ cùng, trong lòng nghĩ này đó nữ tử thật đúng là đủ gắc độc. Tô tụt chồm mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: Các ngươi đừng nói như vậy, hoàng thượng vẫn là thực thích Nhị thị thị, cho nàng ban thưởng không ít đồ vật." Triệu Vân ngoan cười lạnh một tiếng, "Còn không phải hoàng thượng xem ở Hoài Vương cùng Tô thừa tướng mặt mũi thượng cho nàng trấn an, thật thuận." Tô Độ tối đầu không nói, trong lòng nhưng thật ra cao hứng, nàng liền thích người khác giẫm Tô ảnh. Triệu Vân ngoảnh lại cao giọng nói, "Ta nếu là Tô Nhị tiểu thư a, bị người lôi hôn, ta hiện tại liền đi nhảy sông chết đi." Như vậy mất mặt sự Ta mới không dám xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chính là, chính là trung quanh nhất bang tiểu thư Liên Thanh phụ họa. Tô Loan cao hứng khỏe môi vẫn luôn đều ở hướng chủ động, bất quá dù sao cũng là nhà mình tỷ muội, ở người khác trước mặt cũng không thể quá mức. Triệu Vân ngoan ngoãn phảng phất giờ phút này mới đột nhiên nhìn đến Tô ảnh đến gần, ai nha một tiếng, đón tí lên, Tô nhị tiểu thư, ngươi thế nhưng thật sự tới a, bất quá ngươi này tới cũng không tránh khỏi quá một chút. Hiện giờ ngươi cũng không phải là Hoài Vương phi, như vậy tự cao tự đại nhưng không tốt. Nang con nhớ rõ mỗi lần Tô Ảnh luôn là sẽ vãn chút chỉnh diện, cố ý nói như vậy. Tô Ảnh sắc mặt sừng sốt, ngay sau đó tối đầu, làm như có chút nan kham. Nang lại ngẩng đầu lên khi, hốc mắt có chút hồng, hành nghi động tác chậm một chút, lúc này mới đã tới chậm, cũng không phải cố ý. Tô Loan nhìn đến Tô Ảnh bộ dáng, trong lòng đắc ý cực kỳ. Cứ gì này đó các tiểu thư có thể nhiều lời chút chào phúng nàng lời nói mới hảo. Giờ phút này có tiểu thư để sát vào nàng, nháy một đôi sáng long lanh đôi mắt hỏi, "Tô Nhị tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Hoài Vương điện hạ hôn ước giải trừ, đây là cái gì nguyên nhân?" Triệu Vân ngoan âm dương quái khí nói, "Còn có thể vì cái gì đâu, định là Tô Nhị tiểu thư bệnh truyền mọi người đều biết, bị vứt bỏ bãi." Lý thượng thư gia tiểu thư Lý Thanh Tuyền cười nói, "Vẫn là nói Vương gia thích cô nương khác." Ai, Tô Nhị tiểu thư ngươi cũng đừng tương tâm, may mắn là Hoài Vương điện hạ tỉnh đến sớm, trực tiếp cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nếu là chờ đến thành hôn lúc sau mới hủy ngươi, ngươi chính là làm sao bây giờ a? Tần Dương đi đường tắt lại đây, nghe được một đám nữ tử rượu rít mà không khỏi nhíu mày khởi. Hắn tầm mắt rơi xuống Tô Ảnh trên người thời điểm có hơi hơi đau lòng. Nàng buông xuống đầu, lộ ra tinh xảo sân mặt, thoạt nhìn là như vậy sở sở mà đáng thương. Hắn theo bản năng mà sẽ vì nàng xuất đầu. Tô Ảnh hai mắt che dấu ở lông mi hạ, có vẻ càng thêm đáng thương vô cùng, nàng bên môi chậm rãi nổi lên một nụ cười, "Kỳ thần, kỳ thần." Giờ phút này, Tô tụ đột nhiên nhìn cái gì, lắp bắp mà nói một tiếng, "Hoài Vương, Hoài Vương điện hạ." Tấn Dương theo nàng thanh nhã vọng qua đi, trên mặt thần sắc tức khắc đạm nhiên xuống dưới. Các nàng vừa rồi đều vội vàng chào phúng Tô Ảnh căn bản không có phát hiện Dạ Phi Bạch khi nào liền đứng ở các nàng phía sau. Hắn người mặc một thân hoa lệ áo bào trắng, áo choàng khâm mang lên thêu tinh xảo hoa văn. Hắn trong xương cốt biểu lộ chỗ một cổ thanh lãnh, mang theo một loại nhàn nhạt xa cách, đem người ngăn cách bên ngoài. Đặc biệt là hắn cặp kia thâm thúy con ngươi, mang theo lạnh băng đáng sợ tức giận. Này đàn tiểu thư tức khắc im tiếng. Tô ảnh nhưng thật ra rất tò mò tâm Dạ Phi Bạch như thế nào tới. Nàng còn muốn hay không tiếp tục đem phía dưới nói nói xong. Dạ phi Bạch đứng ở nơi đó, nghe đến mấy cái này các tiểu thư nói, mặt âm trầm xuống, dưới, một đôi tay cũng theo bản năng mà bục chặt, trong lòng thế nhưng hận không thể đem này đó loạn khua môi múa mép lưỡi tử cấp bốc chết. Các ngươi nói đủ rồi không có. Khơi mỏng môi đỏ nhất khai nhất hợp, nhàn nhạt mà mở miệng. Dạ phi Bạch buồn không nghĩ tới trường hợp này, kỳ thật Ngụy Anh lạc sáng sớm liền tìm hắn cái nhau. Nàng hỏi hắn có phải hay không không thích nàng, có phải hay không thích Tô Ảnh. Ngụy Anh lại càng ngày càng vô cớ gây rối, Dạ Phi Bạch bị nàng ồn ào đến đau đầu, lúc này mới muốn đi vùng ngoại ô đi một chút, hít thở không khí. Hắn trong lúc vô tình đi đến nơi này, vừa vận động tới đêm phi phàm yến hội bãi ở chỗ này. Nếu tới, hắn tưởng tiến vào uống ly trà, không nghĩ tới vừa lúc thấy Tô Ảnh bị người trào phúng khí dễ. Hắn buồn muốn trực tiếp rời khỏi lại không biết vì cái gì muốn dừng lại. Nữ nhân này không phải thực năng lực sao, không phải nhanh mồm dẻo miệng sao, nhưng hôm nay bị người khi dễ thành như vậy cư nhiên không rên một tiếng. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy thực bực bội. Chuyện này là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn khăng khăng muốn từ hôn, hoặc là ngay từ đầu hắn nhất định không chịu đồng ý hôn sự này, Tô Ảnh liền sẽ không gặp được loại sự tình này. Này đó, các tiểu thư nhìn đến Dạ phi Bạch Lệnh như băng xương thần sắc, không khỏi mà ngơ ngẩn, theo bản năng mà cảm thấy sống lưng một mảnh lạnh băng. Dạ phi Bạch đi dạo lại đây đứng ở Tô ảnh bên cạnh người, nhìn nàng càng rũ càng thấp đầu, sắc mặt uỵ khuất bộ dáng, đôi mắt hơi níu lại, ai nói cho các ngươi là bổn vương vứt bỏ Tô Nhị tiểu thư? Mọi người không khỏi sử sốt, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Triệu Vân nhoãn cười miệng nói, vương gia, chúng ta chỉ là nói giỡn. Dạ Phi Bạch sắc mặt mang theo nồng đậm hung ác, "Nếu là lần sau bổn vương lại nghe được ai ở sau lưng xen vào bổn vương cùng Tô Nhị tiểu thư sự, cũng đừng quấy bổn vương không khách khí." Dạ Phi Bạch đọc từng chữ lạnh băng, mỗi một chữ đều như mưa đá giống nhau bén ra. Các vị tiểu thư bị hắn khí thế dọa đến, tối đầu ai cũng không dám nói chuyện. Tô tụ thật vất vả nhìn thấy Dạ Phi Bạch, theo bản năng mà muốn hướng trước mặt hắn đấu, lại đột nhiên nghe được Dạ Phi Bạch lạnh lùng nói, "Còn không cho bổn vương lan Dạ phi Bạch vẻ mặt âm trầm, trong con ngươi đắm chìm băng hàn chi ý, môi nhếch đến gắt gao. Có tiểu thư da mặt mỏng, đã khóc thành tiếng tới, lại không còn nữa vừa rồi trào phúng tô ảnh cái loại này khí thế. Triệu Vân Loan trong mắt tràn ngập hờn đi, xoay người căm giận nhiên rời đi. Còn lại tiểu thư cũng đều đi theo vội vàng rời đi. Vốn dĩ ầm ĩ vần chung, tức khắc chỉ còn lại có tô ảnh cùng Dạ phi Bạch hai người. Tự nhiên, còn có ẩn ở nơi tối trong tấn dương. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 133 chế nhạo trào phúng chương nội dung, xong. Chương 134 âm nhu đêm trước. Tô Ảnh trong lòng thầm than một hơi, nếu Dạ Phi Bạch thế chính mình ra đầu, nàng những cái đó chửi bới hắn nói, còn chưa tính đi. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tô Ảnh xoay người liền đi, lại nghe đến Dạ Phi Bạch ở sau người kêu hắn một tiếng. Nàng dừng bước bước quay đầu nhìn hắn một cái. Một đôi hắc bạch phân minh, đôi mắt tĩnh như hồ nước, tản ra nhàn nhạt qua mang, nơi nào có một phân mới vừa rồi uỷ khuất hề hề. Dạ Phi Bạch nhíu mày khởi, nữ nhân này đến tuột cùng là thế nào một người, hắn thấy nhưng nhìn không thấu nàng. Tô ảnh khẽ môi hơi câu, bên môi lộ ra một mạt trào phúng, đừng cho là ta sẽ cảm tạ ngươi. Tô ảnh trực tiếp rời đi, để lại cho Dạ Phi Bạch một cái bóng dáng, làm hắn liền mở miệng cơ hội đều không cho. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh rời đi bóng dáng, sắc mặt không chừng, tiếp theo cũng nhấc chân theo đi lên. Hai người rời đi sau, Tấn Dương Tử nhớ tới Tô Ảnh lời nói mới rồi, bên môi lộ ra một mạt ý vị không rõ ý cười, nữ tử này còn nhưng thật ra thú vị. Hoa viên nội, dãy núi địa phòng, hoa anh đào bay múa, hương khí phất nguối. Ngũ hoàng tử Đêm Phi Phàm đang cùng vài vị công tử ca nói chuyện, đột nhiên nghe được bên người người hầu nói nhị hoàng tử tới. Nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Hắn vị này hoàng huynh nhưng vẫn luôn là du du trong nhà. Hắn tuy tặng tiệc mời qua đi, lại cũng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ qua tới. Hắn vội vàng đón đi lên, trên mặt mang theo kinh hỉ bộ dáng, "Nị ca, sao ngươi lại tới đây?" Dạ phi Bạch thần sắc thanh lãnh, thanh âm đạm mạc, "Như thế nào?" "Không chào đón." "Như thế nào như thế nào?" Nị ca thỉnh bên này ngồi. Ngũ hoàng tử hai trong mắt như tinh. Mắt đẹp thế nhã, tóc dùng ngọc quan cao cao dựng thẳng lên, nhìn nho nhã nhã mà ôn hòa. Nhị hoàng tử Ngũ Quan Tinh Sảo, phong hoa nội liễm, thần sắc lạnh lẽo, hoàng thất hai cái Tuấn Mỹ hoàng tử đứng chung một chỗ, trường hợp thập phần cảnh đẹp ý vui. Có mấy cái nữ tử phía trước bị đem trọng hoa quở trách quá, hiện giờ nhìn thấy hắn Tuấn Mỹ vô so mặt, như cũ là rời không ra tầm mắt. Dạ phi Bạch bị đem phi phàm dẫn ngồi xuống, theo bản năng mà nhìn chung quanh một chút. Liên nhìn thấy tô ảnh một mình một người ngồi ở trong một góc, thản nhiên mà uống trà. Hắn hơi ngẩn ra một chút, thực mau đem tầm mắt thu trở về. Càng ngày càng nhiều khách khứa tới rồi, Đêm Phi Phạm vội vàng tiếp đón này đó khách nhân. Tô ảnh ngồi ở trong một góc, uống mấy ngụm trà, đem ánh mắt đầu hướng toàn bộ yến hội. Lần này yến hội bày biện ở Lộ Thiên trong hoa viên, Đêm Phi Phạm ở chỗ này thiết hạ nước chảy giống nhau chỗ ngồi. Hoa viên trung gian phô một khối cực đại màu đỏ mềm mại thảm, thảm thượng thêu tinh mỹ hoa lan đồ văn, vườn trung phong cảnh cực hảo, gieo trồng một tảng lớn cây hoa anh đào, giờ phút này hoa anh đào khai đến lãng mạn, diễm thái nhiều vẻ, phồn hoa cầm tú. Thanh phong hơi phất, phấn nhuận như tuyết hoa anh đào cánh theo gió huyền chuyển nhẹ nhàng bay múa, nhìn thập phần phong nhã. Đêm phi phàm mở tiệc chiêu đãi khách nhân cơ hồ đã đến đông đủ, Đêm phi phàm ngồi ở thủ vị thượng, Phía dưới theo thứ tự ngồi đại hoàng tử Đêm Phi Lăng, nhị hoàng tử Dạ Phi Bạch, tứ hoàng tử Dạ Phi Húc, lục hoàng tử Đêm Phi Mặc, còn có mấy cái công chúa. Đại hoàng tử sắc mặt tối tăm, thoạt nhìn cũng không phải cái hiền lành, hắn ăn mặc một thân màu xanh lá hoa phục, khiến đến hắn bộ dáng càng thêm âm trầm. Hắn cũng không ai nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi uống trà. Tứ hoàng tử là cái khuôn mặt anh dĩnh nam tử, khuôn mặt mỉm cười, thoạt nhìn thập phần thân cận rồi con nhỏ lục hoàng tử đêm phi mặc trên mặt mang theo ẩn ẩn cao ngạo, hắn là hoàng hậu cực kỳ yêu thương tiểu nhi tử, nghe nói là cái kiêu căng chủ nhân. Tô ảnh xem nhẹ dạ phi Bạch, nhất nhất đánh giá sau khi đi qua, thực mau mà thu hồi tầm mắt. Giờ phút này chỉ nghe được bên cạnh ngữ tử đều ở khe khẽ nói nhỏ, vẫn là cảm thấy nhị hoàng tử nhất ánh tuấn. Ta đạo cảm thấy tứ hoàng tử lớn lên hảo, cười rộ lên hảo hảo xem. Ngũ hoàng tử tính cách văn nhã, lớn lên ôn tuẩn lễ độ. Không biết là ai may mắn lên làm Ngũ hoàng tử phi đâu. Lúc hoàng tử hiện giờ mới 10 tuổi, nói vậy trưởng thành cũng là cái mỹ nam tử. Tô ảnh bên thai tràn ngập này, đó nữ nhân nói chuyện phiếm thanh, trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên là vô luận cái nào niên đại, nữ nhân đều là trọng sắc. Giờ phút này có người kêu lên, "Tiểu Hầu gia tới." Các ngươi xem, Tiểu Hầu gia sinh đến nhưng không thể so các hoàng tử kém. Hán tổ mã đến giống như Trích Tiên không dính khối lửa phàm tục giống nhau. Tô Ảnh nghĩ thầm, này đó nữ tử thật đúng là có sức tưởng tượng, không dính khối lửa phàm tục, hiện tại còn sống ở trên đời này sao? Tần Dương ăn mặc một bộ đơn giản vải bố trắng trường bào, mục mạc nếu sáng tỏ minh nguyệt, giơ tay nhấc chân chi dàn tất nhiên là cao khiết không tì vết. Hắn ngũ quan xinh đến thập phần đẹp, đặc biệt là hắn cặp kia con ngươi thanh nếu nước suối, không gợn sóng vô tự. Hắn cùng ngũ hoàng tử hành lễ, nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái. Bên môi hiện lên một mặt ý cười, tiếp theo ngồi xuống nàng đối diện. Tô ảnh ngẩn đầu lên, đối thượng tấn dương cặp kia ôn nhuận như ngọc hai trong mắt, đối với cái này từng có vài lần chi duyên tiểu hầu ra nàng vẫn là có vài phần ấn tượng, lập tức dịu dàng cười làm như là chào hỏi. Các vị khách khứa đều đã đến đông đủ, đêm phi phàm dơ lên trẻ lĩnh rượu, cười văng nói, buồn hoàng tử xưa nay thích náo nhiệt, hôm nay nương sinh nhật cái này cớ ức, thỉnh đại ra lại đây náo nhiệt một phen. Nhưng chợt có câu thúc. Đêm Phi Phạm xinh đến anh Tuấn, nói chuyện ôn hòa thân cận, cười hơi hơi mỉm cười, không biết huynh nhiều ít tiểu thư tâm. Đại gia nâng chén kính chào, một ít tiểu thư ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Hôm nay Đêm Phi Phạm mẹ đẻ Lưu Quý phi vốn cũng muốn tới chàng, chỉ là hôm qua ban đêm vô ý nhiễm phong hàn, không có tự mình tiến đến, chỉ phái người tặng sinh nhật lễ vật. Nếu là sinh nhật, tất nhiên là không tránh được một ít chúc mừng nói. Đêm Phi phàm đơn giản mà nói vài câu chúc mừng nói mở màn, dẫn mọi người cùng uống vài chén rượu. Tiếp theo có tiểu thư đứng lên e lệ ngượng ngùng mà nói chúc mừng nói, đưa lên lễ vật. Đêm Phi phàm đối mắt mỉm cười, thu lễ vật cùng mọi người nói lời cảm tạ, buồn hoàng tử không đồng nhất nhất chiêu hô, đại gia nhất định phải ăn ngon uống tốt. Nam khách cùng nữ khách tách ra làm hai sườn, từng người nha đầu cùng người hầu đứng ở bọn họ phía sau hầu hạ. Trong khoảng thời gian ngắn ăn uống linh đình, Chuyện trò vui vẻ, hoa anh đào cánh xôi nổi bay múa, đang ngồi lại nhiều là dung mạo tuấn mỹ tiểu thư công tử, toàn bộ hoa viên phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau. Triệu Vân Loan ngồi ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đêm phi phàm, nhẹ nhàng gom lại tóc, tự nhiên hào phóng mà đứng lên, bên môi hàm chứa một tia phong tình và chủng, đại gia chỉ là uống rượu đào cũng không thú, không bằng làm Vân ấm tới nhẹ chỉ vũ trợ hứng, ngũ hoàng tử cảm thấy tốt không? Đem Phi phàm nghe thấy Triệu Vân Loan kiến nghị, lập tức cười đáp, "Vân ấm muội muội nếu là nguyện ý, kia tất nhiên là cực hảo." Triệu Vân Loan xinh đến như hoa như ngọc, dáng người thướt tha, không biết vũ động lên là cỡ nào phong tình, mấy cái công tử ca nghe xong cũng là liên tục chủ khởi tay tới, "Hảo." Triệu Ngọc gấm nghe vậy trên mặt hiện lên một màn tiểu mỹ mây đỏ. Triệu Vân Loan cha Triệu tướng quân là Lưu Quý phi biểu ca, Triệu Vân Loan từ nhỏ khởi đối Đem Phi phàm có hảo cảm. Nếu là có thể thân càng thêm thân, tự nhiên là hảo. Tô Ảnh cắn một khối bánh hạt dẻ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Oán, nàng trên mặt ý cười dịu dàng, cùng phía trước châm chọc nàng khi bộ dáng thật là khác nhau như hai người. Tô Ảnh trong lòng âm thầm cười nói, nữ nhân quả nhiên đều là trưởng thật nhiều chương bất đồng mà a. Xem nàng dáng vẻ này, nếu là nói nàng không nghĩ đương ngũ hoàng tử phi, thật đúng là làm người không tin. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mộ Thân Chương 134 âm nhu đêm trước chương nội dung. Xong. Chương 135 biến hội phía trên. Dung Vân ấm đi chuẩn bị, sau đó liền tới. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. Đêm phi phàm gật đầu, Triệu Vân Noãn đứng dậy rời đi. Có tiểu thư thấy Triệu Vân Noãn rời đi, trong lòng cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử lên, chỉ nghĩ đợi chút cũng có thể lên sân khấu. Ở này đó hoàng tử, công tử ca trước mặt nổi bật cực kỳ. Tô ảnh từ trước đến nay đối làm nổi bật loại sự tình này không có ý nghĩa, nàng càng thích kẹp chặt cái đuôi, điệu thấp làm người. Tần Dương ngồi ở tô ảnh đối diện, nhẹ nhấp một ngụm rượu, nhìn đối diện cúi đầu nữ tử, chỉ cảm thấy nàng chính là có một loại bản lĩnh, đem chính mình giấu ở trong đám người, không bị người chú ý. Nếu không phải hắn biết nàng buồn xỉn, chỉ sợ hắn cũng bị che giấu qua đi. Tần Dương một đôi thanh triều sóng mắt quang lưu chuyển. Nhị Đô ánh liếc mắt một cái hai c sóng mắt lóe ôn nhu quàng mang. Triệu Vân ngoan thực mau thay đổi hảo quần áo ra tới, mọi người dương mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới nữ tử, hơi hơi sừng sốt. Nàng thay đổi một thân đào hồng nhạt váy dài, phần eo thút hợp lại, càng có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, tay áo cùng vạt áo làm cuộn sóng thiết kế, dùng chỉ vàng thêu rùa, hơi hơi đi lại, kia cổ tay áo cùng vạt áo lắc lư lên, nếu một đóa nở rộ hoa sen Triệu Vân Loan ở mọi người nhìn chăm chú trung đi rồi đi lên, cảm khẽ nhếch, trên mặt hiện lên khởi ý cười. Nàng khẽ mắt chỗ dáng hơi mỏng lá vàng cánh hoa, thoạt nhìn càng thêm sinh động. Một bên Cẩm sư sớm đã ngồi xong, đợi cho Triệu Vân Loan cùng hắn hơi gật đầu, thon dài mười ngón ở cầm huyền thượng phát ra thanh thủy âm luật. Triệu Vân Loan đứng ở yến hội giữa, màu đỏ thảm trên mặt trải rộng phấn bạch hoa anh đào cánh, cùng nàng này thân xiêm y ý, ý rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Vân ngoan thân mình thập phần mềm mại, cúi xuống thân mình, đầu tiên là đem chính mình súc thành một đoàn, giống như một con nụ hoa đại phong đóa hoa. Theo thư hoan âm luật, nàng dáng múa cũng mềm nhẹ nở rộ, nàng hai tay mềm mại, mảnh khảnh ngón tay đỏ đỏ tươi đậu khấu, ở không trung xẹt qua hoa mỹ độ cung. Nàng ham chứa doanh doanh cười nhạt, nhẹ vũ phi dương, nàng tóc dài cùng trùng điệp khởi làn váy không ngừng mà phi dương lên. Tiếng đàn càng thêm nhẹ nhàng, nàng thân mình cũng càng thêm linh hoạt bay nhanh mà xoay tròn lên, váy áo nhẹ nhàng, cả người như một đóa nở rộ hoa sen, giống như khai ở trong nước. Ông tay áo giơ lên, ở không trung đong đưa, người xem hoa cả mắt. Theo tiếng đàn thong thả xuống dưới, nàng giãn ra thân thể lại chậm rãi thu lại, dần dần mà lại khép lại thành lúc ban đầu bộ dáng. Tiếng đàn vào giờ phút này rơi xuống, Triệu Vân Loan hơi rũ đầu, nhẹ nhàng mà thở phì phò, hai má thượng mang theo dạng mây đỏ, liễm diễm một mảnh Đem phi phảng trong mắt mang theo tán thưởng, càng là có thiếu gia trên mặt mang theo mê muội thần sắc. Càng có nữ tử trong mắt toát ra cực kỳ hâm mộ, ghen ghét thần sắc. Nói vậy mỗi người đều là thâm tàng bất lộ a. Triệu Vân ngoan vì lần này yến hội, hạ đủ công phu, chỉ nghĩ một Vũ huynh nhân tâm. Nhảy đến cực hảo. Tô tụ dõng nhiên hô một tiếng, tiếp theo chung quanh những người khác phục hồi tinh thần lại, sôi nổi vỗ tay. Tô Loan ngồi ở Tô tụ bên cạnh người, mắt hạnh sắc bén. Hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô tụ vội tú lũi lầu tới, chỉ làm bộ không biết. Triệu Vân Loan đứng lên, môi đỏ bên mang theo đắc ý ý cười. Nàng duyên dáng yêu kiều hiến hội bên trong, ngẩng đầu nhìn Đêm Phi Phạm liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa một tia chờ mong. Đêm Phi Phạm bên môi hàm chứa ôn nhu ý cười, nhiều ngày không thấy, vẫn ấm muội muội vũ khí càng thêm cao siêu. Triệu Vân Loan trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mạt đỏ ửng, nàng tối lâu tới. Ngô hoàng tử quá khen. Đêm Phi Phàm nhìn nàng này phúc é lệ ngượng ngùng bộ dáng, trên mặt càng là ôn hòa, vẫn ấm muội muội vất vả, mau chút ngồi vào vị trí đi. Triệu Vân Loan cười ứng, lui ra khi, hướng tới Tô Ảnh Phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Bọn công tử còn ở phẩm vị vừa rồi Triệu Vân Loan mục kỹ, vẻ mặt chưa đã thèm. Tô tụ thấy thế doanh doanh cười nói, mới vừa rồi kiến thức quá Vân ấm tỉ tỉ tại múa, thật là xuất sắc tuyệt luân không bằng hiện tại từ tụ nhi đàn một khúc vì đại gia trợ hứng đi. Tô tụ ý kiến tự nhiên là không có người phản đối. Tô Loan không phải mái, đặt ở phía dưới tay cầm đến gắt dao, bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ thế nhưng cũng tại đây loại trường hợp ra tới mất mặt xấu hổ. Hừ. Nàng đào không biết Tô tụ còn sẽ đánh đàn, Tô Loan ác độc mà nghĩ, nàng muốn xấu mặt liền làm nàng xấu mặt đi. Tô tụ đạn khúc thập phần đơn giản, cũng cũng không có cái gì kỹ xảo bất quá điệu thư hoán, nghe tới vui vẻ thoải mái, tính cả tâm tình đều sung sướng lên. Tô tụ thon dài mười ngón ở đàn tranh thượng kích thích, khúc thanh đổ xuống, giống như thanh tuyền leng keng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Dạ Phi Bạch, lại phát hiện hắn đang ở cùng tứ hoàng tử nói chuyện, muội ánh mắt đều không có cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng thập phần mất mát. Liên tại đây loại mất mát giữa, liên tiếp đạn sai rồi mấy cái âm. Tô Loan đắc ý cực kỳ Triều một bên Âu Dương Tâm nói: "Ta cái này tỉ tỉ, nhưng thật ra cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, xác thật là hiền lương thuộc đức đi." Âu Dương Tâm hừ thanh nói: "Cái gì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bất quá liền đầu đơn giản khúc đều đạn không tốt." Tô Loan khẽ môi nhẹ giọng: "Ngươi cũng đừng nói nàng, ngày thường nào có nàng xuất đầu cơ hội. Hôm nay là xấu mà đi, ha ha ha." Hai người nói được thanh âm không cao không thấp, vừa vặn bị Tô tụ nghe được. Trên mặt nàng cảm thấy nan kham, lại khẩn trương thấp thỏm mà nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Nàng thấy căn bản không có chú ý tới nàng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội vàng mà đem khúc đạn xong mới lui ra tới. Tô tụ đạn xong rồi cầm, ở nguyên lai vị trí ngồi hạ. Một bên Tô Loan nâng lên trong tay rượu chiều nàng nhõng lên, đại tỷ tỷ đạn đến loại này ta âm, không biết là ở hướng ai thổ lộ gói lòng. Tô tụ hơi hơi cắn môi, cười nói, "Như thế nào?" Đại tỷ tỷ hiện giờ đã hứa cho An Dương hầu thế tử, nhưng đừng lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Người Tô tụ cúi đầu, khóe mắt chỗ Liếc Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Nàng nhìn đến hắn lạnh lẽo trên mặt, hắn lười biếng mà giơ lên chén rượu cùng tứ hoàng tử chạm chạm ly, tiếp theo rượu đều chảy vào hắn trong miệng, kia xinh đẹp hầu kết chậm rãi kích động, gợi cảm mà mị hoặc. Tô tụ nuốt nuốt nước miếng, nàng là thật sự thật sự thực thích hắn, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Liên tô ảnh đều có thể trở thành hắn vị hôn thê, nàng vì cái gì không thể? Nàng so tô ảnh tốt hơn ngàn lần vạn lần, nhất định sẽ thảo hắn thích, làm hắn nữ nhân chân chính. Tô tụ nghĩ đến đây, trên mặt mang theo một tia dữ tợn, đều là tô ảnh, đều là bởi vì tô ảnh. Đại tỷ tỷ, ngươi tái sinh khí cũng vô dụng, không phải ngươi, liền không phải ngươi, hà tất ra tới mất mặt xấu hổ đâu. Tô tụ liếc tô tụ liếc mắt một cái chỉ có thể chịu đựng nàng châm chọc niệm ai, hiện giờ nàng chỉ là phu nhân bên người một cái cẩu. Tô Ảnh lúc trước thoáng uống lên hai ly rượu, liền không hề uống lên. Nàng thấy trước mặt ấm trà đã không, phân phó Lục Ngân đi lấy nước trà tới. Lục Ngân còn không có động tác, liền có một cái an mặc hồng nhạt váy áo tiểu nha đầu cầm nước trà tới thế Tô Ảnh mãn thượng. Tô Ảnh dương mắt nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đây là Triệu Vân ngoan bên người một cái nha đầu, gọi là Như Ý. Như Ý một bên thế tô ảnh châm trà, một bên cười tủm tìm nói, "Chúng ta tiểu thư nói, các vị tiểu thư uống xong rượu sau khẳng định khó chịu, cô y chuẩn bị này tỉnh rượu trà." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 135 Yến hội phía trên chương nội dung, xong. Chương 136 Cố Tình khó xử. Tô Ảnh nhàn nhạt nói, "Thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Như Ý lại nói, "Tô Nhị tiểu thư, Chúng ta tiểu thư Khiêu Vũ nhảy rất khá đi, ngài cảm thấy đâu?" Như Ý đầy mặt tươi cười, thoạt nhìn tiên chân lại đơn thuần. Triệu Vân ngoan tử trước đến nay cùng Tô Ảnh không đối phó, nhiều lần ở nơi công cộng cấp Tô Ảnh khó coi. Hiện giờ nàng nha đầu chạy đến chính mình trước mặt lấy lòng, chẳng phải là quá kỳ quái. Tô Ảnh nắm chặt cái ly, sắc mặt mang theo vài phần cười nhạt, "Ân." Như Ý được đến vừa lòng đáp án, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như xách lên ấm trà đã muốn đi, nhưng không cẩn thận giẫm tới rồi chính mình vẫy, thân thể không tự chủ được mà quay hướng một bên ngã trên mặt đất, tiếp theo kia ấm trà chung sở hưu thủy đều ngã xuống tô ảnh trên người. A! Như ý Têu sợ hãi một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống dùng khăn gấp tô ảnh xoa trên người vết nước, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nàng nói, một cái tay khác lại lặng lẽ trượt chân lằn váy phía dưới. Bên này đúng là góc Như ý thinh em bị bên kia đàn sáo quản huyền chi nhạc che dấu đi, cũng không có người chú ý tới bên này tiểu cha khúc. Tô Ảnh nhàn nhạt mà nhăn lại mày. Lục Ngân nhưng thật ra không cao hứng, có chút tức giận nói, "Ngươi sao lại thế này a, nếu là nãy nước trà lại nóng bỏng chút đã có thể đã xảy ra chuyện. Ngươi đi đi, bên này ta tới liền hảo." Như ý đầy mặt thầy nãy, nói vài thanh nô tỳ đáng chết, cầm ấm trà vội vàng rời đi. Tô Ảnh nhìn nhìn trên người vệt nước. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Lục Ngân cầm khăn tay lau chùi đã lâu, nhỏ giọng oán giận nói, ta xem nàng chính là cố ý, may mắn không có trở ngại, nếu không nô tỳ tìm nàng liệu mạng không thể. Tần Dương mới vừa rồi, nhưng thật ra chú ý tới tô ảnh bên kia một màn, hiện giờ nhìn thấy cái kia nha đầu Triệu bên cạnh hắn đi qua, cũng cũng không có nghĩ nhiều. Liên vào giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình chỗ ngồi bên có một mảnh vải rợn, làm như từ người trên quần áo sẽ xuống tới. Tuấn Dương đôi mắt chợt lóe, nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, bên môi hiện lên một mạt ý vị thâm trường ý cười, đem kia phiến vải dệt nhặt lên tới thu vào trong lòng ngực. Phía trước đã có Triệu Vân ngoan cùng Tô Tú ấm chàng, tiếp theo có rất nhiều tiểu thư tự động xin ra trận vì đại gia biểu diễn tiết mục, trong khoảng thời gian ngắn, đánh đàn, ca hát, vũ động, hoa hoè loè loẹt xuất sắc tiết mục trình diễn. Liền Tô Loan cũng tiến lên vì đại gia bắn khúc tỉ bà. Này đó khuê các nữ tử đều là đánh tiểu luyện qua, chính là vì một ngày kia có thể bay lên chi đầu đường vương hoàng. Các vị tiểu thư mỗi người mỗi vẻ, mọi người xem đến thập phần có hứng thú, liền đại hoàng tử đều theo âm luật, nhẹ nhàng mà đập mặt bàn. Như ý né qua mọi người tầm mắt, vội vội vàng vàng hướng hậu viện chạy tới, nơi đó đúng là Triệu Vân Loan thay quần áo địa phương. Triệu Vân Loan đã sớm chờ ở nơi này, thấy Như Ý cho tới bây giờ mới lại đây, không khỏi giận đè bụng đầu. Sắc mặt mu lăng, như thế nào đến bây giờ mới đến. Như ý thập phần sợ hãi cái này tiểu thư, đôi đầu nhỏ giọng trả lời nói, nô tỳ sợ bị phát hiện, cho nên không dám. Quá nhanh. Triệu Vân Noãn chiều nàng vươn tay tới, ít nói nhảm, đồ vật đâu? Bởi vì thời gian cũng không nhiều, Triệu Vân Noãn có chút bực. Như ý vội vội vàng vàng mà bắt đầu đảo cổ tay áo, ở chỗ này, ở chỗ này. Như ý đảo ban ngày đều không có móc ra tới. Sắc mặt có chút trắng bệ. Nang dạng hai cái tay áo phi biến, lại giống tuyết, căn bản là không có nàng muốn tìm đồ vật. Triệu Vân Noãn giờ phút này tức giận đến không được, hạ giọng nói: "Sao lại thế này?" Như ý gấp đến độ không được, nhưng xác định kia đồ vật đã mất đi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất hướng tới Triệu Vân Noãn liên tục dập đầu: "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng." Nô tỳ đã từ Tô Nhị tiểu thư trên người lấy nguyên liệu, chộp đặt ở trong tay áo lấy tới chính là không biết như thế nào, này, này không thấy. Triệu Vân ngoan khóe trợ, đột nhiên đem nha hoàn đá phiến trên mặt đất, đồ vô dụng. Như Ý ngực bị đá cực đau, không rảnh lo kêu đau, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy quỳ hảo, trong miệng liên thanh xin tha, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tỳ lại đi trộm. Triệu Vân ngoan mặt tức giận sắc, hướng tới Như Ý trên mặt nặng nề mà đánh qua đi, ngươi cái này thuần đồ vật. Triệu Vân Loan nhớ tới tô ảnh trên người kia kiện màu vàng cam quần áo, nhìn cũng bất quá là bình thường nguyên liệu. Như vậy đạo cung sẽ không trở ngại nàng kế hoạch. Triệu Vân Loan trở về lúc sau, bất động thanh sắc ngồi trở lại chính mình vị trí, cùng một bên Tô tụ nháy mắt ra dấu. Tô tụ nhìn đến Triệu Vân Loan ánh mắt, biết sự tình đã thành, trong mắt không tự giác lộ ra vui sướng. Tô ảnh đem một màn này xem ở trong mắt, nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Khi nào Triệu Vân Nhuãn cùng Tô Tụ có bực này ăn ý? Lại nhìn Triệu Vân Nhuãn phía sau đi theo như ý, sắc mặt đỏ rực. Tuy rằng đã làm xử lý, Tô Ảnh vừa thấy liền biết nàng bị người quật trưởng. Tô Ảnh mày hơi trợn, trong trẹo trong mắt hiện lên một màn ý cười, thật đúng là không biết những người này đang làm cái quỷ gì. Yến hội quá nữa, mọi người đều ăn đến nửa phần no. Đại đa số nữ tử đều đã biểu diễn chính mình sở trường tiến mục. Tô Ảnh ngồi một mình ngốc tại trong một góc căn cái gì xem tiếng ngủ, nhưng thật ra cảm thấy thập phần trí. Liên vào giờ phút này, Tô Loan lại đột nhiên đứng lên, nhìn phía Tô Ảnh, "Gì? Nhị tỷ tỷ như thế nào chỉ lo ăn cái gì đâu, không bằng cũng biểu diễn cái tiếng ngủ." Tô Loan trông trèo sâu thảm thanh âm vang vọng ở trong hoa viên, đại gia ánh mắt đều đồng thời hướng về phía Tô Ảnh vọng qua đi. Dạ Phi Bạch giờ phút này nhìn đến Tô Ảnh tối đầu đang ở ăn cái gì, Bên môi theo bản năng mà gợi lên, nàng từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều ở không ngừng ăn cái gì, còn không có no sao? Tô Ảnh nghe thấy chính mình bị điểm danh, tức khắc buông trong tay điểm tâm. Nàng trong lòng bất đáp dĩ, đều ngồi như vậy không thấy được, này ngồi nổ như thế nào lại đốt tới trên người nàng tới. Tô Loan trong mắt hiện lên một mạt ý cười, nàng từ trước đến nay đều biết cái này nhị tỷ tỷ là cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, hôm nay nàng chính là muốn xem nàng xấu mặt. Tô ảnh thân sắc cũng không một tia dao động, động tác ưu nhã mà đứng lên, nhìn về phía đêm vi phàm, khẽ cười một chút, "Chúc Ngũ hoàng tử Thọ tỷ Nam Sơn, sinh nhật vui sướng." Ảnh nhi cũng tưởng dâng lên tài nghệ trợ hứng, chỉ là ảnh nhi tài hèn học ít, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, đạo thật là không có có thể lấy ra tay. Ngũ hoàng tử còn chưa nói chuyện, Tô Loan lại giận cười nói, "Tỷ tỷ cũng thật là, ha tất tự coi nhẹ mình." Tỷ tỷ phía trước chính là chịu hoàng đế thưởng thức quá đâu, định là có chỗ hơn người. Tô Ảnh đen nhánh trong ánh mắt có một đạo lạnh lẽo hiện lên, Tô Loan không nói lời nào thật đúng là không ai đem nàng đưa người cầm. Tô Ảnh buông xuống đầu không nói lời nào, căn bản làm người nhìn không thấu thần sắc của nàng. Tô Tú Ôn Nu nói, nhị tỷ tỷ nhất thâm tàng bất lộ, định có thể cho đại gia mang đến không giống nhau biểu diễn. Hảo chút đại tiểu thư đều chờ Tô Ảnh xấu mặt, sôi nổi nói, Tô Nhị tiểu thư Hôm nay là Ngũ hoàng tử sinh nhật, hà tất như thế mất hứng đâu?" Triệu Vân ngoan cười nói, "Hay là Tô Nhị tiểu thư lại là không đem đại gia để vào mắt, mới cố ý như vậy nói?" "Ngươi tùy ý biểu diễn cái gì cũng tốt, Ngũ hoàng tử tất nhiên sẽ không trách tội." Tần Dương giờ phút này nhìn Tô Ảnh, nàng nửa khuôn mặt ẩn ở bóng ma trung, trong lòng không khỏi mà ẩn quá một mạt lo lắng. Dạ phi Bạch hơi nhíu khởi mày, trên mặt mang theo một tia không vui, nắm chén trà tay nắm thật chặt. Giờ phút này Ngũ hoàng tử nhớ tới Tô Ảnh ở đại công chúa phủ biểu hiện cũng cười nói: "Tô Nhị tiểu thư, nếu như vậy, ngươi tùy ý biểu diễn cái tiết mục trợ hứng đi." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 136 Cố tình khó xử chương nội dung. Xong. Chương 137 Biểu diễn ma thuật. Kia cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Ảnh thoái thác không khai, chỉ có thể ứng, dùng ảnh nhi đi chuẩn bị một chút. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ ép Mọi người thấy Tô Ảnh rời đi, ha ha, không phải là đi liều độn đi. Ai biết được, ai không biết Tô gia nhị tiểu thư là cái bao cỏ, thật đúng là cho rằng bị hoàng thượng thưởng thức một chút liền thăng lên chi đầu đường vương hoàng. Hừ hừ, hiện giờ A nói chuyện nữ tử trộm mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, hạ giọng nói, vẫn là chỉ gà mái. Tô Ảnh thực mau sai người chuẩn bị tốt đồ vật, nàng ăn mặc lúc trước kia thân màu vàng cam váy dài, một lần nữa đứng ở yến hội trung ương cũng không nửa phần kiếp đảm, bên môi phiếm nhợt nhạt ý cười, thoạt nhìn thập phần thân thiết. "Hở ta biểu diễn phía trước, không biết hai có thể đủ cho ta mượn một trương ngân phiếu." Đại gia vốn tưởng rằng nàng cũng muốn biểu diễn ca vũ, lại đột nhiên nhìn thấy nàng muốn mượn ngân phiếu, các trên mặt đều bảy biện ra thập phần kỳ quái thân sắc. Lục hoàng tử nhìn như vậy nhiều ca vũ đã sớm nghĩ, thấy Tô Ảnh nói muốn ngân phiếu, trong lòng cũng là thập phần tò mò, trước hết đứng lên, Từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Tô Ảnh. Đại gia nhìn thấy Tô Ảnh bắt được ngân phiếu lúc sau, bắt đầu xé, xé, xé. Tô loạn kinh hãi, trời ạ, nhị tỷ tỷ chẳng lẽ là điên rồi đi. Lập tức liền có nữ tử phụ họa, Tô nhị tiểu thư Mạc là thật sự bị vứt bỏ lúc sau ngốc rất a. Lục hoàng tử từ trước đến nay ngạo khí, giờ phút này đều tức chết rồi, một đôi mắt trừng đến sát sa, đầu ngón tay cơ hồ chọc đến Tô Ảnh trên mặt làm cản, làm cản. Ngươi cũng dám xẻ xuống buồn hoàng tử ngân phiếu, buồn cười. Tô Ảnh cũng không có trả lời, trên mặt như cũ mang theo bình tĩnh cười. Dạ phi Bạch giờ phút này năm chén rượu, nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt khó hiểu, thật không biết nữ nhân này đang làm cái gì. Tấn Dương cẩn thận mà nhìn nàng động tác, bên môi khẽ mỉm cười, hắn tổng cảm thấy nàng có thể cho người ta mang đến ngoại ý muốn kinh hỉ. Lục hoàng tử lúc này tức giận đến đều phải tiến lên cắn người, "Ngươi trả lại cho ta ngân phiếu." Tô ảnh tay ở hắn bên thái búng tay một cái, nhẹ giọng nói, "Ngân phiếu không phải còn ở lục hoàng tử trong lòng ngực sao?" A. Lục hoàng tử sửng sốt, căn bản là không tin, nhưng hắn cúi đầu thời điểm, rõ ràng chính xác mà từ trong lòng ngực hắn móc ra ngân phiếu, chính là ban đầu cho nàng kia trương. Hơn nữa, hoàn hảo vô khuyết. Lục hoàng tử nhất thời cứng họng. Cái này như thế nào sẽ? Già rõ ràng nhìn đến, Tô Ảnh mỉm cười rời đi, này bất quá là hiện đại khi luyện tiểu ký xảo, húng húng những người này đảo cũng đủ rồi. Giờ phút này, Tần Dương đã đi đầu vô tay, hắn trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn nhu, bên môi nổi lên nhợt nhạt ý cười, Tô Nhị tiểu thư quả nhiên có một viên thất xảo linh lung tâm, thế nhưng sẽ nghĩ vậy dạng biểu diễn. Đúng vậy đúng vậy, loại này chê trước khen sau biểu diễn chưa từng thấy quá. Lập tức liền có nữ tử nói, bất quá là chút tài mọn thôi. Vừa rồi bất quá là nhiệt thân mà thôi. Giờ phút này Tô Ảnh một lần nữa đi đến yến hội trung ương nhất, vươn đôi tay chụp hai hạ, thực mau mà có hai gã gà gà sai vật nâng một cái chứa đầy thủy lưu nước lại đây. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ, Tô Ảnh vì sao phải đoan như vậy một cái lu nước đi lên. Bình đạm không có gì lạ lu nước. Tô Ảnh nhẹ vặn ống tay áo, chỉ vào lu nước nhàn nhạt nói, Đây là một cái thập phần thông minh lu nước. Ha ha ha ha. Chung quanh có người cười ha hả, trên mặt lộ ra trào phúng ý cười tới, Tô gia nhị tiểu thư ngu đi, này bất quá là cái lu nước, thế nhưng nói nó no thông minh. Ha ha ha. Bởi vì nó nghe hiểu được ta nói chuyện. Chờ Tô ảnh như vậy nói lúc sau, có người cười đến lợi hại hơn, chỉ có Lục hoàng tử một người làm được đoan đoan chính chính. Vừa rồi kia một màn hắn cảm thấy thần kỳ. Giờ phút này càng là chờ mong Tô Ảnh có thể biến ra cái dạng gì ảo thuật tới. Tô Ảnh cũng mặc kệ bọn họ, bước xuống mặt, mặt mang ý cười, lộ ra ôn nhu thần sắc. Tay nàng nhẹ nhàng mà vướt ve mặt nước, tựa ở cùng lu nước nói cái gì lặng lẽ lời nói. Đây là một bức rất tốt đẹp hình ảnh, đen nhánh sợi tóc tùy ý bay xuống vài tia xuống dưới, sắc mặt đương nhiên, ánh mắt thanh thiện, kia ôn nhu ý cười làm người nhịn không được thân cận. Cầm sư giờ phút này kích thích cầm huyền. Thư hoán làn điệu đổ xuống ra tới. Mọi người ở đây kinh ngạc chi gian, có kỳ quái chuyện này đã xảy ra. Xem, lại thấy lu nước trung trung gian có một cái hồng nhạt nhỏ nhỏ mầm nhi toát ra tới, kia mầm nhi chậm rãi nổi lên, đại gia thực mau liền thấy rõ ràng đây là hoa sen, nụ hoa đại phóng hoa sen. Tô ảnh tay vẫn là mềm nhẹ mà vỗ về mặt nước, trên mặt ý cười càng dày đặc. Nha, hoa sen khai, hoa sen khai. Chỉ thấy kia đoá cốt ba ở trong nước chậm rãi nở rộ, sinh động mà hoa bát. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy động thái nở rộ quá trình, một đám đều ngừng lại rồi hô hấp. Tiếp theo đại gia liền nhìn thấy từng đoá nhỏ nhỏ mầm nhị từ lu nước mạo đi lên, hoa sen từng cái nở rộ, thực mau mà hoa sen một đoá tiếp theo một đoá, nở khắp toàn bộ lu nước, hoa sen thanh hương tức khắc ở trong yến hội phát ra mở ra. Mọi người đều là kinh nghi chưa định, nàng đến tụt cùng lại như thế nào làm được. Tô ảnh khẽ môi nhẹ dương, ta vừa mới bất quá khen ngợi này lu nước vài câu, nó liền nở rộ ra đẹp nhất hoa sen, chẳng lẽ nó không phải thông minh lu nước sao? Giờ phút này có một vị có công tử cười to nói, hay là ta mắng nó vài câu, nó còn sẽ sinh khí không thành. Tô ảnh thoáng tưởng tượng, cười nói, không bằng công tử mắng nó vài câu thử xem, bất quá nó nếu là phát giận tới, công tử cần phải chính mình đảm đương. Bản công tử chính mình đảm đương đó là Kìa công tử vừa rồi cảm thấy cái này lũ nước có kỳ quạc, liền đi vào đi xem, lại không có nhìn ra cái gì tới. Hắn giờ phút này trong lòng tò mò, nhưng thật ra rất muốn biết cái này lũ nước khởi sướng tính tình tới là chuyện như thế nào. Hắn tiến lên hướng tới lũ nước đa mấy đá, lại đối với no mắng bài cầu, hắn còn không có phản ứng lại đây. Lũ nước thủy đột nhiên đều rung đi lên, giống suối phun giống nhau sái mở ra. Những cái đó thủy tức khắc đem thân thể hắn xối thành ga rất vào nổi canh, hoa sen lá sen đều rơi xuống ở trên đầu của hắn, khiến cho hắn có vẻ thập phần chật vật. Tiên này công tử vừa mới còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Những người khác cũng là chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi cười ha ha lên, thật là quá hảo chơi, đây chính là ta nhất gặp qua thông minh nhất lu nước. Quá thông minh, quá thông minh. Tiên tiểu công tử cũng không có sinh khí. Cười chiều lu nước làm cái ấp, đừng nóng giận lu nước, ta không mắng ngươi là được." Ngũ hoàng tử giờ phút này đứng lên liên thanh trầm trồ khen ngợi, bổn hoàng tử còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thú vị biểu diễn, Tô Nhị tiểu thư quả nhiên là hoa tâm tư, có phải hay không a Nhị hoàng huynh?" Dạ phi bạch thế nhưng cũng không thể tưởng được Tô Ảnh sẽ náo ra như vậy vừa ra, bên môi méo một cái, hơi gật đầu. Triệu Vân ngoan ngoãn nghe thấy Ngũ hoàng tử công nhiên tán dương Tô Ảnh, trong lòng thập phần khó chịu. Lạnh Lung mà trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái. Tô Ảnh kết thúc biểu diễn, sai người dọn đi rồi lui nước. Nàng còn chưa ngồi vào vị trí thượng, Lục hoàng tử vội vàng ra tiếng nói, ngươi đến tụt cùng lại như thế nào làm được? Mọi người nghe được Lục hoàng tử hỏi chuyện, cũng không khỏi mà dựng lên lốt hai. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 137 Biểu Diễn Ma Thuật Chương nội dung, xong. Chương 138 Ưu sát chi tội. Tô Ảnh quay đầu đối với Lục hoàng tử hành lễ, "Hôi Lục hoàng tử, ảo thuật chính là ảo thuật, nếu là nói trong đó nguyên nhân liền có vẻ không thú vị." Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tần Dương yên lặng nhìn Tô Ảnh, thật không biết nữ nhân này còn có thể cho người ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Tô Loan giờ phút này đều đã tức chết rồi, tuy rằng Tô Ảnh hôm nay cũng không có kinh nghiệm tứ phương, nhảy ra động lòng người diễn dáng vũ đạo, bán ra tài nghệ cao siêu cầm Nhưng nàng, cái này hảo thuật đã cũng đủ thâm nhập nhân tâm. Nàng hôm nay muốn căn bản chính là làm nàng xấu mặt a. Nàng căm giận, lại cũng không thể nài hà. Giờ phút này, yến hội đã tiến hành đến một nửa, chờ đại gia từ tô ảnh biểu diễn trung phục hồi tinh thần lại khi, liền có người đề nghị nói, như thế nào đều là các vị tiểu thư biểu diễn, liền không có vị nào công tử gia cũng cho đại gia biểu diễn một đoạn. Giờ phút này sớm đã kìm nén không được lục hoàng tử đứng lên, Cái này mới 13 tuổi thiếu niên, đúng là hảo biểu hiện thời điểm. Mới vừa rồi đều là nữ tử, hắn cũng không hảo xuất đầu. Hiện giờ cầm lấy trường kiếm đứng ở trung gian mua kiếm, Lục hoàng tử thân thể thoăn thoắt linh hoạt, trường kiếm múa động, quần áo nhẹ nhàng, phiêu dật tiêu sái, tuy rằng lực đạo không đủ, bất quá hắn tuổi này đã làm được tự hảo. Hắn muốn Dĩ liền sinh đến anh tuấn, chỉ sợ lại chờ mấy năm, đó là sở hữu tuổi trẻ nữ tử kính ngưỡng sùng bái đối tượng. Trờ hắn Vũ xong kiếm, mọi người đều sôi nổi vỗ tay, hắn là hoàng hậu sủng ái nhất nhi tử, không, có người vui đi đắc tội hắn. Lục hoàng tử biểu diễn xong lúc sau, hướng về phía tứ hoàng tử nhướng mày, nghe nói tứ ca tại bắn cung cao siêu, không biết hôm nay phi mặc hay không có cơ hội kiến thức kiến thức. Tứ hoàng tử đứng dậy, sang sảng nói, nếu Lục đệ mời, có cái gì không được. Tứ hoàng tử đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, bổn hoàng tử một người bắn tên lại có ý tứ gì? không bằng tiến hành một cái thi đấu, như thế nào? Ngũ hoàng tử cũng thập phần có hứng thú, chỉ là chỉ cần thi đấu đảo cũng không thú. Bổn hoàng tử mấy ngày trước đây được một thanh giác long cùng, nếu là hôm nay ai có thể đủ rút đến thứ nhất, bổn hoàng tử đem trôi này tặng cho hắn. Tuổi trẻ công tử nghe xong một đám đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ đã hy vọng được đến trôi này hảo cung, tự nhiên cũng tưởng ở này đó tiểu thư trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Bọn thị vệ thực mau chuẩn bị tốt một loạt đến cái địa, tứ hoàng tử vãn khởi cung tiễn, kéo ra mang cùng, chỉ thấy vèo mà một tiếng, cung tiễn mũi tên ở giữa hừng tâm. Đại gia sôi nổi vỗ tay, hảo. Tứ hoàng tử thể lực thật hảo, lúc này hắn được hứng thú, lập tức lại cầm một con cung tiễn, hí mắt, kéo huyền, lại lần nữa ở giữa hừng tâm. Liên tiếp 10 mũi tên tất cả đều bắn vào hừng tâm. Có công tử không phục, tiến lên tỉ thí. Trong khoảng thời gian ngắn thập phần náo nhiệt, lại cũng rất ít có công tử có thể vừa vặn đem 10 chỉ cùng tiến tất cả đều bắn vào Hồng Thâm. Tứ hoàng tử tiễn pháp thượng thừa, khinh thường này đó công tử ca đang muốn mời Dạ Phi Bạch cùng hắn cùng tỉ thí, xem ai bắn xa, bắn chuẩn. Dạ Phi Bạch xua tay thoái thác, bổn vương tài nghệ không tinh. Tứ hoàng tử nơi nào chịu ý y, Dạ Phi Bạch 10 tuổi thời điểm đã có thể thiện xạ, hiện giờ chỉ sợ càng là lô hỏa thuần thanh. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên có một đạo bén nhọn tiếng kêu truyền đến. Ở đây mọi người đều là sững sốt. Chỉ có Triệu Vân Loan cùng Tô Tú lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được một mạt hưng phấn. Mọi người không tự giác đem ánh mắt đầu hướng tiếng kêu truyền đến phương hướng. Tiếp theo có một cái nha đầu té ngã lộn nhào mà quỳ gối đằng trước, nàng tựa hồ là đã chịu cực đại kinh hách, thanh âm cũng run run rẩy rẩy, "Không, không hảo, chết người!" Mọi người một mảnh ồn ào. Đêm Phi Phạm sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, nói hiếu nói vượn cái gì, còn không mau cút đi đi xuống. Nha Hoàn hướng tới Đêm Phi Phạm khẽ một cái đầu, "Ngũ hoàng tử, nô tỳ không có nói vậy, thật sự, thật sự chết người." Hôm nay là Đêm Phi Phạm sinh nhật, như vậy nhật tử thế nhưng ra như vậy đen đủi sự, hắn trên mặt sắc mặt giận dữ vụ hiện. Triệu Vân ngoan thấy thế, đầy mặt quan tâm chi sắc nói, "Ngũ hoàng tử, không bằng làm cái này nha đầu nói nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đêm Phi Phàm nghe xong Triệu Vân ngoan quên luôn, tao mày hỏi, nói, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Nha hoàn hiển nhiên là bị cái gì dọa tới rồi, nói chuyện run run rẩy rẩy, vừa rồi, vừa rồi, nô tỳ nhìn đến hồ hoa sen có, bay một khối thi thể. Nang bộ dáng này, căn bản không giống như là đang nói dối, trường hợp tức khắc có chút rối loạn lên. Có công tử đứng dậy đề nghị nói, Ngũ hoàng tử, không bằng chúng ta qua đi nhìn một cái xem." Đêm Phi Phàm cảm thấy đen đủi, như thế nào ra như vậy sự? Bất quá trong lòng lại lo lắng, giờ phút này trường hợp hỗn loạn, không biết có thể hay không là tiểu thư nhà nào rơi vào đi, mau mang chúng ta qua đi nhìn xem." Kia nha hoàng tựệ hồ đã giạng lên người, bất quá nghe được mệnh lệnh, cũng chỉ có thể từ trên mặt đất bò dậy, lồm nộp lo sợ mà dẫn dắt người đi phía trước đi đến. Một đám người cứ như vậy vây quanh hướng hồ hoa sen bên trong chạy đến, trên mặt có nôn nóng, có sợ hãi, rồi lại không nghĩ bỏ lỡ cái gì. Tô Ảnh đi theo cuối cùng đầu, Lục Ngân không khỏi có chút lo lắng, "Tiểu thư, như thế nào sẽ chết người đâu?" Tô Ảnh mỉm cười, "Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi." Trong vườn hồ nước không ít, đúng là ngày mùa hè, trong ao nở khắp hoa sen, vốn là cảnh đẹp ý vui sự. Nhưng, hồ nước bay một khối án mặc hoàng sam nữ thi. Mặt bộ triều hạ, mọi người tuy nhìn không thấy nàng mặt, trong lòng lại là rét lạnh một mảnh. Trong đó một ít nữ tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, trong lòng sợ hãi, sôi nổi lấy khăn che mặt. Đêm Phi phàm thấy hồ hoa sen trung thế nhưng chết thật người, sắc mặt lạnh xuống dưới, hướng về phía một bên đứng hạ nhân, mở miệng nói, còn không đi xuống vớt đi lên. Mấy cái tay chân lênh lẹ hạ nhân vội vàng hạ thủy, đem trong nước kia cụ thi thể vớt đi lên. Đại đem người buông xuống lúc sau, mấy cái gan lớn thấu đi lên vừa thấy, chỉ nghe một cái nha hoàn kinh thanh nói, "Này, này không phải Xuân Lan sao?" Tô tụ bất quá nhìn thoáng qua, kinh hãi mà chuyển qua mặt đi, "Xuân Lan, nàng, nàng không phải Vân ấm ngươi nha hoàn sao? Như thế nào sẽ chết ở trong hồ đâu?" Triệu Vân Loan không thể tin được, sau này lùi lại một bước, trên mặt huyết sắc đều biến mất vô tung. Tinh lượng nước mắt từ nàng trong ánh mắt rơi xuống thoạt nhìn thật đáng thương, Xuân Lan, Xuân Lan từ nhỏ bồi ta cùng nhau lớn lên, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lập tức liền, định là có người hại chết nàng. Nàng nói tới đây liền nói không nổi nữa, dùng khăn bụm mặt bi thương mà khóc lên. Tô ảnh mắt lạnh nhìn này hết thảy, ở nàng trong mắt Triệu Vân ngoãn cũng không phải như vậy cảm sình người, thế nhưng sẽ vì một cái nha đầu chết mà khóc đến như vậy thương tâm. Tô Ảnh lại lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đất không hề tức giận nhăn đầu, trên người cũng không có xương lên, chắc là vừa mới chết không lâu. Tô Ảnh khẽ mắt đột nhiên ngảy dựng, Xuân Lan trong tay nắm chính là à? Triệu Vân ngoảnh bên cạnh như ý nhìn thấy chính mình tiểu thư khóc lên, cũng đi theo nước nở lên, nàng quy trên mặt đất, "Xuân Lan, Xuân Lan, chúng ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, người em đẹp mà như thế nào mà đi?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mâu thân chương 138 miu sát chi tội chương nội dung, xong. Chương 139 vật chứng đều ở. Nàng trợ hồ là đột nhiên nhìn thấy gì, nắm lên đến xuân lan tay, hướng tới Triệu Vân Vân hồ, "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi xem xuân lan trong tay có cái gì?" Đêm Phi Phạm nhìn thoáng qua, vội đối bên cạnh người hầu nói, "Ngươi đi xem." Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Kia hầu tiến lên vặn bung ra xuân lan lạnh băng tay. Điểu Tâm mà đem nàng trong tay vài vụn lấy ra, Ngũ hoàng tử, đây là một khối mẩu vàng cam vài vụn. Như ý kinh mi nói, Xuân Lan nắm này khối mẩu vàng cam vài vụn, định là tưởng nói cho chúng ta biết ai là hung thủ. Nhất định là như thế này. Tô tụ cũng liên tục phụ họa, nàng đem mắt dạo qua một vòng, có lẽ này khối vài vụn chính là thuộc về chúng ta trong đó một người. Tô ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tô tụ khi nào như vậy có thể nói? Nhưng vào lúc này, Tô tụ đột nhiên kinh nghi mà che miệng lại, bởi vì kinh hoàng quá độ. Láp bắt nói: "Nhị muội muội, này xuân lan trong tay xiêm ý yể vài vụn cùng trên người của ngươi." Tô tụ thập phần kinh ngạc, cũng lộ ra không đành lòng bộ dáng, không hề nói tiếp. Nàng thành công mà đem đại gia tâm mắt đều hấp dẫn tới rồi Tô ảnh trên người tới. Tô ảnh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là gật gật đầu, phi thường thống khoái thừa nhận nói: "Ân, sắc thật tương đối giống nhau." Giờ phút này như ý nói, Này khối vải vụn rõ ràng chính là Tô Nhị tiểu thư, vì cái gì Xuân Lan ai xem ý hiểu vải vụn đều không chảo, lại lại cứ bắt Tô Nhị tiểu thư, này không phải không khỏi quá mức trùng hợp một ít. Như ý nói những lời này thời điểm rõ ràng mang theo vài phần phẫn hận. Vốn dĩ căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ, nàng những lời này hướng phát triển thực rõ ràng. Quả nhiên, lập tức liền có người nói, hay là này nha hoàn là bị người cố ý đẩy xuống? Chính là nhị mội mội vì cái gì muốn đẩy Xuân Lan xuống nước đâu, nàng ngày thường chính là cùng nàng không oán không thù đâu. Tô tụ giờ phút này vẫn là đầy mặt kinh ngạc, vẻ mặt mà không thể tin được, nàng tự hồ là có chút sốt ruột, nhị mội mội, này đến tột cùng là chuyện như thế nào à, ngươi nhất định là sẽ không làm loại sự tình này đi. Tô ảnh hơi ru tiêm nùng lông mi, sóng mắt thâm liễm, bên môi sẹt qua một mặt cười lạnh, tô tụ hôm nay nói không khỏi quá nhiều. Thế nhưng là một lần một lần mà đem chính mình xả đi vào. Tô Ảnh giờ phút này, nhưng thật ra con muốn nhìn một chút bọn họ trong hồ lô ở bán cái gì dược, nàng trên mặt mang theo nồng đậm ủy khuất, tỷ tỷ nói gì vậy, Ảnh Nhi làm người ngươi hại không hiểu biết sao? Ảnh Nhi như thế nào sẽ làm như vậy sự? Triệu Vân ngoãn giờ phút này sốc lên hẳn, đôi mắt đỏ rực, trong thanh âm cũng mang theo vài phần căm giận, Tô Nhị tiểu thư, ngươi cùng ta có hiểu lầm? Ngươi chỉ lo tìm ta xuống tay đó là. Vì cái gì phải đối Xuân Lan động thủ, nàng là vô tội a. Tô ảnh ánh mắt lạnh băng, Triệu tiểu thư lời này ảnh nhi không rõ, có phải hay không quá mức vô đoán. Nha, ta hiểu được. Phía trước Tô Nhị tiểu thư cùng Triệu tiểu thư có mâu thuẫn. Tô Nhị tiểu thư trong lòng bất mãn, mới lấy Triệu tiểu thư nha đầu hết giận. Ai, lại nói tiếp cái này nha đầu thật đúng là đáng thương đâu. Nguyên Lai Tô Nhị tiểu thư là cái dạng này người, nhìn nhu nhu nhược nhược, tâm địa liền như thế ác độc. Những cái đó các tiểu thư giờ phút này, ngươi một lời ta một ngữ mà lại nói tiếp, dạ phi bạch đen nh nh trong con ngươi tản ra nồng đậm lệ khí, này đó nữ nhân thật đúng là sẽ bố trí. Triệu Vân ngoan sắc mặt bi thương, "Tô Nhị tiểu thư, ta nếu là thật sự nói gì đó thực xin lỗi ngươi nói, ta ở chỗ này cùng ngươi nói xin lỗi. Bất quá ngươi hại chết ta nha đầu." Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Triệu Vân Doãn giờ phút này, một mặt mà trang đáng thương, đã có công tử thế nàng xuất đầu, Tô Nhị tiểu thư, bất quá vì khỏe miệng chi tranh, ngươi thế, nhưng làm ra bực này sự tới. Lập tức báo quan, tuyệt đối không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Một bên Lục Ngân giờ phút này, nhìn đến kia khối vải vụn trong lòng đã minh bạch, chết không được phía trước như y tiếp cận chính mình tiểu thư. Nguyên lai like là các nàng đều là quyết định chú ý muốn oan uổng tiểu thư dưới người. Nang giờ phút này liền phải thế Tô Ảnh xuất đầu, còn không có mở miệng, lại thấy Tô Ảnh nhẹ nhàng kéo kéo nàng. Lục Ngân giờ phút này vốn là khẩn trương đến không được, bởi vì Tô Ảnh cái này động tác, trong lòng cũng an tâm không ít. Tô Ảnh nhàn nhạt mà cười nói, mọi việc đều phải giảng một cái chứng cứ, hiện giờ bất quá là một miếng vải vụn, thế nhưng Lung Tung oan uổng, không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Vân Loan dùng tay áo che che mặt bộ, trong mắt nhiều một tia kiên nghị, nếu ngươi nhất định phải hỏi cái đến tuột cùng, liền nhìn xem chính mình xem ý thượng lưu lại chứng cứ đi, kia chính là chống chế không được. Triệu Vân Loan nói vừa nói xong, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía tô ảnh Siêm Ý. Gì Quả nhiên, làn váy chót như ẩn như hiện như là thiếu miếng vải liêu. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người nhìn về phía tô ảnh trong mắt tràn ngập chán ghét. Tô tụ nhìn tô ảnh trên mặt rất là thất vọng, nhị muội muội, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này. Tô Loan cũng là kinh ngạc không thôi, nàng căn bản là không nghĩ ra cái này, nhát gan nhút nhát nhị tỷ thế nhưng sẽ đi với người, bất quá hiện giờ Trừng Cư vô cùng sắc thực, nàng cũng mừng rỡ bỏ đá xuống giếng, nàng mang theo vẻ mặt căm giận, chúng ta cha mặt, Tô gia mặt đều bị ngươi mất hết. Dạ Phi Bạch giờ phút này sắc mặt khó coi, theo bản năng mà liền phải tiến lên giải vây. Nhưng vừa nhớ tới bọn họ đã giải trừ hô nước, lại có chút chần chừ. Lúc này nghe được một tiếng cực kỳ thanh nhã thân sắc vang lên, bản hầu chính là vẫn luôn đều cùng Tô Nhị tiểu thư ở một khối. Mặc dù là phía trước Tô Nhị tiểu thư đi chuẩn bị lu nước, bản hầu bên cạnh tiểu đao cũng đi hỗ trợ. Muốn nói Tô Nhị tiểu thư giết người, nàng nơi nào tới thời gian, chẳng lẽ nàng còn có phần thân thuật không thành. Tô Ảnh vừa nhấc đầu, thế nhưng phát hiện thế nàng người nói chuyện là Tân Dương. Cái này chẳng qua là vài lần chi duyên nam tử. Thật ra mắt vượng trung đang xem hướng nàng khi chào ra nhàn nhạt cười nhạt, thần thái gian cao quý mà nhàn nhã. Tô ảnh trong lòng không khỏi ấm áp, người nam nhân này cùng nàng không thân chẳng quen, lại nguyện ở như vậy trường hợp giúp nàng, nàng cảm kích mà mà hướng hắn cười. Dạ phi Bạch nhìn đến Tấn Dương đứng ở Tô ảnh trước mặt, kết lực che chở hắn, trong lòng hiện lên một mạt bực bội. Hắn đột nhiên cảm thấy Tô ảnh tươi cười thập phần chói mắt. Tô Độ thấy không dính khói lửa phàm tục tiểu hầu gia thế, nhưng tiến lên che chở Tô Ảnh, trong lòng đối Tô Ảnh càng thêm phẫn hận lên, dựa vào cái gì bọn họ đều phải che chở nàng? Tô Tụ khó hiểu nói, tiểu hầu gia chẳng lẽ là một bức không ngừng đi theo nhị muội muội bên người sao? Tần Dương hôm nay nghe ra Tô Tụ nói, những câu tựa đều ở nhằm vào Tô Ảnh. Hắn chàng ghét nhất loại này tính kế nhà mình thân tỷ muội nữ tử, bản hầu đó là một bức không rời lại làm sao vậy? tô độ giận mình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào nói tiếp. Triệu Vân ngoan nước nở nói, hiện giờ vật chứng đều ở, Xuân Lan định là Tô Nhị tiểu thư giết hại. Thần Dương nhìn nàng một cái, biểu tình bình thản mà xa xưa. Hắn tin tưởng Tô ảnh nhân phẩm, trực giác Tô ảnh là sẽ không làm như vậy sự, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự, cho nên cho dù là mọi người đều không tin Tô ảnh, hắn cũng nguyện ý đứng ở nàng bên này. Hắn lúc trước còn không rõ kia miếng vải liêu là chuyện như thế nào, hiện giờ nhưng thật ra minh bạch, may mắn hắn bảo lưu lại vật chứng. Triệu Vân Loan thấy Tấn Dương thiên vị Tô Ảnh, trong lòng ngầm bực hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt, có chút khó chịu, nếu là tiểu hầu gia muốn dùng quyền thế đem việc này áp xuống tới, Vân ấm không lợi nào để nói. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mộ Thân Chương 139 vật chứng đều ở chương nội dung. Xong. Chương 140 ăn chút tiểu dẫm. Lời này cũng là nói cho ở đây những người khác nghe, nơi này không thiếu hoàng thân quý tộc, tiểu hầu gia còn không có như vậy đại quyền thế. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chi phép. Tô Ảnh nhìn Tấn Dương liếc mắt một cái, khóe môi nhẹ dương ý cười. Tấn Dương nhìn đến nàng tươi cười, bất giác giật mình, thực mau mà yên lòng. Tô Ảnh giờ phút này đem kia miếng vải liêu từ người hầu trong tay cầm lại đây, nhàn nhạt nói, "Này vải dệt cũng không phải ta trên quần áo." Ngươi nói không phải liền không phải. Triệu Vân đoán trả lời lại một cách nghĩa mai. Tô ảnh thân sắc nhạt nhạt, ta sẽ tự chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng ngồi sổm xuống thân mình, từ váy và táo xé một khối vải dệt, đứng lên cầm trong tay, này hai khối vải dệt thoạt nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật tài chất cũng không bất đồng. Các ngươi xem, này miếng vải liêu tinh chất kém rất nhiều, các vị tiểu thư đều là người thạo nghề, không có khả năng không hiểu biết. Lục Ngân nhẹ nhàng mà hô một hơi, vừa mới bắt đầu nàng cũng xác thật lo lắng tiểu thư thật sự bị hại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu thư trên người này quần áo xuất từ ngâm su, nhưng cũng không có báng ra, tai chất cực kỳ đạt thủ. Nàng vừa thấy xuân lan trong tay nắm kia miếng vải liêu liền không phải tiểu thư Siêm Vĩ hiền thượng, bất quá nàng thập phần tò mò, tiểu thư trên quần áo thiếu kia khối chỗ nào vậy? Giờ phút này, hai khối vải rợt ở này, đó người trong tay truyền lưu qua đi. Có tiểu thư bắt đầu khe khe nói nhỏ, giống như cũng có đạo lý, này hai khối vải dẹt chất lượng hình như là không giống nhau. Triệu Vân Loan thấy thế, hư lệnh nói, tô nhị tiểu thư cũng không nên tùy tiện có kết luận, theo ý ta tới rõ ràng chính là giống nhau. Tô ảnh cũng không giận, dùng ánh mắt ý bảo Lục Ngân. Lục Ngân từ trong lòng lấy ra mồi lửa. Tô ảnh đem hai khối vải dẹt đều lấy lại đây, từ môi miếng vải liêu thượng đều kéo xuống một ít, sau đó dùng mồi lửa bậc lửa. Triệu Vân ngoảnh lập tức cả giận nói: "Các ngươi đây là muốn tiêu hủy chứng cứ?" Đêm Phi phàm lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, có ai sẽ công nhiên tiêu hủy chứng cứ? Hắn nhìn về phía Tô Ảnh trong con ngươi nhưng thật ra mang theo vài phần thưởng thức. Tô Ảnh cũng không để ý tới Tô tụ chất vấn, chỉ là ý bảo Lục Ngân tiếp tục. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Tô Ảnh trong tay, chỉ thấy Xuân Lan nắm tia khối lập tức liền bập lửa, mà nàng chính mình trên người triệt hạ tới cái khối Lại là nửa điểm đều khởi không được hòa tinh. Lúc này, mọi người sôi nổi hiểu được, này hai khối vải dẹt là đại không giống nhau. Này cũng liền chứng minh, Xuân Lan trong tay nắm vải dẹt cũng không phải tô tụ trên quần áo. Cho nên, tô ảnh dừng một chút, triệu tiểu thư, đã xảy ra như vậy sự mọi người đều không muốn nhìn đến, ngươi không thể hoan buồn ta. Triệu vân đoán tay chặt chẽ mà nắm lên, trường chỉ cơ hồ ham đến thì đi. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Như Ý liếc mắt một cái, nếu không phải nàng, hôm nay như thế nào mà cũng sẽ không làm Tô Ảnh đào thoát đi. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể dùng khăn che mặt bụm mặt khóc thút thít lên, Xuân Lan, ngươi chết thật là thảm. Không biết là ai giết hại ngươi, ta tưởng ta hẳn là biết ai là hung phạm. Tần Dương nhìn Triệu Vân oán liếc mắt một cái, cặp mắt kia thanh triệt trong vắt, phảng phất có thể thẳng tắp mà nhìn đến nhân tâm. Triệu Vân Loan chỉ cảm thấy chính mình tâm lộ bột một chút. Tần Dương từ trong lòng móc ra một khối nho nhỏ vài dẹt, đây là một khối màu vàng cam vài dẹt. Hắn từ lục ngân trong tay lấy ra mồi lửa, thử đem trong tay vài dẹt bập lửa. Mọi người nhìn thấy Tần Dương cái này động tác đều tò mò lên, thực ngoài ý muốn, Tần Dương trong tay này miếng vải liêu cũng điền không. Nay thuyết minh, trong tay hắn vài dẹt cùng tô ảnh xiêm y là giống nhau. Tiếp theo, Tần Dương ngồi xổm tô ảnh bên cạnh, Đem lúc trước cái kia chóa hồng cùng trong tay vải dệt một khoa tay múa chân, vừa vặn tốt. Mọi người nhìn Tấn Dương một loạt động tác, đã hiểu được, xuân lan trong tay vải dệt không phải tô ảnh xiêm y hiền thượng, mà Tấn Dương trong tay này khối mới là tô ảnh xiêm y hiền thượng. Còn có cái gì không rõ sao? Tấn Dương đứng ở tô ảnh bên cạnh người, dù bận vẫn ung dung nhìn mọi người. Tô Tổ cũng không biết kia vải dệt là giả, thấy loại tình huống này không khỏi ra tiếng, tại sao lại như vậy? Tỷ tỷ cho rằng sẽ thế nào? Tô Ảnh truy vấn. Tô tụ chỉ vào kia khối đốt một nửa vải rợn, "Này rõ ràng chính là từ ngươi xiêm ý hiền thượng." Nói một nửa phản ứng lại đây, đột nhiên dừng lại, Triệu Vân uấn quắc, "Nói hiệu nói vượn cái gì?" Tần Dương nhàn nhạt nói, không biết đại gia hay không tò mò, "Bản hầu gia này miếng vải liêu là từ đâu tới?" Tô Ảnh yên lặng nhìn nàng, nàng cũng rất tò mò đâu, vốn tưởng rằng này miếng vải liêu là bị Như Ý cầm đi. Nói vậy vừa sạch toan khuất nhưng thật ra càng phiền toái. Chỉ là không biết hiện giờ này miếng vải liêu như thế nào sẽ tới tiểu hầu gia trong tay. Lại nói tiếp cũng là vừa khéo. Cái kia nha đầu vội vội vàng vàng từ bản hầu bên người trải qua khi rơi xuống. Tần Dương đang ở giờ phút này dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Như Ý, Như Ý cả người run lên, Triệu Vân ngoảnh sắc mặt biến đổi. Giờ phút này Lục Ngân Phảng phất mới đột nhiên thông suốt nói Hay là này miếng vải liêu chính là như ý kéo xuống. Lúc trước nàng còn cố ý tới nước tiểu thư váy áo, chẳng lẽ là thừa dịp lúc ấy. Tô Ảnh giờ phút này vành mắt đỏ lên, nhìn phía Như Ý, hay là ta làm cái gì, ngươi thế nhưng thiết kế như vậy hãm hại ta. Như Ý thân mình run run, Triệu Vân Đoán trực tiếp ném ở nàng trên mặt, da người, thế nhưng là ngươi hại chết Xuân Lan. Như Ý không thể tin được mà nhìn thoáng qua Triệu Vân Đoán, thân thể run đến lợi hại. Nàng cả người nằm liệt ngồi dưới đất, môi sắc trắng trắng, lại là một câu cũng không dám nói. Triệu Vân ngoảnh giờ phút này tâm phiền ý loạn, trong lòng lại thập phần sinh khí. Nàng vốn dĩ thiết kế hết thảy muốn tô ảnh gánh tội thay, Xuân Lan tuy rằng từ nhỏ hầu hạ nàng, không nghĩ tới nàng câu dẫn nàng cha, thượng nàng cha giường, chọc đến nàng nương sinh khí. Vì thế nàng thiết kế đem nàng đẩy ở cái này hồ hoa sen trung, nắm tô ảnh siem ý yể vài vụ. Không nghĩ tới như ý cái này ngu xuẩn liền như vậy điểm sự đều làm không xong, ngược lại thiếu chút nữa đem nàng cấp hại đi vào. Hiện giờ mọi người đều ở, nàng trực tiếp phủi sạch quan hệ, nàng lại cấp như ý quăng mấy cái bàn tay, thẳng đem nàng mặt đánh đến sưng đỏ, như ý bên môi đều có tơ máu chảy ra, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này, còn muốn gả họa cấp Tô Nhị tiểu thư, ngươi thật cho ngươi tiểu thư mất mặt, cho chúng ta chịu ra mất mặt. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Người tới, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Việc này xem như hả mãn, hôm nay phát sinh sự đều cùng Triệu Vân Ngoãn có quan hệ, Ngũ hoàng tử lúc này thập phần không vui, lạnh lùng mà nhìn Triệu Vân Ngoãn liếc mắt một cái, đều kéo đi ra ngoài đi. Sự tình như vậy, cái này yến hội cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống, đại gia cũng đều tan. Giời đi thời điểm, Tô ảnh hướng tới Tấn Dương chắp tay thi lễ nói, "Cảm ơn tiểu hầu gia động thân hỗ trợ, tôi ảnh vô cùng cảm kích." Chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Dạ Phi Bạch nhìn Tấn Dương cùng Tô Ảnh vừa nói vừa cười, trong lòng thế nhưng mạc danh mà hừ hững, hắn ánh mắt khói mù, sắc mặt tâm trầm trồ. Nguyên lai nữ nhân này cũng không phải đối ai đều giả ngu giả ngơ, cũng không phải đối ai đều tranh phong tương đối, Tấn Dương là cái ngoại lệ. Dạ Phi Bạch cũng không biết vì cái gì trong lòng quái quái, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mà từ hai người trước mặt trải qua. Còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 140 ăn chút tiểu dấm chương nội dung, xong. Chương 141 thiếu chút nữa phát hiện. Từ Hiến hội trở lại Hoài vương phủ, đã là tiếp cận hoàn hôn. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Lăng Phong cùng Dạ Phi Bạch phía sau, hắn tổng cảm thấy yến hội sau khi chấm dứt, Dạ Phi Bạch có chút không thích hợp. Hắn toàn thân trên dưới tản ra so trước kia càng thêm lạnh băng hơi thở. Sắc mặt của hắn âm trầm, ẩn ẩn lại mang theo vài phần lạnh lẽo làm người không dám tới gần. Lăng Phong nỗ lực tự hỏi một chút, phát hiện loại này cảm xúc hình như là từ Tô Nhị tiểu thư cùng Tấn Dương công tử liên hợp tìm ra hung thủ sau xuất hiện, hay là vừa mới bước vào Ninh Vương phủ, Dạ Phi Bạch nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào thanh. Hắn ở trong sân đứng yên, tiếng ồn ào phương hướng vọng qua đi, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Mấy cái thị vệ chính áp trong phủ một cái hạ nhân, người này trên mặt sợ hãi lại cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra một tia không đệ bụng. Trong phủ quản sự đang đứng ở mấy người trước mặt, trên mặt toàn là vẻ mặt phẫn nộ, thật to gan. Ngươi thế nhưng bán của cải lấy tiền mặt trong phủ đồ vật. Kia hạ nhân vội vàng xua tay, "Không, không phải, tiểu nhân chỉ là nhìn hiếm lạ, lấy lại đây xem một chút. Quản sự ngài không cần oan uổng tiểu nhân a." Quản sự tức giận đến râu run lên run lên, "Người này là hoàng hậu bà vú cháu trai, từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, Phía trước Nương Hoài Vương phủ danh nghĩa ở bên ngoài làm sang làm bậy, mỗi lần bị trách phạt qua sau, hắn đều nói chính mình về sau nhất định sẽ không tái phạm, lúc này mới tha hắn. Không nghĩ tới, hắn hiện giờ thế nhưng làm trầm trọng thêm, muốn đem trong phủ đồ vật lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt, nghĩ đến là ở bên ngoài thua cuộc, lúc này mới đánh lên cái này chủ ý. Trong phủ đồ vật là ngươi có thể lộn xộn, không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi nọ khinh phục, ngẩng đầu lên tưởng phản bác. Nhưng liếc mắt một cái liền thấy đứng ở cửa dạ phi bạch, tức khắc rụt cổ. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, Hoài Vương tuy rằng xỉn tử lại nhàn, lại trước nay mặc kệ trong phủ sự tình. Hắn lúc này mới bừng tâm, vẻ mặt đau khổ cùng quản sự xin tha, tiểu nhân thật sự chính là tò mò, về sau không bao giờ biết, quản sự, ngài tạm tha tiểu nhân lần này đi. Nói chuyện chi gian, hắn còn trộm liếc liếc mắt một cái dạ phi bạch. Hắn muốn tưởng rằng dạ phi bạch sẽ trực tiếp rời đi lại không nghĩ rằng hắn trầm khuôn mặt chiều bên này đi tới, tức khắc sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Quản sự nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy Dạ Phi Bạch, chỉ thấy hắn lạnh băng trên mặt mang theo tức giận, "Vương gia, ngài đã trở lại." Dạ Phi Bạch cũng không trở về lời nói, tùy ý mà ngồi ở một bên. Hắn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái quỳ hạ nhân, trong thanh âm mang theo vài phần không chút để ý, "Sao lại thế này?" Quản sự trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Dạ Phi Bạch ngày xưa cũng không để ý tới phủ đệ chúng sự, toàn quyền giao cho hắn cùng Chu Ma Ma xử lý, hôm nay làm sao hỏi đến khởi loại sự tình này tới. Dạ Phi Bạch trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Quản sự vội vàng chỉ vào người nọ nói, tiểu tử này thế nhưng nghị muôn bán của cải lấy tiền mặt trong phủ đồ cổ, vừa vặn bị ta trả vừa vặn, hiện tại còn ở trong chế. Người nọ vội vàng giải thích nói, vương gia Tiểu nhân không có muốn bán của cải lấy tiền mặt, tiểu nhân chỉ là tò mò muốn nhìn xem. Quản sự không khỏi quát, kia nải đó là cái gì? Ngươi nhìn xem còn muốn đưa tới phủ ngoại đi xem. Theo quản sự tay, Dạ Phi Bạch thấy trên mặt đất rơi rụng một ít hiếm quý ngọa ý nhi, trong đó không thiếu một ít tiểu kiện đồ cổ. Ngươi nọ sững sốt, tối đầu không biết nên như thế nào giao biện. Ta biết ngươi. Dạ Phi Bạch lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi nọ buông xuống đầu đột nhiên ngẩng lên. Trên mặt hắn xuất hiện một kia vui mừng, cường xả ra một kia ý cười nói, vương gia nhớ rõ tiểu nhân là tiểu nhân vinh hoạnh, lần trước cô cô còn nói. Dạ phi bạch sắc mặt tâm trầm, đánh 100 đại bản. Kia hạ nhân giờ phút này còn có chút phản ứng không kịp, đầy mặt kinh ngạc, thậm chí quên mất xin tha. Quản sự ngần người, nay 100 đại bản đánh tiếp, chỉ sợ là mệnh cũng chưa. Hắn ngừng đầu nhìn thấy dạ phi bạch, hắn rửa vào ghế, người biếng trung lộ ra nhàn nhạt lương bạc. Trên mặt thần sắc chưa định, sâu không lường được. Hắn vẫn là căng ra đầu nhỏ giọng nói, vương ra, hắn chính là hoàng hậu bà vũ. Dạ phi bạch chút nào không thèm để ý, lạnh lùng mà liếp kia hạ nhân phía sau mấy cái hộ vệ, hơi mỏng môi đỏ trùng phun ra một chữ, đứa ánh là hai cái hộ vệ vội vàng xoay người đi cầm trường ghế cùng bản tử. Kia hạ nhân lúc trước còn mang theo vài tiêu mừng thầm, giờ phút này cả người phản phất bị nước đá rót cái thấu. Cả người lạnh băng mà run run. Hắn không được mà hướng tới dạo phi bạch dọc đầu, tha mạng à, vương ra tha mạng à, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tha mạng à vương ra, tiểu nhân cũng không dám nữa. Dạo phi bạch từ bưng trà lên nhẹ nhấp một ngụm, thơ ơ. Chấp hành trượng trách hai cái thị vệ bởi vì dạo phi bạch ở đây, chút nào không dám thủ hạ lưu tình, mỗi một chút đều là vững chắc đánh hạ tới. Cái này người mỗi chịu một chút liền kêu rên liên tụng. Không được mà xin tha, vương ra, vương ra, tiểu nhân thật sự không dám, tha tiểu nhân lúc này đi. Dạo phi bạch nhàn nhã uống trà, đối trước mắt cảnh tượng coi nếu không thấy. Trong phủ mặt khác hạ nhân chưa bao giờ gặp qua dạo phi bạch tự mình xử lý bên trong phủ sự, mà lần này trừng phạt đối tượng lại vẫn là hoàng hậu bà Vũ Nhi Tử. Cái này hạ nhân mới ai 40 đại bản, sau lưng đã là huyết nục mơ hồ, ra chóc thịt bong, tiếng kêu thê thảm. Mặt khách hạ nhận thấy, các trên mặt xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi, một đám súc đầu, không dám ra tiếng. Dạ Phi Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn kia đỏ tươi huyết, trong đầu đột nhiên hiện ra tô ảnh kia Trương Kiều nộn mà quật cứng mặt, còn có cặp kia mát lạnh hai mắt. Dạ Phi Bạch mày khẽ nhúc nhích, ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. Hắn trong đầu hình ảnh biến đổi, thay thế chính là một trương mẫu đơn mặt nạ, lộ ra kim loại ánh sáng. Tiếp theo hai cái ánh giống chậm rãi trùng hợp thành một người. Dạ Phi Bạch nhớ tới Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu, diêu rất chính mình trong đầu cái này hoang đường ý tưởng. Hắn dùng tay vỗ trụ cái trán, đem hắn dẫn đi, không được tiếp tục lưu dụng. Dạ Phi Bạch nói xong, đứng dậy rời đi. Quản sự mặt mạt trên đầu hãn, nhìn cái này bị trách phạt hạ nhân đã hơi thở thoi thóp, còn không mau dẫn đi. Dạ Phi Bạch chưa bao giờ từng có loại này tâm phiền ý loạn cảm giác, cho dù đã trách phạt một cái hạ nhân cho hả giận, Trong lòng cái loại này, phiền muộn cảm giác cũng không có tan đi, chắc là ngày mùa hè nóng bức duyên cớ. Mây đen màn che phủ lên bầu trời đêm, điểm tuyết lấp lánh đầy sao. Dạ Phi Bạch ở bên trong phủ đi dạo, Lăng Phong không rên một tiếng mà đi theo hắn phía sau. Dạ Phi Bạch liền như vậy vô ý thức đi tới, đại hắn lấy lại tinh thần, trước mắt đúng là Minh Vũ Hiên, nơi này tươi mát lịch sự tao nhã, cỏ cây xanh miết, bóng cây lắc lư, mang theo một loại có khác ý nhị. Dạ phi bạch dừng lại bước chân, đây là tô ảnh phía trước trụ qua sân. Dạ phi bạch nhìn sân hơi giật mình một lát, lang phong thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng, không khỏi mà mở miệng, vương, ra, muốn hay không vào xem. Dạ phi bạch dừng một chút, vừa tới đi vào, phía sau truyền đến Nguyễn Anh Lạc mềm mại thanh âm, vương, ra, ngài hồi phủ. Dạ phi bạch hơi không thể nghe thấy mà ứ một tiếng. Nguyễn Anh Lạc nhiệt tình mà tệ tiến lên đây. Đãng thương lang phong chỉ có thể chạm đến xa một ít. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 141 thiếu chút nữa phát hiện chương nội dung. Xong. Chương 142 khác thi một kế. Ngụy Anh lạc đi theo Dạ Phi Bạch bên người, "Vương gia, vừa rồi nghe nói ngươi đã phát thật lớn hỏa, có phải hay không ai chọc ngươi không thoải mái?" Dạ Phi Bạch lắc lắc đầu, chính hắn cũng không biết loại này hỏa khí từ đâu mà đến. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Người anh lạc cười tủm tìm mà cong lên ngôi, vương ra, ta ở trong phủ cũng có chút nhật tử, ngài không chuẩn bị cho ta một cái danh phận. Dạ phi bạch bước chân dừng lại, đáy mắt toát ra nhàn nhạt do dự. Người anh lạc vừa thấy dạ phi bạch cái này thần sắc, sắc mặt trầm xuống dưới, vương ra trăm phương nghìn kế đem chuối ngọc trảo trở về, chẳng lẽ chính là muốn làm tiểu động vật giống nhau dưỡng sao? Dạ phi bạch nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi làm buồn vương hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngụy Anh Lạc cho rằng chỉ cần cùng Dạ Phi Bạch phát giận là có thể được đến nàng muốn đồ vật, chuối ngọc là người, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu. Ngươi vượt qua. Ngụy Anh Lạc trừng mắt Dạ Phi Bạch, cười lạnh một tiếng, vương gia cùng Tô gia nhị tiểu thư giải trừ hôn ước, chẳng lẽ không phải vì cho ta một cái danh phận? Chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi? Dạ Phi Bạch đáy mắt hiện lên khởi nhàn nhạt tức giận, nay không phải ngươi hỏi đến sự tình. Như thế nào? Chẳng lẽ là vương gia trong lòng có tô nhị tiểu thư, hiện giờ là hối hận. Nguy anh lạc ngữ khí bên trong trào phung chi vị càng dày đặc, tô nhị tiểu thư có cái gì hảo, không giáo dưỡng, còn có bệnh, như thế nào có thể cùng ta so. Dạ phi bạch đáy mắt lộ ra thất vọng thần sắc, đáy lòng dâng lên một kia ngập trời tức giận ba A tô ảnh ít nhất sẽ không giống ngươi như vậy vô cớ gây dối. Ít nhất sẽ không giống ngươi như vậy ác ý ham hại người khác. Ngươi! Ngươi ngụy anh lạc nhìn dạo phi bạch lạnh nhạt lạnh khóc mặt, sợ hãi đột nhiên sinh ra, ngươi trong lòng cư nhiên có nữ nhân khác. Ngụy anh lạc nắm tay nắm đến gắt gao, nàng hảo sinh khí, hảo phẫn nộ, ngươi không phải thích ta sao? Ngươi có phải hay không không thích ta? Tiếc hảo, ta đây liền không hề nơi này thảo người ngại, ta đi, ta đi hảo. Ngụy anh lạc thở phì phì mà xoay người liền đi, nhưng phía sau nam nhân không có nửa điểm muốn truy nàng ý tứ. Ngụy Anh Lạc có chút hối hận, chính mình còn muốn hay không nháo đi xuống. Nang Nhiện không được nói, ta đi rồi sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Lăng Phong nhìn Ngụy Anh Lạc thở phì phì mà chạy đến, lại xem Dạ Phi Bạch thờ ơ bộ dáng, nhịn không được nói, "Chủ tử." Ngụy cô nâng nàng. Dạ Phi Bạch ánh mắt biến lẫnh, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, Lăng Phong tức khắc im tiếng. Đêm Phi phàm tổ chức lần này sinh nhật tiến hội sau khi chấm dứt. Nhất nguyệt quách Nhất sinh khí chính là Triệu Vân Đoán. Nàng không chỉ có không có nương lần này cơ hội vận ngã Tô Ảnh, ngược lại chính mình còn ở trong yến hội mất mặt, cấp đêm phi phàm lưu lại không tốt ấn tượng, thiếu chút nữa còn đem chính mình cấp lăn lộn đi vào. Triệu Vân Đoán vừa nhớ tới đêm phi phàm cuối cùng xem chính mình ánh mắt, có chút tức giận lại mang theo chút chán ghét, trong lòng khó chịu cực kỳ. Yến hội một kết thúc, nàng vội vàng mà hướng trong cung chạy đến. Lưu Quý Phi Thanh Hà cung. Lưu Quý Phi lười biếng dựa ở trên trường kỷ, nàng dáng người tuyệt đẹp, một thân màu hồng đào ta váy quanh co khúc khuỷu rũ trên mặt đất. Cái này cao quý mà điển nhã nữ nhân, có được một trương tinh xảo mà mỹ lệ gương mặt, mảnh dài lông mi hạ, một đôi quyến rũ mắt phượng tản ra yêu dã qua mang. Nàng nhỏ dài 10 ngón đồ đỏ tươi đỏ xấu, ở màu da cam ánh đèn hạ tản ra mê người ánh sáng. Nàng nâng chung trà lên, nhấp một ngụm hương trà, liếc liếc mắt một cái hấp tấp tới rồi Triệu Vân Oán. Đôi mắt khẽ ngâng, thần sắc làm như không vui, không có thành công có phải hay không. Triệu vân đoán ngương ác, trên mặt hiện lên một kia xấu hổ. Nàng phía trước có thể tin thể mỗi ngày cùng lưu quý phi bảo đảm quá, nhất định hoàn thành hảo chuyện này, hiện giờ lại. Triệu vân đoán trên mặt hiện lên khởi một kia bi thường, ngay sau đó lại mang theo chút phẫn nộ, quý phi nương nương, ngài phải vì vân ấm làm chủ á. Tô ảnh cái kia tiểu gian người thế nhưng hại vân ấm ở bọn họ trước mặt mất mặt. Lần này, lần này nàng chẳng qua là vận khí tốt, lần sau vân ấm nhất định. Nhìn triệu vân đoán dương nanh múa vướt biểu tình, lưu quý phi trên mặt hiện lên một kia bực sắc. Nàng hư lệnh một tiếng, lười biếng ra tiếng, vận khí tốt, đâu chỉ là vận khí tốt. Bồn cung chính là nghe nói nàng thay đổi cái ảo thuật, liền lục hoàng tử đều khen ngợi không dứt. Mới vừa rồi phi phạm trở về còn không quên cùng bổn cung nói Tô ảnh rất có ý tứ. Triệu Vân Noãn vừa nghe đêm phi phảng cư nhiên cũng đối Tô ảnh thượng tâm, mỹ lệ gương mặt thượng hiện lên một tia khói mù, kia bất quá là chút tài mọn thôi. Nương nương, kia Tô ảnh chính là cái rắn rười, liền ái ở những cái đó các thiếu gia trước mặt khoe khoang, nương nương, ngài cũng không nên bị lừa a. Lưu Quý phi nhàn nhạt liếc Triệu Vân Noãn liếc mắt một cái, trên mặt tràn ngập một cỗ không đệ bụng. Liền như vậy chút tài mọn là có thể thuyết phục mọi người, há là đơn giản như vậy người? Lại xem ngươi, bất quá đơn giản như vậy một sự kiện, ngươi đều làm không tốt, ngươi nói buồn cũng như thế nào yên tâm làm ngươi tới chiếu cố phi phàm. Triệu Vân ngoan sững sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, nương nương. Lưu quý phi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vân ngoan liếc mắt một cái, không chút để ý lại mang theo một cổ thiết hạc. Phi Phàm nhưng thật ra rất thích người cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên muội muội. Bất quá hắn từ trước đến nay thích thông tuệ nữ tử, hiện giờ Tô ảnh chính là cùng Phi Bạch lui thân, nếu thị Phi Phàm thật sự thích. Không. Triệu Vân loăn trên mặt hiện lên một tia bực sắc, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phát sinh. Nàng thích đêm Phi Phàm nhiều năm như vậy, sao lại có thể làm hắn khác cưới nàng người, đặc biệt là cái kia không đúng tí nào Tô ảnh. Không, kia tuyệt đối không thể. Lưu Quý phi đôi mắt hiện lên một mạt thực hiện được, trên mặt tiếc hận càng trọng, "Buồn cung nhưng thật ra thực tán thành phi phàm cưới ngươi quá môn, nhưng hôm nay nghe hắn nói lời nói, dựa những hàng chữ lộ ra đối kia nha đầu vui mừng, nếu là kia nha đầu lại đối phi phàm nhiều hơn trêu chọc, đến lúc đó..." Buồn cung cũng là trà không thượng thủ. Triệu Vân Loan trên mặt phẫn hận chi sắc càng nùng, trong mắt đều có thể bính ra hỏa hoa. Lưu Quý phi từ trên giường đứng dậy, đi vào Triệu Vân Loan trước mặt chậm khởi tay nàng, thần sắc chân thành tha thiết, "Ở bổn cung trong lòng, ngươi vẫn luôn thị phi phàm chính phi như một người được chọn, bổn cung đối với ngươi kỳ vọng rất lớn a." Triệu Vân Đoán nhìn về phía Lưu Quý phi, nhìn nàng trong mắt chân thành, đáy lòng hiện lên một mạt vui mừng. Nàng nắm chặt Lưu Quý phi tay, nương nương yên tâm, vẫn ấm định không phụ sở vọng. Lưu Quý phi cười hiện tự, "Hảo hai tử, kia bổn cung lại tin ngươi một lần, nếu lả lại thất thủ, Triệu Vân ngoan ánh mắt kiên định, lần này Vân ấm có vạn toàn chi sách, nương nương thả nghe Vân ấm tin tức tốt. Lưu Quý phi nhàn nhạt mà cười, bổn cung chỉ có phi phàm một cái hai tử, ngày thường cũng nhằn chán, ngươi nếu là rảnh rỗi liền nhiều tiến cung tới bồi bồi bổn cung. Triệu Vân ngoan trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mạt đỏ ửng, trên mặt toàn là vui sướng, là, nương nương. Liên vào giờ phút này, truyền đến nội thị thanh âm, ngũ hoàng tử Gia Lâm Triệu vân đoạn hướng tới đêm phi phạm phương hướng vọng qua đi, nhìn này trương thanh lành anh tuấn khuôn mặt, nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Tham kiến mẫu phi, đứng lên đi. Lưu Quý Phi cười khanh khách mà nhìn đêm phi phạm, ngươi đã đến rồi, hôm nay vân ấm cũng ở đâu. Triệu vân đoạn trong lòng vui vẻ, cảm kích mà nhìn thoáng qua Lưu Quý Phi. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 142 khác thì một kế trương nội dung, xong. Chương 143 kế chung có kế. Nàng hướng tới Đêm phi phạm hành lễ, khuôn mặt thượng hiện ra ôn nhu ý cười, tham kiến Ngũ hoàng tử. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Đêm phi phạm nhàn nhạt mà ư một tiếng, không hề liếc nhìn nàng một cái. Triệu Vân Loan trên mặt hiện lên ti hui khuất, Ngũ hoàng tử, hôm nay Vân ấm nha đầu ở ngài trong yến hội làm ra như vậy sự, Vân ấm thập phần tự trách, còn hy vọng Ngũ hoàng tử có thể tha thứ Vân ấm lúc này. Triệu Vân Noãn chuộm mà nhìn Đêm Phi Phàm liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc hơi hơi thư hoãn, mắt to trung lập tức hiện ra lệ quang tới, tiếp theo nước mắt theo khóe mắt lưu lại, thật đáng thương. Đêm Phi Phàm nhìn Triệu Vân Noãn như vậy, lại nhiều cũng hết giận, vẫn ấm muội muội không cần tự trách, ta không trách người chính là. Triệu Vân Noãn lại lưu lại nói một ít lời nói, mới cáo từ rời đi. Lưu Quý Phi nhìn Triệu Vân Noãn rời đi bóng dáng, yêu dã trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị qua mang. Đêm Phi phàm nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, "Mẫu phi, ta không thích nàng." Lưu Quý phi nhợt nhạt cười, "Như vậy ngu xuẩn như thế nào có thể xứng đôi ngươi?" Đêm Phi phàm hơi hơi nhếch môi, "Như suy tư gì?" Triệu Vân Loan tử trong cung trở về, trong lòng bắt đầu tính toán đến tụt cùng thế nào mới có thể vặn ngã Tô ảnh, ở Lưu Quý phi trước mặt tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Nhưng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên sinh xôi một đốn, tiếp theo nàng liền nghe được xa phu nói: Cái nào không có mắt cũng dám đấu đá lung tung. Ngươi là người nào? Tiểu tâm buồn cô nương sửa chữa ngươi. Triệu Vân Loan nghe thanh âm quen hai, ngẩng xuất đầu tới vừa thấy, sắc mặt toát ra một mạt kinh hỉ, Chuối Ngọc. Biểu tỷ. Triệu Vân Loan cùng Ngụy Anh Lạc là phương xa biểu muội, khi còn bé chơi ở bên nhau, quan hệ cực hảo. Chẳng qua Ngụy Anh Lạc chuyển nhà lúc sau, hai người liền rất thiếu chạm mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Vân Noãn đem Ngụy Anh Lạc tỉnh lên sẽ ngựa. Chuyện này nói ra thì rất dài. Ngụy Anh Lạc lấy khăn xoa xoa chính mình nước mắt. Ngươi như thế nào khóc, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Ngụy Anh Lạc nghe được có người quan tâm nàng, khóc đến càng thêm thương tâm, còn nói đâu. Đều do cái kia Tô gia nhị tiểu thư. Triệu Vân Noãn nhíu mày hỏi, Tô gia nhị tiểu thư? Ngươi nói chính là Tô Ảnh? Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, ngươi cũng nhận thức nàng? tự nhiên nhận thức. Triệu Vân Đoan có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng thậm chí trăm phương ngàn kế muốn hại chết nàng đâu, ngươi nói một chút nàng như thế nào khi dễ ngươi. Ngụy Anh Lạc đem cùng Hoài Vương chi gian sự tình nói một lần, tự nhiên nàng giấu đi chính mình giả mạo mặt nạ cô nương một đoạn, Hoài Vương tựa hồ đối nàng có tình. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chẳng không được Hoài Vương cùng Tô Ảnh giải trừ hôn ước. Triệu Vân Đoan bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nếu Hoài Vương có thể vì ngươi giải trừ hôn ước Đối đãi ngươi cũng là đặc biệt. Ngụy Anh Lạc hàng mi dài run rẩy, đặc biệt có ích lợi gì? Hắn gần nhất còn hung ta, thậm chí còn đề tô ảnh so với ta hảo. Triệu Vân ngoan cười lạnh nói một tiếng, lại nói tiếp tô ảnh cái này nha đầu thối nhìn một bộ mềm mại dạng, kỳ thật nhất sẽ trang nhu nhược đáng thương, Hoài Vương hôm nay còn vì nàng suất đầu đâu. Ngụy Anh Lạc nắm chặt đôi tay, đáy mắt có chút uất hận, chết không được vương gia hôm nay có chút khác thường. Nguyên Lai là thấy cái này gian nha đầu. Triệu Vân ngoảnh đối Tô Ảnh cáo giận, hận không thể châm ngòi người trong thiên hạ đều hận Tô Ảnh, cũng không phải là có người muốn vì khó Tô Ảnh, ngươi không ở đây không biết. Hoài Vương sắc mặt lãnh đến cùng cái gì dường như. Ngụy Anh lặc cắn môi, vương gia thế nhưng như vậy giữ thì nàng. Nữ nhân này nhất biết diễn kịch, lại sẽ câu dẫn nam nhân, đừng nói vương gia, liền tấn tiểu hầu gia đều giúp đỡ nàng đâu. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Cho nên a, ngươi nếu là muốn được đến Vương gia sủng ái có điểm khó đâu. Giết nàng. Ngụy Anh Lạc trong lòng có cái này ý tưởng hiện lên, nhưng nàng lần này là một mình một người vào kinh tới, cũng không có người có thể hỗ trợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân Oán, biểu thị, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Triệu Vân Oán khẽ môi lơi câu, nghĩ thầm Tô Ảnh thật đúng là không an phận, trong phải một đợt một đợt, như thế nào giúp Ta này có một cái mưu kế, không biết được không không thể được. Triệu Vân Loan muốn hại chết Tô Ảnh, Nê Hà luôn là làm nàng chạy thoát, không ngại nói đến nghe một chút. Ngụy Anh Lạc Phúc ở Triệu Vân Loan bên hai, Triệu Vân Loan nghe xong lúc sau đấy mắt ý cười càng dày đặc. Yến hội sau khi chấm dứt, Lục Ngân liên tiếp mấy ngày đều là lo lắng xuất ruột, tiểu thư, ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ thật sự, nếu là thật sự bị Vu Hạm giết người, Hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. Hồng Ba cũng không có ở đây, gần chỉ là nghe Lục Ngân miêu tả đều cũng cảm thấy lo lắng không thôi, dựa theo Đông Lang luật pháp, giết người là thực trọng tội danh, có lẽ còn sẽ phán xử tử tội. Tô Ảnh thân sắc bình tĩnh, nếu không có làm qua, làm sao tới sợ hãi. Lục Ngân chau mày, tiểu thư, lần này là Triệu tiểu thư hại ngài, nhưng nô tỳ tổng cảm thấy đại tiểu thư cũng có vấn đề. Tô Ảnh khẽ môi xẹt qua một tia như có như không cời lạnh, chúng ta để phòng nàng đó là. Tô tụ nơi trốn nhằm vào nàng, Tô Ảnh tự nhiên sẽ không cho rằng nàng là người tốt. Yến hội qua đi, liên tiếp bình tĩnh mấy ngày, Tô Ảnh đảo cảm thấy thập phần thí trí. Bất quá Tô Ảnh biết loại này bình tĩnh liên tục không được nhiều thời gian dài, qua không bao lâu, những cái đó phiền lòng rồi bỏ lại sẽ ngoốc đầu trở lại. Ngày này Tô Ảnh vừa mới rời giường, Trúc Lục vội vã mà chạy vào trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, "Tiểu thư, đại tiểu thư tới tìm ngài."